nhìn ngươi bộ này tiểu nhân đắc chí sắc mặt nếu không phải xem ở linh khởi trên mặt mũi ta sớm đem ngươi thu thập la tín lắc đầu nói đừng nói nhảm tranh thủ thời gian tránh ra cho ta ta muốn làm chuyện lữ bố hỏi ngươi muốn làm chuyện gì ta là sẽ không để cho ngươi có cơ hội hướng điêu thiền cáo biệt la tín cười hát hát nói ta chỉ là muốn hướng phía sau ngươi áo bào đen khách thu vàng thỏi hắn hôm nay còn chưa g i a o đâu để ta trước đánh cho hắn một trận sau đó lại đánh với ngươi quả nhiên lữ bố rất cảnh giác lại đem thân thể ngăn tại la tín cùng áo bào đen khách ở giữa d ơ lên phương thiên họa kích nói đừng kéo dài thời gian lại kéo ngươi cũng chỉ có một cái bại chữ làm hạ tràng lần này la tín đã có thể khóa chặt mục tiêu lữ bố đại hoa cùng nhị hoa chính là đằng sau tên kia áo bào đen khách làm ra đến quỷ làm phóng la tín đi tìm áo bào đen khách lữ bố vượt lên trước công kích tay trái cầm kích nằm ngang ở tay phải trước đó đấu hồn giải thích ra cồn bánh b á viêm b ắ n ra trên chiến đ à i không khí trong nháy mắt trở nên khô r á o mà cực nóng phảng phất liền thổi tới trong gió đều mang hỏa diễm la tín huyền thiết thương điểm ra băng nham bông dưng từ mặt đất nổi lên ngăn t r ở lữ bố bá viêm công kích vụn băng bay loạn số hai lữ bố lúc này đã chạy tới nhảy lên thật cao hai tay cầm kích mang theo hỏa diễm cương k ì n h vào đầu k ì n h c h ạ mà m xuống la tín tay cầm đôi thương lấy thương làm roi hung hăng quất vào số hai lữ bố chém tới phương thiên hỏa kích bên trên cao tốc xung kích tăng thêm l ệ n h thấu xương vô số hàn băng lộp bộp lộp bộp đánh tới số hai lữ bố chiến khải bên trên nào suy thanh âm không ngừng số hai lữ bố bị đánh trúng nhửa người hướng phía sau ngã xuống la tín trên lưng to lớn sán lạn màu xanh phượng rực dưới ánh mặt trời r ư ờ n g như trăm hoa đua nở bình thường cực lực mở rộng ra đến mãnh liệt cương phong đem từ phía sau lưng đánh lén đến số ba lữ bố thổi bay không đợi bừng t ỉ n h thần la tín huyền thiết thương nghiêng người đỡ lại chính bản lữ bố cuồng vùng mà đến diễm kích tay trái hướng phía trước dối lên đấu hồn thi lực hạ mạnh mẽ băng nhọn đột hướng đuổi theo số hai lữ bố số hai lữ bố họa kích nhất chuyển đem băng nhọn từ giữa đó đánh cho hai đoạn vào đầu hướng la tín chém xuống phía sau số ba lữ bố cùng chính bản lữ bố cùng nhau giết tới đồng loạt vây quanh la tín điên cuồng tấn công bị đệ lên đánh rất bị động a tôn thượng hương chú ý đến trên trận biến hóa nói đến chương bốn trăm ba mươi sáu chỉ có thần uy mánh đem có thể bảo đảm thiên hạ thái bình la tín một cây gió tinh huyền thiết thương theo thân hình đi nhanh lấy cao tốc linh động phiêu giật tại ba cái l ự bố ba xảo phương thiên họa kích bá diễm cuồng viêm ở giữa công phạt thủ ngự tiến thối có theo ổn nhưng không loạn hoàng cung trên tường thành bách quan quần thần cùng trên đường mười mấy vạn trăm họ từng cái thấy nhìn không chuyển mắt thở mạnh cũng không dám sợ hơi chút thất thần liền sẽ bỏ lỡ đặc sắc nhất một màn chỉ có la tướng quân thần uy manh tướng mới có thể giữ được ta triều hán thiên hạ thái bình lưu hiệp nhìn la tín một đ ố i ba độc chiến ba tên đỉnh cấp võ giả không hề rơi xuống hạ phong một chút nào chỉ cảm thấy thấy tâm thần thanh thản không khỏi lối ra khen tư đ ổ vương doãn vẫn nhớ kỹ vậy thì liên quan tới la tín sẽ thay mặt hàn sâm nói đối la tín thiên hạ vô song võ nghệ có chút k i ê n kỵ cũng đối lưu hiệp phong la tín vì từ châu mục cách làm xem thường liền chỉ là trầm m ặ t đứng không đi phụ họa lưu hiệp ai nếu ta cũng có thể có lưu bố tướng quân loại này một nhân hóa ba người kỳ thuật liền tốt rồi lưu bị trong lòng hâm mộ thầm nghĩ như thế liền có thể dùng hai cái thế thân ngăn chặn la tín sau đó ta một mình đi tìm thượng hương cô nương tàn phiếm tư mã chiêu nhìn xem ba cái lữ bố chiến không dưới một cái la tín cười lạnh nói lữ bố mặc dù nắm giữ trí hồn thế nhưng là trình độ vẫn là quá c ặ t bã nếu là ta có thể hóa thân thành ba cái một chiêu là có thể đem la t í đến dây quả nhiên cái cuối cùng xuất chiến là đúng nếu không chúng ta còn không biết vậy mà lại tới một cái trí hồn cao thủ đâu tư mã ý nhẹ vớt vớt chòm râu mỉm cười bất quá lữ bố là làm thế nào chiếm được trí hồn thân kiêm song hồn chi thuật hắn cũng coi là từ xưa đến nay đệ nhất nhân tư mã chiêu mặc dù khinh thường tại lữ bố bản lĩnh lại đối lữ bố gặp gỡ hết sức ghen t ị tư mã ý nhẹ nhàng lắc đầu có trí hồn không phải lữ bố mà là cái kia h ắ c diện nhân hắn xông quách ra một b i ể u môi hướng tư mã chiêu ra hiệu nói hắn nói khe với tư mã chiêu nói cho nên một hồi đối thủ của ngươi nếu là lữ bố lời nói tìm cơ hội đem h ắ c diện nhân cho hắn dùng tay tại trên cổ cắt ngang làm một cái răng rắc thủ thế hài nhi rõ ràng tư mã chiêu gật đầu hắn đối tư mã ý nói tới một chút cũng không nghi ngờ dù sao tư mã ý cũng là trí hồn nắm giữ giả có thể tinh diệu cảm thụ đến trí hồn ba động phán đoán tuyệt sẽ không sai la tín trên lưng huy hoàng to lớn thanh cánh ngưng kết khí đông thành khải mạnh trạng hướng hai bên c u ố n quét mạnh mẽ s u n g kích sóng to như vòi rồng đem số hai cùng số ba lữ bố thổi bay trong tay huyền thiết thương đâm thẳng khí đông theo la tín xoay chuyển cấp tốc thân thương tầng tầng ngưng kết d ư ờ n g như băng vũ cuối cùng hình thành một cây to lớn băng truy đột hướng chính diện lữ bố Tránh ra cho ta.、Là、tín quát. cho ra La Lữ băng ố hống bố giống bạo báng b tạo toàn lực tập hợp trong khoan, hồn hợp phương thiên hỏa kích phía、trên. hai tay nắm chặt báng kích mánh hãy, hướng đột tới tín. Hưng hực liệt diễm quay quanh lấy lữ bố phương thiên hỏa kích, cũng giống như hỏa thành liên trên, nắm cũng xông tín. cũng cùng tín lực la liệt lấy lữ là lửa la vội tới diễm diễm tục, tập tay tay đột một cây đấu xu quay truy mánh liệt và mánh va cùng h nhau. ạ m vào Băng c viêm tương chiến to lớn tranh minh thanh tiếng vọng rập rờn tại trường an trước cửa hoàng cung trên quảng trường chấn động đến đám người lỗ t a i vang lên non non la tín băng truy là từ khí đông ngưng kết mà thành có chân chính hình thể cùng trọng lượng mà lữ bố hỏa diễm lại chỉ là hư vật đụng nhau bên trong liền rơi hạ phong tăng thêm la tín đấu hồn lại cao hơn lữ bố ra da hai giai như vậy đối kháng chính diện giống như là biển gầm lực chấn động vào tới chỉ chấn động đến lữ bố trong bụng khí huyết cuồn cuộn toàn thân mạch máu gân xanh tất cả đều bạo khởi dường như liền muốn bạo quản mà ra lữ bố chỉ cảm thấy trong miệng ngọn ngọt hoa một tiếng phun ra máu tươi lữ linh khởi thấy phụ thân hộp máu cả kinh đứng lên n g ẹ n ngào kêu lên phụ thân lúc này số hai số ba lữ bố đã đổi tới hai cây liệt hỏa phương thiên hỏa kích từ hai bên nghiêng kích băng truy hợp ba người chi lực mới đưa băng truy đánh tan giải chính bản lữ bố chi vây trên đường dân chúng nhìn thấy la tín một đối ba lại còn có thể đem lữ bố đánh cho hộp máu rất là kinh hãi không khỏi mồm năm miệng mười nghị luận lên vừa rồi nói la tướng quân doanh không được chính là ngươi đi lần này biết sai đi đến tột cùng là lữ bố tướng quân quá yếu vẫn là la tướng quân quá mạnh rồi ngươi vấn đề này thật sự là hỏi được tươi mát thoát tục không bằng cầm đến hỏi lữ bố tướng quân đi xem hắn sẽ trả lời thế nào ngươi lữ bố người xưng chiến thần nhưng là ba cái chiến thần còn chưa kịp một cái la tín tướng quân như vậy la tín tướng quân hẳn là được xưng vì cái gì đây thần tướng hạ phạm thần tướng hạ phạm đứng ở hàng t r ư ớ c quan sát một ít lão nhân nhao nhao quỷ d ạ m xuống đất cúng bái la tín rất nhiều thuộc nữ thiếu phụ trên mặt nóng lên mà thầm nghĩ la tướng quân như thế vi mãnh nếu là cùng hắn tại t r o n g khuê phòng chẳng phải là muốn để người ta ai nha chỉ là ngẫm lại liền cảm giác mặt đỏ tâm động các thiếu nữ tắc gâm thanh cao giọng thét lên la tướng quân thế vô song la tướng quân thế vô song lữ linh khởi trên mặt không lộ vẻ gì nhưng trong mắt lại hiện ra vẻ lo lắng trương xuân hoa đi tới hướng trong tay nàng nhét viên thuốc an ủi nàng nói chỉ cần lữ bố còn chưa có chết viên đan dược kia đủ bảo vệ tâm mạch của hắn bộ luyện sư cũng nói lữ bố tướng quân mặc dù hộp máu nhưng bây giờ vẫn hành động như thường xem ra vừa rồi chỉ là chịu va chạm phía dưới không may linh khởi ngươi không cần quá lo lắng lữ linh khởi làm võ giả như vậy tổn thương thấy nhiều rõ ràng bộ luyện sư nói không sai chỉ là như thế chiến đấu kịch liệt phía dưới nàng vẫn thay hai bên lau một vệ t mồ hôi chiêu nhi hẳn là rất nhanh liền đến ngươi ra sân tư mã ý nói tư mã chiêu trong mắt thả ra liệt liệt hỏa ánh sáng vớt ư đặt nằm ngang trên gối liệt kích đao đạo ta chờ giờ khắc này đã thật lâu t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi bảy ngươi hỏi vấn đề thật xảo trá tư mã chiêu đấu trí đã dấy lên chỉ còn chờ tại la tín đánh tan ba cái lữ bố rung động toàn trường mười mấy vạn người thời điểm xuất thủ lại đem la tín đánh bại hoàn thành bọ ngựa bắt ve chim sẻ n ú t đằng sau một kích trí mạng hắn cùng tư mạng ý đều coi là lữ bố thoáng qua liền đem thua không nghi ngờ không ngờ lúc này trên trận lại phát sinh mới biến hóa lữ bố cùng số hai số ba lữ bố cùng một chỗ tạo thành một cái ngược lại ba s ư n g trận hình số hai số ba lữ bố cầm phương thiên họa kích ở vào trước trận chính bản lữ bố hành tại phía sau hai người ba cái đấu hồn liên kết cùng một chỗ ngọn lửa bay vút lên bên trong liệt diễm phạm vi vậy mà mở rộng hơn hai lần ba người dung thành một đám lửa thế lửa lại như là một tòa cỡ nhỏ núi lửa đồng dạng không nghĩ tới ba người lại còn có thể đem đấu hồn hòa vào nhau bởi vì đều là cùng một người nguyên nhân sao vương nguyên cơ động dung nói trương xuân hoa ngồi tại trên ghế màu tím nhạt ngắn sườn xám xẻ tà t r ỗ ẩn lộ a n mặc màu đen lưới cá thủy tinh tất chân đùi ngọc nhìn xem trên chiến đài lữ bố tạo thành lửa nhỏ núi kinh ngạc nói ba người này hợp lực đứng dậy đấu hồn vậy mà đã cùng la tín tương xứng ba cái lữ bố cực nóng đấu hồn không ngừng mà phệ ăn la tín chiến khải bên trên khí đông bọn họ cảm nhận được la tín lánh khốc khí đông đồng thời la tín cũng cảm nhận được một c ô mánh liệt bạo diễm chi sóng nhiệt quần quẫn đánh tới tào tháo thấy khiếp sợ nói với viên thiệu lao viên xem ra đánh bại la tín đầu công phải nhớ tại ngươi dưới trướng ha ha ha ha viên thiệu đắc ý cười nói đương tưởng rằng nhà ta nằm sấp tường người ít coi như chúng ta không tồn tại chân chính thời điểm chiến đấu còn phải nhìn ta ký châu bộ đội tào tháo hướng lao bằng hữu giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ khen ngợi tào phi cùng cái khác bốn vị thanh niên ngồi vây c h u n g một chỗ trải qua liên tục hai lần cùng một chỗ bị đòn kinh nghiệm những người tuổi trẻ này đã kết xuống thâm hậu bị đánh hữu nghị viên hy ngồi tại tào phi cùng lưu thiện ở giữa Hướng、hai ư ớ n g h người khoe khoan nói thấy không đây chính là chúng ta viên gia thực lực không biết nhà các ngươi cho lữ bố tướng quân đ ổ n g lộc là theo một người phân cho vẫn là theo ba người phân cho lưu thiện đầy mắt hâm mộ nhìn xem trong trận hình dung hợp ra mạnh mẽ đấu hồn lữ bố ai viên hy xứng sở suy nghĩ kỹ nửa ngày nghị không ra đáp án lại không có ý tứ ngay trước mặt mọi người đến hỏi viên thiệu đành phải ngượng ngùng nói lưu thiện ngươi hỏi vấn đề thật xảo trá tào phi tắc đối lưu thiện giơ ngón tay cái lên nói lưu thiện hỏi rất hay ta liền không nhìn nổi viên tiểu nhị bộ này dáng vẻ đắc ý trương bao nói nếu là chúng ta cũng có thể mỗi người chia ba cái t h ầ n lại đem chúng ta đấu hồn toàn dung hợp lại cùng nhau lo gì không thể đánh bại la tín quan bình bọn người gật đầu tỏ vẻ đồng ý lữ bố đưa tay l a u đi vết máu ở khoe miệng cười lạnh nói la tín hiện tại chúng ta đấu hồn thực lực tương đương ngươi coi là còn có thể thắng ta sao tranh thủ thời gian đầu hàng phía trước hai cái lữ bố phân biệt từ hai bên trái phải hướng la tín vung kích song kích như là liệt diễm tạo thành cái kéo muốn đem la tín cắt thành hai đoạn la tín phía sau song băng rực cản bảo hộ ở hắn hai bên cùng một đôi liệt diễm kích phát sinh kịch liệt va chạm hỏa tinh vụn băng bốn nát lữ bố từ hai ba hào đằng sau bay ra ngoài mang theo lưu viêm bay lửa vào đầu chém xuống la tín hai tay hoành thương đi lên che cầm hai cánh cùng huyền thiết thương cấu thành một mặt hình t o y băng thuẫn ngăn lại một kích này Vâng! lực lượng khổng lồ va chạm kéo theo hai người binh khí phát ra c h ó i hai tiếng kim thiết chạm nhau hai bên đấu hồn tương đương đều là thân hình thoát một cái riêng phần mình cánh tay run lên không đợi la tín chậm qua hô hấp hai ba hào lữ bố từ phía sau vượt qua chính bản lữ bố lại lần nữa s o n g kích đồng thời tiến công la tín thẳng thương tại bọn hắn họa kích nguyệt nha nhận ăn ảnh kích dựa thế thối lui năm bước ai ngờ đến hắn vừa xuống đất nguyên bản lữ bố cũng đã đột đến trước mặt đồng dạng quân mánh diêm kích la tín lại cùng hắn r i ê n phần mình chấn khai hai bước tiếp tục như vậy không được à đối phương ba người đều là không ngừng nghỉ bánh xe đất động mỗi người chỉ cần tiêu hao ba thành sức lực la tín đấu hồn võ nghệ lại cao cũng sẽ có lúc mệt mỏi tôn thượng hương nhữ mày nói thái văn cơ trầm ngâm nói la tướng quân hiện tại hẳn là tránh để cho địch nhân càng không ngừng truy kích nếu không cuối cùng rồi sẽ tinh m ệ t k i lực lúc này hẳn là tăng thêm tốc độ đánh du kích chiến để cho địch nhân s ở không tới hành tung của hắn mới có thể có cơ hội tìm kiếm sơ hở của đối phương quả nhiên nàng chưa kịp nói xong la tín phảng phất cùng thái văn cơ tâm hữu linh tê bình thường bắt đầu mượn tốc độ vòng quanh lữ bố ba xương trận hình du đấu bởi vì hắn gần sát lữ bố chi trận vòng quanh không đợi lữ bố nhảy ra công kích hắn cũng đã vây quanh lữ bố bên người thương nôn hàng quang làm cho lữ bố ngang kích chống đỡ chưa kịp bên cạnh lữ bố hình thành hợp kích chi thế hắn cũng đã du tẩu đến một cái khác lữ bố bên cạnh tập kích trong lúc nhất thời đám người chỉ thấy la tín thân hình vòng quanh ba cái lữ bố nhanh chóng xoay quanh Huyền trương h thương không ngừng phụt i ế t ngừng a hút vào, d ờ n như du long phi ứng, thanh quang đông chán. lưng nhau, vung cản chăn phẳng sinh ba đầu sáu tay đồng dạng. Không ổn. g phi khí chỗ, thủ hỏa kích phất ư du dựa diễm đầu sáu lựa liệt vào đại cái tại một mặt tre tay Ba ba các cầm, bố bị vây ở tinh thải cẩn thận quan sát lấy tình hình chiến đấu nói lữ bố hoàn toàn không có sơ hở bọn họ tại chỗ bất động dùng khỏe ứng mệnh la tướng quân phải gìn giữ tốc độ cao như vậy một mực du đấu khẳng định thể lực sẽ trước hao hết thật sự là ngoài dữ liệu tư mã ý nhìn xem trên trận thay đổi trong nháy mắt thế cục nói còn tưởng rằng đối thủ của ngươi là la tín kết quả hiện tại xem ra ngươi muốn chống lại lữ bố ba người chúng tư mã chiêu nhăn lại lông mày nếu là lữ bố một mực bảo trì loại này ba mặt phòng thủ trận hình ta muốn thắng qua bọn hắn thật là có điểm khó giải quyết đâu chương 438, t o à n bộ chiến trường k h ô n g chẳng người chúng nữ đều mặt dầu dĩ thay la tín lo lắng chân cơ nhuộm màu hồng trong suốt sơn móng tay thon thon tay ngọc nhẹ ôm đ i ề u thiền mảnh nhu eo thon bôi loe sáng chân bóng cạn phấn môi son đan môi cắn điêu thiền lỗ thai thấp giọng nói bây giờ có thể thay la tín giải vây cũng chỉ có ngươi điêu thiền như bạch ngọc mịn nhăn gương mặt xinh đẹp bên trên đôi mi thanh tú gảy nhẹ hỏi ta muốn làm thế nào ngươi chỉ cần vung đao giết tiếng lữ bố trong trận hình lữ bố không n ỡ xuống tay với ngươi trận hình tự nhiên bị phá hư la tín liền có thể giải vây chân cơ nói x o n g cố ý hài hước hướng điêu thiền trong thai nhẹ nhàng thổi một ngụm muốn chết điêu thiền o á n trách đẩy ra nàng nói tận nghĩ ra ý xấu sẽ không nha cái chủ ý này rất thực dụng vương nguyên cơ nói kỳ thật cũng không phải không phải điều thiền không thể còn có thể gọi linh khởi đi phá cái này trận lữ linh khởi do dự nói thật muốn ta đi phá trận sao lúc đầu nhìn xem lữ bố cùng la tín tử đấu liền đã làm nàng rất khó chịu đột nhiên còn muốn nàng tại cha mình cùng la tín ở giữa chọn bên đ ứng nàng nhất thời không quyết định chắc chắn được đám người cũng lý giải nàng khó xử cũng không biết nên khuyên nàng tiếp nhận nhiệm vụ đâu vẫn là khuyên nàng từ bỏ nhiệm vụ thế là riêng phần mình trầm mặc không nói chỉ có chân cơ c ư ờ i khanh khách nói ai u các ngươi thật đúng đối với chuyện này nghiêm túc nha bộ luyện sư giật mình nói la tín hiện tại thân hãm khốn cảnh chúng ta sao có thể không chăm chú tiểu tử kia rất quỷ các ngươi còn lo lắng hắn tìm không thấy biện pháp sao chân cơ lún đồng tiền như hoa nói với điêu thiền ta nếu là ngươi nhà liền thay lữ bố lo lắng nhiều một điểm ngươi đi luôn đi điêu thiền hung hăng vỗ chân cơ kia ăn mặc màu đỏ thấm đai đeo tất chân chia thẳng đùi ngọc chân cơ cười khẽ không thôi n g ư ờ i cái chết không có lương tâm người ta thay ngươi nghĩ biện pháp ngươi ngược lại trách tội lên ta đến điêu thiền quay đầu đi xem tình hình chiến đấu không còn để ý không hỏi nàng tư đổ vương doãn tại hoàng cung trên tường thành nhìn la tín vòng quanh lữ ự bố tấn công mạnh không dưới trên mặt lộ ra nét mừng thì ra trong triều vẫn là có người có thể khắc chế la tín lưu bị tại dơ quả đấm thấp giọng thay lữ bố cố lên chú ý bên trái đánh bên phải đánh bên phải ai u cái này một kích nếu là lại hướng lên một điểm liền tốt rồi uy i u i la tín ngươi chớ núp nha để hắn chẳng ngươi bên kia vương lãng tắc tại dùng sức hướng hắn thân tôn nữ vương nguyên cơ phất tay muốn gọi nàng rời đi đám kia la tín nữ nhân nhưng là vương nguyên cơ căn bản là không nhìn về bên này vương lãng dùng hắn đại pháo giọng giống một khắc đồng hồ c u n g họng đều gọi cơm vương nguyên cơ vẫn làm bộ mắt điếc t h a y ngơ vương lãng tức giận đến dậm chân nói bị la tín làm hư lưu hiệp nhìn xem biểu hiện của mọi người khoe miệng cũng không nhịn được lộ ra ý cười hắn đ ô i vương do nói n vương tư đồ theo ý ngươi la tướng quân còn có biện pháp nào có thể thoát khốn sao thoát không được lưu bị ở một bên lanh mồm lanh miệng nói ba cái đánh một cái mệt mỏi cũng phải mệt chết hắn hắn chết chắc thần cùng lưu hoàng thúc giống nhau cái nhìn vương doãn mặt mũi tràn đầy mang cười nói lưu hiệp đưa tay chơi lấy chính mình trên mũ chân châu xuyên trầm ngâm nói nên như thế nào mới có thể thoát khỏi khốn cảnh đâu la tín vòng quanh ba cái lữ bố như con quay chuyển không ngừng đánh lâu không xong nhưng có phượng dực khải khôi phục thể lực công năng tại hắn mười điểm thể lực giá trị luôn luôn vừa mới hạ xuống một lát lại biến đầy không một chút nào cảm thấy mệt mỏi như thế đấu tiếp thể lực bên trên trước nhịn không được tất nhiên là ba cái lữ bố chỉ cần bọn hắn vừa có thư giãn la tín liền có thể thuận thế phá t r u ố c triệt để tan d i ã cái này tam bảo thai có thể hắn cũng không muốn tại cái này ba cái l ự bố trên thân lãng phí quá nhiều thời gian loại này đơn thuần dựa vào chạy mạ dạ tổng chiến thắng biện pháp thực tế là quá phí dày đã không phù hợp hắn tiền của ta đã không nhiều kinh tế nguyên tắc cũng không phù hợp hắn một quen có thể lười tắc lười phong cách hành sự trong đầu hắn bay nhanh vận chuyển nên nghĩ cái biện pháp gì cho phải đây tư mã chiêu hai tay đặt ở liệt kích trên đ ao mười cái ngón tay cực nhanh búng ra lấy chờ đợi lấy la tín cùng l ự bố chi chiến cuối cùng chiến quả đi ra theo dưới mắt xu thế vô cùng có khả năng một hồi hắn muốn đối mặt đối thủ chính là ba cái lữ bố chuyện này cũng không quá dễ làm dù sao lấy lữ bố cái này ba đầu sáu tay trận hình đến nói hắn gặp gỡ cũng sẽ giống như la tín không có chỗ xuống tay nên nghĩ biện pháp tránh cùng lữ bố giao chiến trong đầu hắn đột nhiên linh quang loại lên hỏi tư mạng y nói phụ thân hiện tại tình hình chiến đấu rằng co nhất thời khó phân thắng bại nhưng chỉ cần là ngươi từ phân nhánh tay muốn để ai doanh ai liền tất nhiên sẽ doanh đúng không tư mã ý tự tin gật đầu nói không sai hai người này đều nhờ vào lấy đấu hồn tương xứng lại lẫn nhau khắt chế mới sửa chữa đấu đến bây giờ chỉ cần ta xuất thủ trong đó một phương đấu hồn hạ xuống một nửa ngay lập tức sẽ bị đối thủ đánh tan hắn ngạo nghễm mà nhìn xem trong sân la tín lữ bố bốn người nói hiện tại toàn bộ chiến trường tận trong lòng bàn tay của ta ta chính là chỗ này có nhân tố quyết định k h ô n g chả người vậy quá tốt rồi tư mã chiêu thực sự nói đem lữ bố đấu hồn áp xuống tới để la tín chiến thắng chiêu nhi đối với ngươi mà nói đánh bại la tín so đánh bại lữ bố lại càng dễ đi tư mã ý nhìn chăm chú lên trong sân tình huống hỏi đương nhiên ngươi có hay không nghĩ tới ngươi là nguyện ý đánh bại ba cái la tín đâu vẫn là nguyện ý đánh bại ba cái lữ bố á c ý của phụ thân là chúng ta sử dụng trí h ồ n lúc sinh ra ba động tất nhiên sẽ bị đồng dạng có được trí h ồ n người phát giác nếu ta sử dụng trí h ồ n làm đ ồ lữ bố cái kia áo bào đen khách nói không chừng lại bởi vì như vậy mà đảo hướng la tín trả thù chúng ta hắn nhìn về phía tư mã chiêu đến lúc đó ngươi muốn đối mặt khả năng chính là ba cái la tín ngươi có chắc chắn hay không chương bốn trăm ba mươi chín mua cho ngươi bình vân nam bạch dược trị trị có khả năng muốn đối mặt ba cái la tín tư mã chiêu nghĩ đến ba cái la tín cùng một chỗ nhìn xem hắn cười h ắ t h ắ t bộ dáng không hai lần bị la tín đánh g ã y xương mùi lại hơi đau không khỏi dùng mình một cái Hán tranh thủ thời gian số i tư hai nghĩ muốn tay lữ bố phương thiên họa kích cùng la tín huyền thiết thương chạm vào nhau viêm cùng băng không ai n h ư ờ n g ai ba cái lữ bố dung hợp núi l ử a đấu hồn cùng la tín trên lưng cự đại huy hoàng màu xanh hai cánh lẫn nhau sấm phệ chính bản lữ bố lãnh đạm nói la tín ngươi một người xoay quanh lại có thể chống đến khi nào sớm một chút nhận thua giao ra điều thiền cô nương ta tha cho ngươi một cái mạng la tín thần sắc không thay đổi tật chuyển lâu như vậy hắn k h í tức không một chút nào loạn tiếng nói vững vàng nói lữ bố vừa rồi hộp máu dường như là ngươi đi có nặng lắm không muốn không ta đi mua cho ngươi bình vân nam bạch dược t r ị t r ị lại đánh qua nói thế nào lữ bố cũng là tương lai của hắn cha vợ làm văn bối cơ bản quan tâm vẫn là cần thiết lữ b ố tức g i ậ n đến nổi trận lôi đình l i ệ t hỏa đột n g ộ t chướng một trượng h ỏ a kích quân vũ diễm kỉnh c ư ờ n g phong bay loạn la tín nội thị một chút chính mình hệ thống giao diện muốn tìm phá địch biện pháp đ ố n g dưng nhìn thấy điểm thuộc tính kia cột bên trong còn có một năm điểm có thể dùng thuộc tính đây là lần trước hệ thống chữa trị bờ u g thăng cấp sau đền bù cho hắn lúc ấy hắn vào xem lấy nghiên cứu kỹ năng mới bắt trận đồ liền đem những này điểm thuộc tính tổn có điểm thuộc tính liền dễ làm la tín mừng rỡ đối phó giả hủ thời điểm gia tăng tinh thần lực điểm thuộc tính về sau hắn h á c cám lĩnh vực uy lực liền hạ xuống đồng lý lời nói hai cái này từ trí hồn sáng tạo ra l ư ỡ bố hẳn là cũng sẽ tại hắn gia tăng tinh thần lực về sau trở nên suy yếu mới đúng nghĩ như vậy la tín trực tiếp liền đem một năm điểm có thể dùng thuộc tính thêm đến tinh thần lực một hạng lập tức một trận thần thanh khí sảng tinh thần lực từ bảy mươi b ố tăng tới tám mươi chín chỉ thiếu một chút liền có thể bước vào tinh thần lực chín mươi cao cấp cảnh giới đúng lúc lúc này số ba lữ bố chính ngang kích ngăn lại la tín bộ thương trước đó cả hai binh khí tưng g i a o từ phương thiên họa sĩ kích bên trên phản chấn tới kình lực là thực sự cứng rắn hiện tại la tín cảm giác cái này lữ bố đấu hồn có chút giống dưới thái dương kem ly trứng ống mềm mại miên không có lực đạo hãn bụng mừng rỡ nắm chắc thời cơ mùi thương về điều đuôi thương từ dưới lên trên b ư ớ c lên làm một thanh âm vang lên số ba lữ bố họa kích rời tay mà bay la tín thương như lôi điện nhanh chóng Đoạt vào số lữ lĩnh khởi khẩn trương đến không biết làm sao nàng hiện tại cũng không phân rõ đến cùng cái nào là chân chính lữ bố trong lòng sợ hãi la tín sẽ ngộ sát phụ thân của nàng trên đường mười mấy vạn người lần nữa cùng kêu lên xôn xao ta còn tưởng rằng la tướng quân sẽ trước mệnh ngã đâu không nghĩ tới đột nhiên liền đem một cái lữ bố tướng quân giết như vậy xảy ra bất ngờ một t h ư ờ n g ai có thể đỡ nổi đâu vô địch ta nhìn la tướng quân đã vô địch thiên hạ có la tướng quân như vậy thần tướng tại chúng ta t r i ề u hán phục hưng ở trong tầm tay la tín sẽ phục hưng t r i ề u hán vô c h i thật đáng sợ các ngươi có nghe nói hay không qua câu kia sấm nói tin người lấy thay mặt hán ngươi không muốn mệnh sao ngươi coi là chỉ có người thông minh biết cái sấm nói cũng phải đi ra khoe khoang ta tin tưởng la tướng quân làm người ta thấy tận mắt hắn trên phố trường an trừng trị ác bá đừng cầm một cái lời đồn coi như thành ngươi h i ể u nội tình la tín đánh nát một cái nhân bản lữ bố bên kia quách ra thân thể chấn động như bị quả truy đánh ôm ngực cắn chặt hằm răng khoe miệng tràn ra máu tới c h í hồn cùng đấu hồn mặc dù là hai loại hoàn toàn khác biệt thân thể c ả n h đạo nhưng bọn hắn đôi thân thể ảnh hưởng là giống nhau lúc trước la tín đấu hồn hỗn loạn ngay tại trên giường hôn mê hơn một tháng quách ra tiêu hao đại lượng tinh thần lực lợi dụng trí hồn sáng chế hai cái lữ bố phấn thân bây giờ bị phá mất một cái h á n tinh thần lực cùng nội phủ liền cũng bởi vậy nhận trọng thương chúng nữ từ lúc đầu đều tại vì la tín lâm vào xa luân chiến vô í c h thể lực mà lo lắng không thôi không nghĩ tới họa phong độ t chuyển cấp biến kịch bản một chút đảo ngược chúng nữ nhất thời phản ứng không kịp làm sao liền phá mất một cái rồi đại kiêu một mặt mơ hồ quan ngân bình cũng ngây người nói ta còn tưởng rằng la tướng quân muốn thua đâu cái này đột nhiên lập tức liền điêu thiền cùng bộ luyện sư thở một hơi dài nhẹ nhõm yên lòng chân cơ cởi khanh khách nói ta đã sớm nói rồi đi tiểu tử này rất quỷ ngươi cho là hắn không được hắn đột nhiên liền cho ngươi đến một chút nàng nghĩ đến chính mình hai lần đem la t í n trói lại coi là có thể đối với hắn tiến hành trừng phạt thời điểm lại luôn bị hắn buộc ngày đó còn bị hắn ôm đến trên giường nghĩ đến ngày đó tình hình nàng tiều diễm như hoa xinh đẹp d u n g nhàn chưa phát giác nổi lên một vòng ư ờ n g đỏ la tín một thương phá mất số ba lữ bố còn lại hai cái lữ bố dung hợp đấu hồn lập tức suy yếu xuống tới hắn càng thêm thoải mái mà bằng vào đấu hồn bên trên ưu thế áp đảo một thương đem biến mềm lại biến hư số hai lữ bố đánh nát quách ra hoa một ngụm máu lớn phun ra bổ nhào ở trên bàn trên chiến đài chỉ còn la tín cùng chính bản lữ bố hai người la tín tay cầm huyền thiết thương bình chỉ lữ bố lạnh nhạt nói lữ bố còn có tất yếu tiếp tục đánh sao người nếu muốn chiến ta liền phụng bồi lữ bố sắc mặt tái xanh trầm ngâm không nói chương 440, b bất quá là tặng không đầu người lữ bố vừa rồi ba cái chính mình dung hợp đấu hồn mới cùng la tin chiến cái ngang tay hiện tại số hai số ba lữ bố đã bị la tin đánh tan hắn lại tiếp tục tiếp tục gánh vác cũng hoàn toàn không có phần thắng hắn mặc dù được người xưng là chiến thần cũng là đông hắn những năm cuối đỉnh cấp võ giả nhưng tại trong tính cách hắn nhưng thật ra là cái có chút sợ người cái này cũng tạo thành ở trong sách hắn gặp được nát t i ể u quỷ trương phi say khớt lúc không dám lên trước nên chiến bị vây thành sau không cách nào phá vây mà ra chỗ bẩn trận điển hình hắn thiếu hụt một điểm không để ý sinh tử không thèm đếm x ử a phong khoáng khí khái suy tư một hồi hắn thanh nghiêm mặt hừ lạnh nói không chỉ đến mặc dù hắn không có trực tiếp nhận thua đầu hàng nhưng la tín xem ở hắn là tương lai mình cha vợ phân thượng cũng không làm khó hắn đi qua cùng lữ bố cùng một chỗ quan sát quách ra thương thế viên thiệu nhìn thấy thủ hạ của mình hộp máu hộp máu nhận thua nhận thua kích động đứng lên đem đầu nón trụ nện trên mặt đất kêu lên đại trượng phu chết thì chết đi nói thanh kiếm rút ra liền muốn xuất chiến tào tháo tranh thủ thời gian giữ chặt lão bằng hưu nói lão viên ngươi đây là muốn làm gì viên thiệu kêu lên thủ hạ ta người đều thua ta còn có thể ngồi không sao dương kiếm muốn lên sàn ngươi bình tĩnh một chút tào tháo khuyên nhủ liền ngươi trình độ này đi lên cũng bất quá là cho không la tín tặng đầu người ngươi còn không bằng tìm khối đ ầ u hũ trực tiếp đâm chết được rồi viên h i cũng tranh thủ thời gian tới thuyết phục viên thiệu nói vừa rồi mình đã thay cha xuất chiến qua mời viên thiệu trách phạt làm con trai vô năng hai người tốt dừng lại khuyên mới tính đem viên thiệu trấn an xuống tới lữ bố đỡ dậy quét ra la tín nhìn thấy áo b à o đen khách trên mặt hắc khí đều đã tán đi hiện ra một tấm thanh tú trắng b ệ ẹ h mặt ngậm chặt h ẳ m răng hắn trong lòng có chút giật mình làm sao điền phong còn trẻ như vậy theo hắn từ trên sách nhìn thấy viên thiệu thủ hạ trí lực cao nhất liền phải kể tới điền phong trước mắt cái này áo b à o đen khách nếu đều có thể có trí hồn tất nhiên là điền phong không thể nghi ngờ hắn quay đầu nhìn về phía chúng nữ bên kia trương xuân hoa thiện ý dược có lẽ nàng có thể tới cứu chữa một chút điền phong lữ linh khởi biết tâm ý của hắn giơ tay đem vừa rồi trương xuân hoa cho đan dược vứt cho la tín la tín cùng lữ bố đem đan dược cho quách ra cho an dưới trương xuân hoa b í chế đan dược quả nhiên có hiệu quả sau một lát quách ra liền từ từ tỉnh lại phố trường an bên trên mười mấy vạn dân chúng cùng hoàng cung trên tường thành bách quan cũng không khỏi được vỗ tay một tên tráng hán bên cạnh vỗ tay la lớn La tướng t quân hai ậ t sự là n g h ĩ bạc vân t h ê người Nhân n tử t h i ê nhìn tất p ủ hộ chi. phấn phi hà, chồng phải như thiện, nhật thiên tâm phục khẩu phục. thần cam bái hạ phong.、Ừ. Hai h cam nói, liền người. Diệu triệu bái người Vô vậy số nữ tướng quân tồn lương n tử mặt tâm ta tâm Ta Ừm. lấy la gả dạ lẫn nhau một cái triệu nhật thiên khó chịu nói ngươi nhìn cái gì dạ lương thần nói nhìn ngươi sao thế hai người đẩy suýt lấy muốn đánh người bên cạnh khuyên đ ủ muốn đánh tới trên đài đi đánh tìm la tướng quân đánh hai người lúc này mới không còn tranh náo tôn thượng hương ôm lữ linh khởi ngồi xuống cười nói lần này ngươi có thể yên tâm đi tất cả đều vui vẻ ai cũng không chết thượng hương ta nhìn ngươi vừa rồi cũng rất nóng nảy thái văn cơ ở một bên vạch trần nàng nữ ba vương n g a y mắt mặt mũi tràn đầy vô tội nói ta là đang sốt ruột bọn hắn muốn đánh tới khi nào cũng không phải thay la tín lo lắng miệng nói một đằng tâm nghĩ một n ẻ o bộ luyện sư t r e o tức nàng nói người tên phản đồ này tôn thượng hương nói tại bộ luyện sư a n mặc màu xanh nhạt bó sát người đôi cá xa mỏng váy dài phong nhuận ngọc đào bên trên hung h ă n g vỗ một cái hoa luyện sư ngươi thắng đủ sáng dường như lại dài thì hay có phải là gần nhất ăn mập tôn thượng hương nói r ố i bàn tay như ngọc trắng còn muốn đi sở bộ luyện sư bận bịu đem nàng r ố i đến tay vớt ve s a n g r ộ n g nơi này nhiều người nhìn như vậy ngươi đây là muốn tìm đường chết tôn thượng hương cười h ắ t h ắ t nói nhìn ngươi còn dám nói xấu ta trên tường thành lưu hiệp thỏa mãn gật đầu nhìn thấy la tướng quân võ nghệ cùng phẩm hạnh chấm dứt là hài lòng lần này lĩnh tử châu mục trinh viên thuật trọng trách t r ư ớ c trách lớn không phải la tướng quân không ai có thể hơn vương doãn cũng không tốt lại nói cái gì viên thiệu đi tới thăm viếng quách gia nghe được la tín đối quách gia nói điền phong ngươi hiện tại cảm giác như thế nào muốn hay không cho ngươi tìm đại phu trị trị hắn là quách gia viên thiệu nói với la tín điền phong bây giờ còn tại d ự c châu đâu quách gia la tín giật này cả mình đây chính là cái kia thế chi kỷ sĩ quách gia l à tướng quân quá khen quách gia khiêm nói quách gia trong lịch sử mặc dù cùng qua viên thiệu một đoạn thời gian nhưng cuối cùng không phải hẳn là cùng tào tháo sao la tín lơ ngơ bận điệu đem viên thiệu kéo đến một bên thấp giọng hỏi ngươi là thế nào để quách gia giúp ngươi làm việc viên thiệu cũng không hiểu la tín vì sao lại hỏi như vậy nói ngươi không phải dạy cho ta tiểu gà trống chọn người pháp sao ta khi đó không biết nghe ai tốt liền dùng tiểu gà trống điểm đến l i ê n điểm đến quách ra rồi la tín vội la lên l i ê n điểm đến tuân úc viên thiệu nói tuân úc la tín kém chút lại nhảy dựng lên ừ m về sau tuân úc hướng ta để cử quách ra ta liền dùng hắn nhà không nghĩ tới hắn vậy mà là cái trí hồn nắm giữ giả ha ha viên thiệu cười nói la tín ôm viên thiệu bả vai nói lao viên à chúng ta lâu như vậy giao tình ta hỏi ngươi một sự kiện vì hắn thất giang sơn ngươi có nguyện ý hay không đem tuân úc cống hiến ra đến viên thiệu nghe vậy cảnh giác nhìn xem la tín ngươi cùng hắn có thủ muốn trả thù hắn ta la tín trong bụng có thể trống thuyền là trả đũa người sao nhà ngươi viên tiểu nhị rơi vào trong tay ta hai lần ta có động đậy hắn một sợi lông la tín hỏi ngươi vậy mà hoài nghi nhân phẩm của ta viên thiệu liên tục gật đầu lại lắc đầu la tín không biết hắn có ý gì đành phải hỏi lại ngươi đến cùng có nguyện ý hay không đem t u â n đ ú c cho ta được ngươi muốn liền cho ngươi viên thiệu cũng là sảng khoái bởi vì hắn cẩn thận nghĩ nghĩ la tín xác thực một mực đ ố i con trai của hắn cùng thuộc hạ thủ hạ lưu t ì n h hai người trước kia giao tình cũng tốt cho nên hắn cũng nguyện ý đối la tín hảo phóng điểm hắn hiện tại người ở nơi đó la tín sốt ruột nói chương 441, coi là bắt đầu diễn sướng hội diễn t i ê n a liền trong thành trường an viên thiệu nói mau đem hắn gọi tới ta có việc ấp la tín nói viên thiệu mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là theo lời đi gọi tuân lúc la tín nhìn chuyện nơi đây cũng kém không nhiều nên kết thúc đi đến chiến đài trung tâm đ ố i quần chúng vây xem nói các vị nơi này đã không có việc gì xin mọi người có trật tự rời trận đi mười mấy vạn người lần nữa đ ố i la tín đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt lấy đó đôi hắn ủng hộ còn có người ở phía dưới hô to lại đánh một trận la tín liếc mắt nhìn hắn n g ư ờ i coi là đây là bắt đầu diễn sướng hội a còn mang diễn tiếp Ha ha ha ha sau lưng một người tận lực lên tiếng cười đi ra tư mã chiêu âm t r ầ m âm thanh kêu lên la tướng quân cái này nghĩ tản g rồi còn không có đánh xong đâu dưới đ â y dân chúng lúc đầu đã quay người muốn đi nhìn thấy có người đi ra kêu gạo vội vàng chào hỏi bên người thân bằng nói đều c h ớ đi còn có được đánh người người đều thích xem náo nhiệt ba t ư lại nhiều nhìn mấy trận đánh nhau tương lai cùng người khoác lác huyên thuyên lúc cũng tốt khoe khoang lại nhao nhao trở về hưng cao thải liệt lại một lần nữa cho trên đài người vỗ tay tiếng vỗ tay so vừa rồi càng nhiệt liệt hào hứng so trước đó càng kiêu ngạo hơn tư mã chiêu nhắm mắt lại rang hai cánh tay một mặt vẻ say mê đối la tín nói ngươi nghe được tiếng vỗ tay của bọn họ sao kia là đối ngươi chẳng ghét là đối ta đại lực ủng hộ đây là bọn hắn khao khát chính nghĩa tiếng hô ai lại tới trước mặt ta trăng bước la tín bất đắc dĩ đánh thức tư mã chiêu vỗ nhẹ mặt mình hỏi ngươi còn muốn cái này sao tư mã chiêu không nghĩ tới la tín như thế thẳng thán không khỏi s ư n g sở nói không sai ngươi trên cổ đầu người ta hôm nay lấy định bên kia tôn thượng hương cười đến ghé vào cái bàn ôm bụng đối tư mã chiêu kêu lên hắn là hỏi ngươi còn biết xấu hổ hay không cái gì trên cổ đầu người ngươi cái này sức hiểu biết thật là sặc tư mã chiêu mặt x o á t đỏ bừng lên hung hăng chừng nữ bá vương một chút ánh mắt lại bay tới vương nguyên cơ trên thân nhìn xem vương nguyên cơ thức tha thân eo thấp giọng nói la tín từ hôm nay trở đi nguyên cơ cô nương chính là ta la tín nắm tay ngăn tại trước mắt hắn rung một cái nói t ỉ n h đưa bé giữa ban ngày đừng nằm mơ tư mã chiêu đem la tín tay đánh rơi thối lui hai bước trong tay liệt kích đao ra khỏi vỏ dưới ánh mặt trời lưỡi đao loé h à n quang mùi đ a o chỉ hướng la tín lớn tiếng nói la tín trên phố có lời đồn đại nói ngươi có mang dị tâm muốn mưu đồ tạo phản ngươi làm thế nào giải thích lưu hiệp đều không có ý kiến ngươi cái tiểu lâu la nhảy ra gọi cái dám a la tín trong lòng mắng đang muốn mở miệng nói chuyện tư mã chiêu nắm tay bãi xuống n ừ n g lại hắn nói ngươi không cần giải thích bởi vì giải thích của ngươi chính là che giấu chúng ta mọi người là sẽ không tin tưởng ngươi mười mấy vạn vây xem dân chúng tiếng ồn ào nổi lên nghị luận ầm ý la tín có dị tâm từ trước đến nay chỉ là lời đồn đại nhưng bây giờ tư mã chiêu ngay trước thiên tử l ư u hiệp cùng nhiều như vậy dân chúng mặt nói ra chẳng khác nào là đem chuyện này mang lên mặt bàn chúng nữ nghe được tư mã chiêu nói như vậy cũng đều quá sợ hãi thái văn cơ nói vậy phải làm sao bây giờ vậy hạ tại trên tường thành khẳng định cũng nghe đến coi như thiên tử một mực tín nhiệm la tướng quân nhưng bây giờ nghe những lời đồn đãi này chỉ sợ cũng phải đối la tướng quân lên cảnh giác đi trương tinh thải lắc đầu nữ ba vương mày liêu đ ư ơ n g đấy sợ cái gì phản liên phản liền không tin chúng ta còn không đánh lại lưu hiệp ta đồng ý lữ linh khởi gật đầu bộ luyện sư vội vàng đệ lại nàng nói thượng hương đừng nói lung tung như vậy phản chúng người khác kế ly gián chân cơ cùng điêu thiền vương nguyên cơ ngược lại là chấn định tự nhiên trương xuân hoa chấn an chúng nữ nói mọi người không cần phải lo lắng vậy hạ đã sớm biết chuyện này hắn cũng không có hoài nghi là tướng quân thật chúng nữ không khỏi nhìn về phía trên tường thành lưu hiệp hắn chính mỉm cười nhìn xem chiến đài hai người tư mã chiêu mang trên mặt âm vụ nụ cười thầm nghĩ may mắn hôm nay thiên tử cũng ở nơi đây cái này kế ly dán thật sự là dùng đến vừa đúng la tín cũng nhìn xem tư mã chiêu cười sang sảng lấy nói may mắn hôm nay thiên tử cũng ở nơi đây ngươi cái này kế ly r á n dùng đến thật không phải lúc nhìn xem chung quanh lão bách tính ánh mắt liền bọn hắn đều đối ngươi lên lòng nghi ngờ tư mã chiêu đắc ý c ư ờ i nói ngươi muốn làm sao rửa sạch chính mình hiểm nghi đâu la tín cười ha ha một tiếng thoải mái đi đến chiến đài một bên hướng trên tường thành lưu hiệp không mình hành lễ lưu hiệp đứng dậy đưa tay hướng la tín thăm hỏi cao giọng nói la tướng quân để ngươi chịu hủy khuất đằng sau cách xa quần chúng nghe không rõ lưu hiệp nói cái gì nhao nhao hỏi bệ hạ vừa rồi nói cái gì rồi phía trước người xem hướng người phía sau truyền đạo bệ hạ nói để la tướng quân chịu vị khuất nói như vậy la tướng quân cũng không có mưu phản chi ý rồi đương nhiên không có bệ hạ đều tín nhiệm la tướng quân quân thần đồng tâm còn có cái gì tốt hoài nghi câu nói này một t r u y ề n m ư ờ i m ư ờ i t r u y ề n trăm qua trong giây lát m ư ờ i mấy vạn người liền toàn bộ biết tất cả mọi người cùng một chỗ v ô tay chúc mừng cái mưu này ngược dòng nói bị triệt để vỡ nát la tín lần nữa hướng lưu hiệp hành lễ sau đó n g h ê n ngang đi về tới đối tư mã chiêu nhún nhún vai cười nói ngươi phục sao phi tư mã chiêu hung hăng hướng trên mặt đất nôn nước bọn tư m ã ý cực nhanh liếc lưu hiệp một chút hắn bố trí tỉ mỉ lời đồn đại này lâu như vậy không nghĩ tới lại bị la tín như thế dễ như t r ở bàn tay phá mất hắn trong lòng buồn bực la tín đến cùng cho lưu hiệp rót cái gì thuốc mê kế ly r á n của ngươi thất bại la tín nắm tay hướng tư mã chiêu trước mặt rồi đến lấy ra đi t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi hai hai mươi chiêu bên trong tất nhiên đánh bại ngươi lấy cái gì tư mã chiêu không biết l à tín chỉ chuyện gì m ộ n g n h â n nói vàng thỏi bảo đảm bình an ngươi vàng thỏi còn chưa giao l à tín lạnh nhạt nói cút tư mã chiêu cười gần nói ngươi thật sự cho rằng ngươi đánh doanh mấy cái lữ bố tiểu ra ta liền sẽ sợ ngươi lữ bố ở bên kia lạnh lùng hừ một cái tư mã chiêu đối lữ bố phản ứng chẳng thèm ngó tới l à tín chỉ là đối tư mã chiêu cười cười nói hai lần làm hỏng cái mũi của ngươi ta thật rất xin lỗi đúng ngươi cái mũi hiện tại còn đau không hắn không đề cập tới con tốt nhấc lên tư mã chiêu liền cảm thấy cái mũi của mình một trận đau nhức hắn tức giận đem đấu hồn toàn lực dấy lên mũi đ a u phun ra ba thước xích diễm chỉ hướng la tín nói quá tam ba bận ngươi đối ta làm chuyện ta sẽ mười lần trả lại cho ngươi không sai quá tam ba bận la tín lạnh nhạt nói ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần ngàn vạn chớ ở trước mặt ta trăng b ớ c nếu không tự gánh lấy hậu quả tư mã chiêu chìm dưới thân ngồi hai tay nâng đao đến giữa lông mày ánh lửa chiếu đỏ hắn trắng bệch mặt hắn lành lạnh cười nói la tín ngươi liền đợi đến chịu chết đi la tín lông mày nhớ lên trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này có gì đó quái lạ từ tư mã chiêu biểu hiện ra đấu hồn đến xem hắn võ nghệ cùng một tháng trước không có gì khác biệt đấu hồn cũng không có thăng cấp cho nên hắn hiện tại loại này tràn đầy tự tin liền càng thêm lộ ra quỷ dị la tín biết tư mã ý cái này tam quốc đỉnh cấp mưu sĩ cũng không đốc hắn là không thể nào để chính mình con trai không công đi tìm cái chết tư mã chiêu cũng không phải là đồ đần sẽ không chịu hai lần đánh còn liền hai bên rõ ràng như vậy thực lực sai biệt cũng nhìn không ra hắn bây giờ tại la tin trước mặt như thế càn rỡ chính nói do hắn không có sợ hãi cái này phía sau nhất định có âm mưu la tin phán đoán nói thức tỉnh mười hai phần tinh thần mặc dù trước mắt còn không biết tư mã chiêu trộ ỉ lại chính là cái gì nhưng là cẩn thận chạy được vạn niên thuyền đối lao hồ ly phụ tử tuyệt đối không thể chủ quan tư mã chiêu đem liệt kích đao chậm rãi múa trên thân đao hỏa diễm theo đao thế lưu chuyển trường sa tại quanh người hắn quay quanh phá tinh liệt kích đao trong nháy mắt bộc phát mấy chục đạo hỏa diễm cương kình thiên thạch tứ tán đột kích mà tới yếu gà la tín lạnh nhạt nói hắn tay trái hướng trước người nhẹ nhàng v ạ c h một cái vòng tròn lập tức chống r i n g xuất hiện một mặt thủy tình trạng băng thuẫn hỏa diễm vẫn thạch nện ở băng thuẫn bên trên ẩm vang m à nát băng thuẫn không tổn hại mảy may tư mã chiêu đao thế cồn bay đao kình loạn xét đánh thạch dường như tại băng thuẫn bên trên oanh kích không ngừng khói lửa hỏa tinh tán đi về sau băng thuẫn y nguyên đứng vững ha ha ha ha tôn thượng hương ở phía sau nhìn xem một màn này cười đến n g ử a tới n g ử a lui nàng đôi bàn tay trắng như phấn dùng sức đấm cái bản cười nói đây là ta thấy qua nhất không biết tự lượng sức mình người khiêu chiến tiểu kiêu cũng đi theo tôn thượng hương cùng một chỗ lạc lạc cười không ngừng vị này tư mã công tử đấu hồn là hỏa thuộc tính vừa lúc bị la tướng quân băng thuộc tính tương khắc đấu hồn lại chỉ có b á tướng cảnh cao dai có thể nói là hoàn toàn bị la tướng quân thực lực chỗ nghiên ép quan ngân bình cũng không nhịn được bật cười đại k i ê u nói cũng không biết hắn ở đâu ra tự tin muốn hướng la tướng quân xuất thủ đầu góc nước vào lữ linh khởi lạnh lùng nói vừa rồi tư mã chiêu đối lữ bố chẳng thèm ngó tới thái độ làm nàng mười phần khó chịu các ngươi không nên cười hắn chân cơ mặt mày hớn hở nói tối thiểu hắn vẫn là can đảm lắm nha vương nguyên cơ cười lạnh không thôi dưới đây khán giả cũng là thấy rất có thể vui đều cười nói trận đấu này có chút không công bằng nha c ò n kiến c ầ m đại giống ta còn tưởng rằng là áp t r ụ c đại chiến đâu không nghĩ tới hóa ra là chàng giải trí chiến người này là đến cọ la tướng quân nhiệt độ a ta nhìn hắn giống như là đến người già bị đụng la tướng quân vừa rồi thu nhiều như vậy vàng thỏi hắn nếu là người già bị đụng thành công cũng là có thể lừa gạt đến không ít tiền đâu người khác đều tại cười trộm không thôi la tín lại vẫn t ạ i ưu thế áp đảo trước duy trì cảnh giác hắn khỏe mắt nghiêng mắt nhìn tư mã ý một chút tư mã ý vẫn là rủ xuống lông mày cúi đầu nhìn không chấp mắt bộ dáng cái này hai cha con đến cùng tại làm cho gì tư mã chiêu dừng lại trong tay đao cười ưu ám nói thế nào hiện tại ngươi có phải hay không cảm thấy mình đấu hồn áp đảo ta để ngươi rất có cảm giác ưu việt la tín cười nhạt một tiếng ngươi sẽ tại một con hầu t ử trước mặt sinh ra cảm giác ưu việt ngươi nói quá thơ ảo hắn nhất định nghe không hiểu nữ ba vương cười kêu lên tư mã công tử la tín là ý nói ngươi chính là cái khỉ con đám người vây xem phát ra một trận vang dội cười vang hàng phía trước mấy cái tiểu hài tử đi theo tôn thượng hương kêu lên hầu tử hầu tử một cái tiểu b a nhi chỉ vào tư mã chiêu đối ra trường nói hắn là một cái khỉ lớn tư mã chiêu nhận miệng mai trên mặt lúc xanh lúc trắng lạnh lạnh cười nói rất tốt ta chính là muốn các ngươi loại phản ứng này hắn cao giọng gọi to la tín ta ở đây trịnh trọng tuyên bố hai trong vòng mười chiêu ta tất nhiên đánh bại ngươi lần thứ nhất ngươi nói chỉ cần một chiêu lần thứ hai ngươi nói chỉ cần mười chiêu hiện tại lần thứ ba ngươi tăng giá đến hai mươi chiêu la tín thỏa mãn gật đầu ngươi vẫn là tiến bộ rất nhanh nha tư mã chiêu tay phải cầm đao trụ địa tay trái hướng la tín ngoắc ngón tay nói hiện tại bắt đầu chiêu thứ nhất m ờ i ta đã sớm nói để ngươi chớ ở trước mặt ta trang hành tây la tín tật đột mà tiến trong tay huyền thiết thương đâm thẳng tư mã chiêu mặt p h ố c xích tư mã chiêu liền trốn tránh cũng không kịp huyền thiết thương liền đã từ hắn giữa lông mày đâm thẳng đi vào soát bên sân mười mấy vạn người xem nghẹn ngào mà gọi đây là hôm nay trận đại chiến này bên trong chết người đầu tiên chúng nữ cũng là tất cả đều ngạc nhiên vậy mà dễ dàng như vậy liền chết rồi la tín trong lòng lại thầm nghĩ không đúng chương bốn trăm bốn mươi ba có phải là phi thăng rồi xúc cảm không đúng mặc dù lấy la tín hiện tại võ nghệ đâm cho người liền cùng đâm d ừ a hấu giống nhau không chút nào tốn sức nhưng đâm dưa hấu cùng đâm đầu hũ xúc cảm vẫn là có khác nhau rất lớn h á n huyền thiết thương đâm nhập tư mã chiêu giữa lông mày một n g á y mắt hắn liền phát hiện ra dị dạng thương đâm một cái liền đi vào không trở ngại chút nào cảm giác không một chút nào giống như là đâm trúng người mà giống đâm đến không khí bên trong nhanh như vậy liền kết thúc tôn thượng hương nhìn thấy tư mã chiêu đầu trúng đạn bĩu môi nói tư mã chiêu dù sao cũng là triều đình bái tướng quân la tín ngay trước mặt thiên tử giết triều đình tướng quân Hắn này cái trên ừ châu mục có còn chưa chức Chân cơ thể hay không nhiệm tham quan. đảm lột lên liền lòng bị ộ n nói. À, tiểu kiều trừng lớn xinh đẹp đôi mắt hỏi, kia là tướng quân muốn hay không ngồi Vương n g g treo tiểu mắt tù.、Có、thể mất chọc Hoa hỏi, hay Có kiều đôi kia A la đầu. u đẹp y sẽ bị mất đầu. Vương Nguyên cơ r ố tường cuộc tìm đ ợ c cơ hội trả thù trả tín. Trên t la ư thành tư đ ổ vương doãn kinh ngạc nói la tướng quân vậy mà thật đem tư mã tướng quân giết thật sự là cả gan làm loạn tiểu tử hắn s ở lấy sợi dâu nói b ậ y hạ la tướng quân có phải hay không là oán hận vừa rồi tư mã tướng quân nói hắn cho nên mới mượn cơ hội giết người trả thù lưu hiệp không chút biến s ắ c nói không cần sốt ruột chúng ta lại xem tiếp đi còn có sau văn sau văn vương doãn không rõ ràng cho lắm lưu bị nhìn thấy la tín đâm chúng tư mã chiêu miệng bên trong thay tư mã chiêu gọi một tiếng ai u trong lòng âm thầm may mắn cũng may vừa rồi chúng ta giao vàng thỏi bằng không thì chết nói không chừng chính là ta hắn thở dài nói ai tư mã công tử ngươi tỉnh đầu kia tiền trinh ngưu đồ gì đâu hiện tại vàng thỏi là tiết kiệm nhưng là mệnh lại lãng phí la tín bình tĩnh nhìn về phía trúng đạn tư mã chiêu hắn trên mặt đã không có biểu lộ nhưng là vậy mà cũng không có r a máu la tín thương trong tay nhẹ nhàng dường như căn bản không có đâm trúng bất kỳ vật gì la tín nhãn trâu xoay động cổ tay nhẹ dung huyền thiết thương tại tư mã chiêu trong đầu khuấy động g ô n g tuyết đây là cái người giả la tín ra kết luận quả nhiên chúng đạn tư mã chiêu thân ảnh theo một trận cùng loại điện tâm đồ tần suất gãy động dần dần mơ hồ cho đến biến mất không thấy gì nữa khán giả nhất thời sôi t r à o hắn không chết chẳng những không chết mà lại không gặp thật là sống gặp quỷ có phải là phi tiên rồi bạch nhật phi thăng rất lợi hại a đây là yêu thuật giá khăn vàng liền sẽ dùng loại vật này chỉ cần cầm máu chó đen phun một cái đảm bảo gọi hắn hiển nguyên hình có người biến mất không thấy gì nữa kể từ đó thính ai doanh đâu ai còn sống tính ai doanh chứ sao trương tinh thải ngạc nhiên nói đây là trí hồn tác dụng sao h ừ tôn thượng hương tức giận nói tư mã chiêu thích nhất làm loại này giả thần giả quỷ đồ vật lữ linh khởi hồi tưởng lại cùng ngày tại vương nguyên cơ mật thất bên trong tư mã chiêu quỷ dị đánh bại nàng cùng tôn thượng hương t a o mày nói nếu như ngày đó là tư mã ý ra tay kia tư mã chiêu hiện tại làm có phải hay không là hắn chiêu thức mới tư mã chiêu vừa mới biến mất la tín đôi mắt đã nhìn chằm chằm tư mã ý tư mã ý vẫn tư thế không thay đổi ngồi ngay ngắn ở trên ghế nhìn về phía la tín trong đôi mắt mang theo một tia x à o trá không q u a giống là tư mã ý làm la tín hồi tưởng vừa rồi toàn bộ quá trình cũng chưa từng xuất hiện không khí ba động tình huống đ ô n g dưng nghe được sau lưng có binh khí tiếng xé gió đồng thời truyền đến chúng nữ tiếng kinh hô la tín một mực tại cảnh giác phản ứng cũng liền càng là cấp tốc phía sau một đôi to lớn thanh tinh băng dực lập tức thu nạp ngưng tụ kết thành d à y cứng rắn k h ố i băng bảo vệ phần lưng của hán lúc này trong không khí hiện lên một tia yếu ớt q u ỷ dị ba động cảm giác la tín trong lòng thầm run từ mạ ý cũng xuất thủ hắn đấu hồn đột nhiên liền từ trạm phách cảnh cao d à i trực tiếp xuống đến bá tướng cảnh sơ dai a thái văn cơ cả kinh kêu lên la tướng quân phượng dực thu nhỏ lại biến trở về trước kia bộ kia dài nhỏ chật hẹp bộ dáng bộ luyện sư nhìn chăm chú lên la tín trên thân đấu hồn biến hóa sầu lo không thôi quan ngân bình nói đấu hồn biến trở về bá tướng cảnh sơ dai ngưng kết khối băng cũng thay đổi mỏng trương xuân hoa nhìn chăm chú lên trong sân la tín nói lập tức hắn liền từ ưu thế áp đảo biến thành thế yếu thuận cảnh lịch cảnh chuyển biến bên trong nhìn hắn sẽ xử lý như thế nào lúc đầu c h ả n g phách cảnh cao dai thả ra đến băng khí cùng to lớn v ư ợ n g rực đầy đủ phòng ngự tư mã chiêu đánh lén nhưng bị hàng đấu hồn khí đông không đủ để nhanh như vậy ngưng k ế t thành đầy đủ kiên cứng rắn băng thuẫn bị tư mã chiêu mang theo cực nóng diễm cương liệt kích đ à o m u i đao răng rắc đấm nát la tín một phát cảm giác chính mình đấu hồn hạ xuống lập tức phản ứng hối hả hướng trước nhảy vào đồng thời gió tinh huyền thiết thương trở tay hướng thân lưng ỡ ngang vừa lúc đem liệt kích đao đ ẩ y ra tránh thoát cái này một kích trí mạng một chiêu đ ẩ y ra viêm đao hắn lập tức từ phòng ngự chuyển thành t i ê n công bên cạnh quay người d ơ lên đầy trời thanh vụ hàn vụ bên trong mùi thương yếu ớt l à m quang phi đâm tư mã chiêu trong cổ phốc xích một tiếng đâm vừa v ạ n giả huyết tượng mũi thương vào cổ họng hắn tức thời cảm giác được lập tức dựa vào võ giả trực giác khẩu súng đuôi hướng sau lưng đâm tới tư mã chiêu cực khả năng lần nữa từ phía sau đánh lén quả nhiên không ngoài sở liệu hắn sau lưng lóe ra tư mã chiêu thân ảnh đang muốn vung đao chém về phía la tín la tín đuôi thương đã đâm đi qua tư mã chiêu dưới sự kinh hãi vận đao ngưng tụ đấu hồn ngăn tại trước người đương tia lửa tung tóe tư mã chiêu bị trấn khai hai bước không đợi tư mã chiêu đứng vững góc chân la tín huyền thiết thương c u ố n lên một tầng cỡ nhỏ b ă n g truy đánh tới tư mã chiêu không kịp né tránh bằng truy đều đánh vào tư mã chiêu thân thể Liên tư i tiếng ế p phốc phốc t vang lên, mã chiêu cả nổi g ư giữa không trung tư mã chiêu thầm nghĩ t quả nhiên tư mã chiêu nổi giữa không trung thân hình theo điện tâm đồ trạng chống chất biến mất không thấy gì nữa la tín cầm thương đứng thẳng chú ý đến quanh người hết thể động tĩnh chương bốn trăm bốn mươi b ố giống bóp chết tư mã ý giống nhau đơn giản cửa hoàng cung mười mấy vạn người xem nhìn tận mắt tư mã chiêu trúng đạn hai lần biến mất sau lại quỷ dị xuất hiện từ phía sau đánh lén bị trừ một nửa đấu hồn la tín cùng la tín đưa thân vào thế yếu bên trong động tác mau lẹ x é t đánh không kịp bưng thai công thủ chuyển đổi tất cả đều cả kinh trận mắt hốt mồm hai lần bị giết chết đều có thể sống quay tới tư mã công tử quả thật là có yêu pháp la tướng quân tình huống rất không ổn nha đồ đần kia chúng đạn rõ ràng chỉ là cái cái bóng tư mã công tử tại sử dụng t r ư ớ n g nhan pháp ta đã sớm nói mặc kệ là yêu pháp vẫn là tr ư ớ n g nhan pháp chỉ cần một chậu máu chó đen đi qua liền có thể để hắn lập tức hiển nguyên hình lúc này đi đâu đi tìm máu chó đen ngươi lời nói này tương đương không nói ta cảm thấy dùng máu của hắn hẳn là có thể phá u i ngươi vì cái gì mang ta ta mặc dù dáng dấp đen một điểm nhưng ta nơi nào giống chó rồi ngươi nhũ danh không phải gọi nhị cầu tử sao cút la tín đứng ở tại chỗ lặng chờ tư mã chiêu hiện thân đỉnh đầu phong thanh lướt qua một thanh mang theo cuồng viêm cước diễm đại khảm đao vào đầu chém xuống la tín n g ử a đầu vạn thương băng gió lạnh khí vòng quanh cán thương xoay quanh mà lên thương như sấm chui mang theo vô tận cuồng xoáy chi kính khí chỉ lên trời toai tiến băng viêm chạm vào nhau xanh đỏ dao nhau tia sáng nổ tung lên đợi đến tia sáng tiêu tán không trung tư mã chiêu đã không gặp thân ảnh la tín tâm niệm vừa động bay nhanh phía bên phải bên cạnh di động như tư mã chiêu muốn truy kích la tín cũng chỉ có thể đi theo la tín đằng sau chạy như thế tư mã chiêu hành động lộ tuyến liền sẽ rõ ràng lộ ra ngoài tại la tín trước mặt chạy ra mấy bước tư mã chiêu đột nhiên xuất hiện tại la tín phía trước trường đao chém ngang cương diễm như gió cuồng quyển điện quang hỏa thạch trong chốc lát la tín dọc thương hướng trên mặt đất một trụ băng khí xoay quanh mà lên rời ra tư mã chiêu trường đao hai bên đều thối lui một bước ngươi không phải mới vừa rất c h ả n h sao tư mã chiêu mặt lộ vẻ tự mãn nói làm sao bây giờ lại như con chó nhà có tang giống nhau chạy trốn tứ phía rồi hắn đem liệt kích đao vung ra một đạo cực nóng xích diễm nạo nghệ cười nói bất quá ngươi lại thế nào trốn cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta ngươi mệnh nắm giữ trong tay ta ta muốn chơi chết người liền như bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản la tín đem tay bẩy ở trên lỗ thai cái gì liền như bóp chết tư mã ý giống nhau đơn giản ngươi cái đứa con bất hiếu ngươi phải biết hiện tại ta chỗ đạt tới đi vào cảnh giới là ngươi cả một đời đều vĩnh viễn không cách nào chạm đến tư mã chiêu cuồng nạo nói dám cùng ta đoạt nữ nhân hạ tràng cũng chỉ có một chữ chết sau đó thì sao la tín nháy nháy mắt nói ngươi đi rồi bợ l à thổi p h ồ n g chính mình một đồng lớn ta vẫn là sống được thật tốt ngươi có thể hay không đừng nói nhảm đến điểm thực tế tư mã chiêu cười ha ha cha đạp ngươi cảm giác ta rất hưởng thụ chậm rãi cha tấn ngươi là ta truy cầu la tín cũng cười ha ha chỉ mình đầu nói ta hoài nghi ngươi nơi này có vấn đề đến bây giờ ngươi liền ta lông tơ đều không có s ở đến một đây cũng đã bị ta đâm hai thường đến cùng là ai t r à tân ai hắn xoa bóp ngón tay mấy đạo ngươi vừa rồi nói khoác muốn hai mươi chiêu đánh bại ta hiện tại đã dùng mấy chiêu rồi tư mã chiêu trong mắt hung ác hàn quang loại lên cười gắn nói đừng nóng lòng ta tùy thời có thể lấy mạng chó của ngươi nói hắn chậm dai hướng la tín đi tới nhưng là trước muốn để ngươi kiến thức đến thần công của ta rốt cuộc mạnh cỡ nào không chờ đi vào la tín huyền thiết thương phạm vi công kích hắn thân ảnh đã hưu biến mất một lát sau tư mã chiêu bỗng dưng xuất hiện tại vương nguyên cơ trước mặt nguyên cơ cô nương trên đời này chỉ có ta như vậy tài tuấn giật bảy thanh niên mới xứng đáng mặt mày của ngươi nguyện mạo ngươi ta là trời sinh một đôi đừng ở la tín bên người phí thời gian thời gian cùng ta cùng một chỗ đi ta mới là ngươi mệnh t r u n g chú định kết cục chúng nữ nhìn thấy tư mã chiêu không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt mình không khỏi quá sợ hãi vương nguyên cơ k h ẽ quát một tiếng cánh tay ngọc giơ lên mười hai viên phi tiêu đều bốn hướng loạn vòng quanh bay kích tư mã chiêu điêu thiền thon thon tay ngọc huy động sáu trôi lục quang á n h á n h phi đao cũng đâm thẳng tư mã chiêu ngực tê nhẹ văng lên tư mã chiêu thân ảnh làm điện tâm đồ c h ồ n g chất phi tiêu cùng phi đao thấu thể mà qua tư mã chiêu lần nữa biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi không nghĩ tới tư mã chiêu lại có loại thân pháp này cùng võ nghệ quan bình nhìn xem tư mã chiêu xuất quỷ nhập thần thân pháp thở dài nói tào phi cùng viên hy một mặt khinh thường nói người này có được tốt như vậy võ nghệ lại còn suốt ngày lửa phỉnh chúng ta cho hắn súng phong làm tiên phong tâm n h ã n là thật là xấu loại người này tuyệt không thể làm bằng hữu lưu thiện cùng chương bao đồng loạt gật đầu tỏ vẻ đồng ý mọi người ý kiến chẳng lẽ con hàng này vậy mà học xong thuấn gian di động la tín có chút hoài nghi nghĩ tư mã t r i ê u thân hình biến mất thời điểm không cảm giác được trên người hắn đấu hồn cùng viêm khí nhưng hắn nhưng lại có thể từ các loại không thể tưởng tượng nổi góc độ quỷ dị xuất hiện như loại này trượt được cùng bùn n cái xẻng dường như đối thủ sát thực lệnh người không có chỗ xuống tay vì cái gì tư mã chiêu ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong phát sinh biến hóa lớn như vậy hắn cái này thân bản sự là từ đâu học được la tín cố gắng suy nghĩ muốn tìm ra mấu chốt trong đó lại chẳng được gì la tín ngươi thấy được chưa ngươi loại này tôn cái nhai nhép vĩnh viễn không cách nào cùng ta chống lại tư mã chiêu xuất hiện la tín trước người ba mét chỗ ngạo nghê nói la tín bỗng nhiên cười hắc hắc đừng ngốc tư mã chiêu ngươi coi là học cái dùng để chạy trốn kỹ năng liền có thể ngạo thị thiên hạ rồi h á n thần bí nói với tư mã chiêu n g ư ơ i đến bây giờ còn không có phát hiện n h ư ợ c điểm của ngươi cùng lỗ thùng sao chương 445, chuẩn bị mười chiêu bên trong nhận lấy cái chết tư mã chiêu cười ha h a la tín nghị quáy nhiều phán đoán của ta lực cùng hành động lực sao ta đã sớm nhìn thấu ngươi đừng có lại khoe khoang ngươi tiểu thông minh tư mã chiêu ngươi cũng có thể bạo gan thử một chút nói không chừng sẽ có vui mừng ngoài ý m u ố n la tín khiêu khích nói tư mã chiêu ngạo nghễ ngang đao đem tay chỉ lấy la tín cái mũi cao giọng nói ta hiện tại có thể lặp lại lần nữa ta sẽ tại trong vòng m ộ ư ơ i chiều xử lý ngươi đi qua vừa rồi giao thủ thực chiến hắn đối thân pháp của mình hết sức hài lòng tự giác có thể hoàn toàn ngăn chặn la tín lòng tin tăng gấp bội càng phát ra kiêu ngạo vương nguyên cơ nhăn đầu lông mày nhìn xem dương cung bạt kiếm hết sức căng thẳng hai người nói dưới tình hình như thế la tín còn có biện pháp có thể thắng sao ta nhìn khó chân cơ lắc đầu nói bản lánh của hắn lại lớn cũng có chiến cái được cái không năng thắng không đến không bóng người. khả một sở sở vương nguyên cơ cùng điêu thiền nhớ tới vừa rồi tư mã chiêu tại mười mấy viên phi tiêu hạ siêu nhiên thoát thân quỷ dị thân pháp trong lòng âm thầm lo lắng tư mã chiêu nằm chắc thắng lợi trong tay trung khí mười phần tiếng kêu đặc biệt văng r ộ i dưới trận người vây xem đều rất rõ ràng đang nghe tư mã chiêu câu nói kia hắn nói muốn mười chiêu thì đánh bại la tín tướng quân ai lợi hại vừa rồi la tín tướng quân thế nhưng là đâm hắn hai lần hắn một lần đều không thể đụng phải l à tướng quân lấy cái gì doanh không thể nói như thế la tướng quân là đối hai lần nhưng là tư mã tướng quân một điểm tổn thương đều không chịu cái này phải nói rõ tư mã tướng quân so la tín tướng quân mạnh hơn một chút đi la tướng quân dám để cho tư mã tướng quân chặt sao ta cũng càng xem trọng tư mã tướng quân chiến thắng la tướng quân vừa rồi liên chiến ba trận còn cùng ba cái lữ bố tướng quân đánh lâu như vậy đoán chừng thể lực đã sớm tiêu hao được không sai biệt lắm nghĩ lại doanh tư mã tướng quân rất khó nói rất có đạo lý la tướng quân liền trên lưng cánh đều biến nhỏ đi rất nhiều ta nhìn hắn thật đã thể lực chống đỡ hết nổi ta trong lòng vẫn là ngóng trông la tướng quân có thể thắng tư mã tướng quân nhìn xem có chút t h m hiểm không bằng la tướng quân cởi mở đại khí thế giới là hiện thực chỉ nhìn thực lực không nhìn mị lực la tướng quân thực lực không bằng người lại có mị lực cũng vô dụng lại không có đánh s o n g ngươi làm sao sẽ biết la tướng quân thực lực không bằng người la tín ngươi nghe được quần chúng tiếng hô rồi sao không có mấy cái đồ đần sẽ cho rằng ngươi có thể thắng tư mã chiêu dương dương đắc ý nói la tín lắc đầu thở dài tư mã chiêu người ta nói cái gì ngươi đều tin ngươi nhìn xem phía d ư ớ i đứng có một cái biết võ sao những người này nói lời ngươi đều coi là thật ngươi đầu vóc có phải là bị lửa đá qua rồi tư mã chiêu đấu hồn c u n g đốt chìm thân d i ậ m chân cũng cầm trong tay liệt kích đao trong không khí tràn ngập khói lửa mùi người lạnh nói la tín chuẩn bị mười chiêu bên trong chịu chết đi la tín thương hoa nhẹ kéo khí đông gấp trướng trầm giọng nói đến chiến để ngươi nhìn ta chân chính áo nghĩa tư mã chiêu đặt chân tiến công không chờ chiêu thức xuất thủ t ê một tiếng văng nhỏ lấy la tín chỗ đứng làm trung tâm ba mét bên ngoài vụt vụt vụt xuất hiện t ặ n cái tư mã chiêu ha ha ha ha tư mã chiêu âm thanh còn cuốn la tín đang v ă n g vọng ngươi muốn làm sao cùng ta chiến sờ được ta một sợi tóc sao a、ah、a、ah、a、ah、a、ah. đám người lớn tiếng xôn xao lại lại biến thành tám người hiện tại võ tướng đều như thế sẽ biến lữ bố vừa rồi biến ba cái hiện tại lại có biến tám cái nếu như ta cũng loại bản lãnh này thật là tốt biết bao như thế nhà ta cũng không cần nuôi bò ta mỗi ngày biến thành tám cái cày ruộng đi la tín không khỏi hướng một bên quách ra nhìn lại quách ra sắc mặt vẫn tái nhợn nhưng đối la tín khẽ lắc đầu ra hiệu nói không phải ta làm huyền thiết thương b ạ i xuống la tín hai tay cầm thường cương khí b ắ n ra vòng thể một tuần khí đông kết thành băng tinh vòng từ dưới chân hắn hướng ngoài thân nổ tung đều càn quét bên người t á m cái tư mã chiêu tư mã chiêu tiếng cười ở trong sân quanh quẩn băng tinh vòng từ tám tên tư mã chiêu trên người thấu thể mã qua quả nhiên không ngoài sở liệu la tín thầm nghĩ cái này tám tên tư mã chiêu cũng không phải là vừa rồi lữ bố loại kia thực thể người nhân bản mà là toàn bộ đều là huyết tượng như vậy chính thể ẩn thân nơi nào la tín tả hữu quan sát tư mã chiêu tiếng cười từ không trung chuyển đến ngựa đầu nhìn lại tư mã chiêu hai tay nắm chặt liệt kích đao d ơ cao khỏi đầu từ giữa không t r ú n g kéo lấy chói trang liệt diễm vào đầu chém xuống la tín thương như lặn lòng đ ằ n g n g uyên cổ tay xoay chuyển cấp tốc một đạo bén nhọn cương mánh màu xanh cương kình bay thẳng đỉnh đầu nhảy xuống tư mã chiêu mũi thương cùng tư mã chiêu trường đao tấn công ầm một tiếng pháo nổ tư mã chiêu hóa thành một đoàn khói bụi la tín huyền thiết thương giống như đánh trúng không khí đồng dạng vẫn là huyết tượng la tín con ngươi co vào như vậy hư hư thật, thật. thực tế là sẽ để cho la tín vô ích rơi rất nhiều sức lực khói bùi bên trong tám thân ảnh từ đỉnh cao nhất theo đường vòng cung sôi nổi mà xuống lại lần nữa phân chỉ tại la tín bên người đây chính là tư mã chiêu thần công làm người buồn nôn địa phương đánh hắn đi tất cả đều là huyết tượng không đánh đi cũng không biết cái nào là chân chính tư mã chiêu nói không chừng hắn đột nhiên liền sẽ hạ dao găm hoa một chiêu này tốt huyết a thì ta cũng muốn hào tiểu kiêu nhìn thấy tư mã chiêu kỹ năng quỷ diệu vô cùng rất là ao ước tôn thượng hương lữ linh khởi cùng trương tinh thải tắc đang suy nghĩ nếu như là ta gặp được đối thủ như vậy hẳn là như thế nào phá giải thái văn cơ nắm chặt bộ luyện sư tay trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi không phải nói cái gì dưới cái nhìn của nàng la tín hiện tại gặp phải là so trước đó ba cái lưu bố còn muốn phiền phức đối thủ sợ không đến đối thủ cuộc chiến này muốn làm sao đánh mới có thể doanh trương xuân hoa điêu thiền bọn người đang cật lực suy nghĩ đáng tiếc cuối cùng không đọc được tư mã chiêu ngạo mạn âm thanh tiếng vọng tại trên chiến đài la tín chiêu thứ nhất còn không có đem hết ta nhìn ngươi liền đã muôn s o n g chương bốn trăm bốn mươi sáu tám đao tề xuất thần diệt quỷ khóc la tín thở dài một hơi nói tư mã chiêu có một câu ta đã nói với ngươi nhiều lần không muốn ở trước mặt ta trắng bước ngươi làm sao chính là không chịu nghe đâu vây quanh ở la tín xung quanh tám cái tư mã chiêu đồng loạt cũng cầm liệt k í c h đao chìm thân k h ô n g bước bày ra chuẩn bị tư thế công kích Kiệt kiệt kiệt kiệt tư mã chiêu âm hiểm cười nói tám đao tề xuất thần d i ệ n q u ỷ khóc tám người đồng thời phát động tiến công k ì n h lực đạp đi lên ẩm bọn họ dưới chân sàn nhà tất cả đều vỡ vụn tám người tám thanh đao tám đạo cồn g bá đấu diễm tật chém về phía la tín quanh thân yếu hại có thể đạp thoái địa b ả n lần này ứng sẽ không phải là huyễn tợ rồi la tín lấy chân làm t r ụ trong tay huyền thiết thương múa lên màu xanh vòi rồng đem la tín thân thể quấn vào trung tâm phong bạo ngoại bộ vô số hóng ánh băng truy luận vòng cùng tám đạo cực nóng hỏa hồng đấu diễm hô kích lặng yên không một tiếng động hai cỗ cương kình chạm vào nhau vậy mà sai không mà qua lại còn là h u y ế n tượng la tín run lên trong ý nghĩ tâm niệm cấp chuyển dựa theo tư mã chiêu cái này tam liên h u y ễ n tiết tấu kế tiếp tất nhiên là chân chính một kích trí mạng vừa nghĩ đến đây la tín tuyệt không dừng lại phi long tránh hướng về phía trước gấp đột xoay người hình giọt nước băng vẫy hiện hiện quyết trí tiến lên đột tiến một khoảng cách quả nhiên hắn vừa rời đi nguyên điểm vừa rồi đứng sàn nhà liền bạo phá bay tư tung một đạo đỏ bóng người màu đỏ mang theo hừng hực ngọn lửa cùng lăng lệ c u ồ n m á n h đao cương từ lòng đất từ dưới lên trên v y c h ạ m tư mã chiêu một k í c h trí mạng vậy mà lại vô hụt cảm thấy kinh ngạc hắn giai đoạn trước mấy lần từ không trung tập kích vì chính là chế tạo một loại sẽ từ không trung đánh lén tư duy quán tính đến lừa dối la tín tiếp lấy dùng liên hoàn ba huyễn tượng bố cục lệnh la tín liên tục đánh hụt mà sinh ra lười biếng cảm giác đồng thời lệnh la tín phân thần một k í c h cuối cùng tắc từ ai cũng không nghĩ đến lòng đất phát ra lúc đầu vốn nghĩ là nhất kích tất sát ai ngờ la tín so bùn cái sẻn còn muốn lao cá thế mà có thể tránh thoát cái này một hớt rét hai người cái này ngắn ngủi trong nháy mắt liên tiếp kỳ phong trồng lên quỷ tính công thủ có thể nói là thấy chúng mỹ nữ từng bước kinh hãi cuối cùng la tín chỉ cần trễ được nửa giây liền không còn sống khả năng các nàng kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người sau đó nhiệt liệt vỗ tay thật nguy hiểm thật chân của ta đều dòa mềm quan ngân bình nằm ở trên bàn nói tiểu kiều lôi kéo đại kiều tay háo hỏi tỉ bọn họ hai cái có phải là hợp lại diễn kịch nàng làm sao cũng không muốn tin tưởng la tín sẽ có như vậy mau lẹ suy nghĩ cùng phản ứng năng lực gia hòa này đến cùng là gặp may mắn vẫn là thật có mạnh như vậy võ giả sức phán đoán lữ linh khởi trăm mối vẫn không có cách giải vừa rồi nàng một mực dự phán tư mã chiêu tại mặt đất tám cái phương hướng phong kín la tín thông lộ về sau sẽ từ không trung đổi tập la tín ai ngờ hắn vậy mà từ lòng đất bay ra la tín vì sao lại vừa đúng sử dụng phi long tránh thoát ly chỗ đứng vị trí chân cơ kéo tay bên trong màu đen roi ra cười nói ta đã sớm nói tiểu tử này rất quỷ muốn âm đến hắn thực tế không phải chuyện dễ dàng tôn thượng hương hung hăng nện một phát cái bản chẳng lẽ liền thật không ai có thể thu thập la tín tiểu tử này sao thật không cam lòng nàng thở nhỏ yêu thích cung ngựa một mực cố gắng để cao võ đạo cảnh giới nhưng là mắt thấy la tín thể hiện ra cao không thể chạm không cách nào sánh vai võ cảnh trong lòng là ái hận đàn sen thái văn cơ cùng bộ luyện sư một trái một phải án lấy nữ bá vương bà vai cười nói ngươi tên phản đồ này đến cùng là đứng tại bên nào các ngươi vì sao vui vẻ như vậy la tín như vậy nhiều nhất cũng chỉ là tự vệ mà thôi vương nguyên cơ buồn bực nói hắn đánh không đến tư mã chiêu như thế nào thủ thắng đâu trương tinh thải tỉnh táo nói la tướng quân vừa rồi nói tư mã chiêu có lỗi thủng cùng nhược điểm tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ p h ả n kích vậy xem dân chúng thấy hai người biến đổi liên tục hoa lệ đại loạt đấu đều hô to qua nghĩa trận này đánh cho so vừa rồi lữ bố tướng quân trận kia còn muốn đặc sắc đúng vậy à đáng tiếc la tướng quân một mực tại bị động bị đánh chủ động xuất kích lại đánh không đến tư mã tướng quân xem ra thắng bại đã rất rõ ràng vừa rồi tư mã chiêu tướng quân nói muốn mười chiêu bên trong giải quyết la tướng quân hiện tại là mấy chiêu rồi la tướng quân hiện tại thúc thủ vô sách tiếp tục đánh xuống cũng sẽ không có chuyện cơ ta nhìn không bằng đầu hàng nhận thua tốt rồi hai người đều lẫn nhau đánh không đến đối phương tại sao phải la tướng quân đầu hàng tư mã tướng quân vì cái gì không đầu hàng ai ta cũng là vì la tướng quân suy nghĩ không muốn nhìn thấy hắn có cái gì sơ s u ấ t tỉnh lại đi ngươi nếu là đều theo như ngươi loại này vì tốt cho hắn liền khuyên hắn đầu hàng t ắ t pháp chúng ta chiều hắn đã sớm v o n g quốc la tín cười híp mắt hỏi tư mã chiêu một chiêu dùng hết đi ta dường như còn rất tốt ngươi thổi qua già châu luôn luôn thực hiện không được nha người ta phải tự biết mình không muốn luôn luôn đ ư n g t h u ậ n một chút vượt qua bản thân phạm vi năng lực lời hứa hắn thâm thiê giáo dục tư mã chiêu n g ư ơ i câm miệng cho ta tư mã chiêu liệt kích đao hướng la tín một chỉ trên mũi đao diễm kỉnh bùng lên ba thước quắp còn có chín chiêu ngươi cho là ngươi có thể trốn được thực tế không có ý tứ ngươi biểu diễn thời gian đã kết thúc la tín vuốt vút mặt nói mặc kệ ngươi còn có mấy chục chiêu mấy trăm chiều đều không hội có cơ tư h cho i triển đoàn n g ờ i nhìn. Tư mã chiêu ngạo nghệ nói ngươi dựa vào cái gì nói lời này ngươi liền góc áo của ta đều dính không đến ngươi còn không có phát hiện nhược điểm của mình cùng lỗ thủng sao la tín thần thần bí bí hỏi cố làm ra vẻ cố làm ra vẻ bí ẩn tư mã chiêu đối la tín thuyết pháp khịt mũi coi thường la tín thở dài nói vậy ngươi lại muốn chuẩn bị cho cái mũi trị thương chương bốn trăm bốn mươi bảy không công kích ta đều băn khoăn nhược điểm của ngươi cùng lỗ thủng đều quá rõ ràng không công kích ta đều cảm thấy băn khoăn la tín lắc đầu nói tâm lý chiến tư mã chiêu âm trầm cười nói cho là ta sẽ mắc lựa sao tốt nhất ngươi đừng lên làm la là tín con mắt linh lợi nhất c h u y ể n thân hình phát động như tên rời cùng giống nhau bay vụt hướng bên sân tư mã ý vừa rồi la tín hồi tưởng tư mã chiêu huyễn tượng quỷ dị con đường tiến tới cùng thời gian khoảng cách phát hiện tư mã chiêu tiết tấu là huyễn tượng biến mất lại xuất hiện tại hắn huyễn tượng cùng lại xuất hiện quá trình cần không ít thời gian la tín làm ra phán đoán hắn cũng không thể thuấn gian di động chỉ là lợi dụng huyễn tượng cùng chướng nhãn pháp tiến hành nhận thân di động để người nghĩ lầm hắn thuấn gian di động mà thôi lúc này hắn đang đứng ở tư mã ý cùng tư mã chiêu ở giữa hắn tốc độ cao nhất buôn tập tư mã ý tư mã chiêu chỉ có thể đối với hắn truy kích không cách nào c h ặ n đường tư mã chiêu lập tức quá sợ hãi hắn căn bản không nghĩ tới la tín mục tiêu sẽ là một bên khác tư mã ý cho tới nay tư mã ý cũng không có cùng la tín chính diện gợi lên xung đột tại vương nguyên cơ trong mật thất ăn la tín một q u y ề n cũng không có quá lớn phản ứng thản nhiên nhận yêu càng là chưa từng có ở trước mặt người ngoài hiển lộ qua hắn có trí hồn tại vương nguyên cơ trong mật thất sử dụng trí hồn lúc hắn đều là dùng một lát tức thu lệ người h n vô pháp phát giác dị dạng liên liên vừa rồi tư mã chiêu cùng la tín đối chiến đều muốn tại tư mã chiêu huyễn tượng s ử x u ấ t về sau mới dùng trí hồn suy yếu la tín đấu hồn chế tạo ra một loại tư mã chiêu tại dùng thần công suy yếu áp chế la tín đấu hồn giả tượng hai cha con vốn cho rằng đây hết t h ạ làm được không chê vào đâu được không người có thể cảm giác không ngờ la tín đột nhiên bạo khởi công hướng tư mã ý không xong vì cái gì hắn sẽ đi công phụ thân tư mã chiêu kinh hãi tư mã ý cũng là mong muốn thay đổi thật nhanh ta bại lộ rồi hắn là thế nào phát hiện la tín phá trần trị giá là hai trăm tốc độ toàn lực chạy gấp nhanh như lôi điện dường như thu nguyệt đi thiên sao băng rơi xuống đất thoáng chốc ở giữa đã đứng ở tư mã ý trước mặt tư mã ý mặt không đổi sắc khí định thần nhàn một mặt ta là vô tội thần sắc nhìn xem la tín la tín đối với hắn cười cười tư mã lao tướng quân ngươi nghe nói qua phật sơn vô ảnh cước sao không chờ tư mã ý trả lời la tín phía sau một đạo khói đen bắn ra tư mã chiêu đã nhanh muốn đổi tới la tín một cước đ ã tới toàn bộ chiến trường k h ô n g tràng người tư mã ý tựa như như đạn pháo bắn tới hoàng cung trên tường thành lưu bị chính ghé vào đống tên trên hướng xuống xem cuộc chiến đột nhiên nhìn thấy tư mã ý mở ra hai tay chiều chính mình bay tới hắn lanh tay lẹ mắt hướng đống tên bên trong rút vào đi ôi một tiếng hét thảm tư mã ý trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất lưu hoàng thúc ngươi làm sao không tiếp được ta đây tư mã ý phàn nàn nói hắn gần nhất mỗi ngày chạy tào phủ đã cùng lưu bị quen biết hai to tặc cười h ắ t h á c bản năng phản ứng tư mã tướng quân vạn chớ trách móc tư mã ý gỡ ra quần áo gỡ xuống xuyên tại trong quần áo háo giáp phát hiện áo giáp đã bị đá lõm phía trên thình lình in một chân ấn may mắn ta đã sớm chuẩn bị tư m ã ý thở phào nhẹ nhõm hoa phun ra một ngụm màu tươi mắt lật một cái c h o n g ngã trên mặt đất tư mã tướng quân chết rồi bách quan hỗn loạn lung tung lưu bị tiến lên dò xét hơi thở của hắn hướng mọi người nói không có việc gì hắn chỉ là ngất đi khí tức bình ổn không chết được một cước đá bay tư m ã ý trí hồn áp chế lực lập tức biến mất la tín cao giọng cười dài bên trong mảnh ma hẹp dài hai cánh đột nhiên triển khai lại lần nữa khôi phục thành to lớn mà hoa lệ màu xanh phượng hoàng c h i dực quanh thân màu xanh khí đông quay quanh như xương như ảo bành trướng mánh liệt đấu hồn c ư ờ n g kinh ý nhiếp tâm hồn c h á n g phách cảnh cao d i a i đấu hồn trở về quan ngân bình cùng thái văn cơ hương phấn kêu lên tôn thượng hương cùng lữ linh khởi nhìn chăm chú một chút nữ bá vương kinh ngạc nói lần trước la tín nói về sau đánh nhau thời điểm muốn trước đánh tư mã lao đầu ta còn tưởng rằng hắn cùng lao đầu có thụ cố ý hãm hại người ta đâu không nghĩ tới quả nhiên là cái kia ông lao đang làm trò quỷ trực đảo hoàng long nhanh chuẩn hung ác lữ linh khởi gật đầu thăm dò ra nội tình về sau trực tiếp công kích yếu hại một kích phải t r ú n g tiết tấu thật tốt bộ luyện sư thon thon tay ngọc k h ẽ vớt ngực thở phao nhẹ nhõm minh tu sạn đạo ám độ t r ấ n thương la tín cái này phiêu hốt một kích tư mã chiêu là khẳng định không kịp chuẩn bị tiểu quỷ này quá g à o hoạt thật làm cho người nhịn không được muốn hung hăng trừng phạt hắn chân cơ hưng ơ phấn đem màu đen roi ra tại trên cổ tay ngọc quay tới quay lui điêu thiền ở một bên cười nói tại sao ta cảm giác mỗi lần ngươi muốn trừng phạt hắn thời điểm cuối cùng đều biến thành hắn trừng phạt ngươi đâu chân cơ tức giận trận nhìn điêu thiền một chút trên đường mười mấy vạn người xem cũng đang sôi nổi nghị luận la tướng quân làm sao đặt vào tiểu tư mã tướng quân không đánh lại đi đánh đại tư mã tướng quân xem không hiểu đại cánh lại đi ra la tướng quân có phải là đã nghỉ ngơi tốt rồi ta cảm thấy cái này cánh biến lớn thu nhỏ cùng đại tư mã tướng quân có quan hệ bất quá cái này đột nhiên chuyển hướng công kích ta cho rằng la tướng quân trước đó mệt mỏi là giả vờ vì cái gì ta hiện tại cảm giác la tướng quân hoàn toàn là một bộ không chút phí sức dáng vẻ la tướng quân vừa rồi một đường bị động khẳng định là trang giả heo ăn thịt hổ thôi sáo lộ này ta hiểu vừa rồi nhìn tư mã tướng quân còn rất lợi hại rất vô địch dáng vẻ nhưng bây giờ nhìn lại cảm thấy la tướng quân hoàn toàn đem tư mã tướng quân chơi làm tại bàn tay ở giữa thật là kỳ quái mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào dù sao ta là một mực đối la tướng quân tràn ngập lòng tin đám người một mảnh phân loạn trâu đầu ghé thai phía dưới tư mã chiêu đã giết tới la tín trước mặt chương bốn trăm bốn mươi tám trên đường cái trang bước ba ngày la tín tay trái hướng phía trước đẩy ra một đạo thanh gánh băng tinh vách tưởng từ trên mặt đất đột n ổ mà lên ngăn trở tư mã chiêu lai lịch tư t、từ、mã chiêu thân hình khúc chiết lắc lư hóa thành huyết tượng chân thân biến mất tung ảnh La tư í n c ờ i nhạt mã ộ một hộ t tiếng, một tay ngang cầm huyền thiết thương, phía sau to lớn băng vũ phượng bao phủ xuống, toàn thân bị kiên cường băng khải tầng tầng Tư kiên khải ngang huyền lớn băng phượng xuống, cường băng cầm m phía sau bao rực phụ bị vũ vệ. chiêu đ ỗ n g nhiên từ la tín bên tay trái hiện thân cùng đốt xích diễm liệt kích đao kéo lấy tám đạo thiêu đốt viêm cương khí hung hăng chạm tại la tín băng khải phượng rực phía trên vê anh ánh lửa trói mắt rượu màu nóng rực cùng băng h à n hôn tạp khí lãng quần quận bạo tạc qua đi tư mã chiêu kinh ngạc phát hiện băng khải bên trên một tia vết rách đều không có la tín băng rực dẫn triển khai tư mã chiêu chỉ cảm thấy to lớn phong áp thổi tới bị băng rực quét bay ngã hướng trong sàn chiến đấu ở giữa t giữa không trung tư mã chiêu thân hình lại lần nữa chống chất huyễn tượng sinh ra người biến mất không thấy gì nữa la tín chậm rãi đi hướng bên trong đài cười nói lần này ngươi biết nhược điểm của mình sao ngươi nhược điểm chính là ngươi quá yếu ớt không chịu nổi một kích hắn đứng ở chính giữa đặt chân chỗ lúc này hóa thành một mảnh bạch mang óng ánh băng nham theo hắn chạm phách cảnh cao dai hàn băng đấu hồn phong thích cái này một mảnh băng nham dần dần hướng ra phía ngoài kéo dài mà đi ngươi bất quá ủy vào tư mạ y đem ta đấu hồn kéo đến so ngươi còn thấp trình độ muốn lợi dụng ngươi phong phú yếu đồ ăn kinh nghiệm đánh bại ta sau đó cũng không có ích lợi gì la tín lạnh nhạt nói tại thực lực tuyệt đối áp chế xuống ngươi những cái kia lửa gạt người t r ư ớ n g nhãn pháp trò v ậ t có thể nhấc lên sóng gió gì bất quá như rồi mỗi vô cánh thôi tư mã chiêu không hiện thân hắn âm thanh trên đài bốn phía tiếng vọng la tín ngươi ngầm miệng ngươi hiện tại liền góc áo của ta đều sờ không tới có thể làm gì được ta ha ha ha ha hắn trong tiếng cười điên dại nói ngươi ở trước mặt ta chỉ có thể bị bị đánh thôi còn có chín chiêu chín chiêu liền muốn mạng của ngươi la tín bàn tay trái hướng ra phía ngoài dựng thẳng lên mang theo ngàn vạn thanh gánh sắc nhỏ vụn băng lăng khoan thai ba trăm sáu mươi độ xoay người vẽ một vòng toàn thân vây đầy nổi trôi băng lăng từ tốn nói chuột trung quy là đấu không lại mèo nói hắn thu trưởng vì quyền hướng xuống vung đánh tầm vang v a n g rển mạnh liệt cương kình l ó i ra ngàn vạn băng lăng toàn phương vị không góc chết hướng bốn phương tám hướng bay vụt tiếng xèo xèo vang tại la tín nghiêng phía sau hiện ra tư mã chiêu thân hình vô số băng lăng bay tập làm hắn không thể nào ẩn trốn chỉ có thể dừng bước lại vung đao ra sức chống lại như mũi tên c u ồ n g vũ nhọn lăng la tín vung tay lên khí đông lên chỗ dậy cứng rắn băng nham từ tư mã chiêu bên người dâng lên đem tư mã chiêu ba mặt vây khốn chỉ c h ừ lại một cái mặt hướng la tín lối ra、T. tư mã chiêu thân hình vặn vẹo t r ồ n g chất huyễn tượng hiện hiện la tín thả người mà trước huyền thiết thương hóa ra ngàn vạn phong mang điểm điểm dường như sao băng bay đánh út về phía băng nham cửa ra duy nhất chỗ quả nhiên hắn sở liệu không sai tư mã chiêu chỉ có chướng nhan pháp cũng không có thuấn gian di động năng lực tư mã chiêu ở cửa ra chỗ lại lần nữa bị ép hiện hình vận đao muốn cản giá la tín sao băng thương thế Soảng! tả cùng cương mánh kinh lực đánh đánh Vô lực chiêu rách tư tơi, mã hổ khẩu tới, bị suy suy suy suy vô hạn c u ồ n g bá thương cương đánh tới tư mã chiêu t r ê n thân hàn chiến khải bị đánh đến bạo liệt vỡ vụn thành một đống vụn sắt bị kình phong tội tan la tín thu liễm thương kình tư mã chiêu bị đánh cho lơ lửng mà lên quần áo trên người đều bị thương khí xé nát còn sót lại một đầu quần c ầ u mà lại ta nói rồi rất nhiều lần ngươi vì cái gì luôn luôn không chịu nghe thân ảnh nhoáng một cái la tín đã nhảy đến tư mã chiêu trước mặt không muốn ở trước mặt ta trang bức la tín cắt nấu lớn nắm đấm lần nữa hung hăng nện ở tư mã chiêu trên m ũ i g i a n g dác một tiếng tư mã chiêu lần nữa nghe được kia quen thuộc mà thân thiết sương m ũ i gậy âm thanh gào lên một tiếng hắn bị đánh cho bay ra chiến đài hướng hoàng cùng quảng trường rơi xuống không chờ hắn rơi xuống đất la tín đã lại cùng đến một quyền nện ở mắt trái của hắn bên trên không muốn ở trước mặt ta trăng b ư ớ c tư mã chiêu lại bị đánh cho lơ lửng bay lên không muốn ở trước mặt ta trăng bức la tín quyền thứ b a nện vào tư mã chiêu mắt phải bên trên chuyện quan trọng nói ba lần ta một mực tại nói ngươi vì cái gì xưa nay không nghe tư mã chiêu rơi xuống từ trên không la tín vươn tay thôi động hàn khí ngưng băng trong chớp mắt tư mã chiêu bị khối băng đông cứng bên trong chỉ lộ ra đầu tư mã chiêu trên mặt nước mắt chảy ngang cái mũi đau đớn không chịu nổi hai con mắt gấu mèo trên thân chỉ mặc một đầu con cộc lấy một loại buồn cười tư thế bị đông tại trong suốt v ó n g ánh khối băng bên trong hưởng thụ lấy trên đường mười mấy vạn dân chúng vây xem mấy cái tiểu hài hi hi ha ha chạy đến khối băng trước chỉ vào hắn cười ha ha nói không mặc quần áo khỉ lớn cái này khối băng tối thiểu ba ngày mới có thể làm tan ngươi không phải thích trang bức ca ta liền để ngươi tại cái này trên đường cái trang bức ba ngày không cần cảm tạ ta ta la tín làm việc tốt xưa nay không lưu tính danh mười mấy vạn người lặng ngắt như tờ qua rất lâu mới lấy lại tinh thần vì la tín hiện ra mạnh mẽ vô địch chiến lược nhiệt liệt vỗ tay ngoài ý liệu ta còn tưởng rằng la tướng quân coi như muốn thắng cũng phải đi qua, tư tư qua m ộ ta, ta cũng tin hắn vừa rồi lộ ra ưu thế lớn như vậy ai biết la tướng quân lịch chuyển thế cục chỉ dùng hai ba cái hiệp tư mã chiêu tướng quân thật sự là có chút không biết tự lượng sức mình hắn cùng la tướng quân t r ê n lệch thực tế quá lớn ta nhìn hắn đời này cũng khó khăn nhìn la tướng quân bóng lưng vậy khẳng định người so với người chính là tức chết người tư mã chiêu bị đông tại băng nham bên trong không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nghe đám người nghị luận rơi lệ không ngừng bóng ma tâm lý vô cùng lớn la tín đi trở về trên đài tư mã ý mới vừa rồi bị đáng ất hiện tại đã thức tỉnh nhìn thấy nhi tử bị đông lại đã mau từ dưới tường thành tới lui nhìn tư mã chiêu hai người trên đài gặp nhau riêng phần mình dừng bước lão ạ đại i tuổi Chương Đức chủ Hân, Tư lớn 449, trì lưu sự. mạng hồ ly còn rất bình tĩnh biểu hiện được cùng không có việc gì giống nhau không hổ là giả bệnh giả chết tiểu năng thủ la tín đánh giá tư mã ý ý vị thâm trường cười nói tư mã tướng quân không cần phải khắc khí giúp người vì vui vẻ gốc d ễ ngươi vui vẻ chính là ta vui vẻ tư mã ý lại thi lễ một cái xuống dưới nhìn tư mã chiêu lữ bố mắt l ạ n h nhìn la tín nói tiểu tử này như thế c h a tấn tư mã chiêu thực tế là so giết hắn còn hung ác tào phi cùng viên hy cùng lưu thiện liếc nhìn nhau mồ hôi thấu ướt lưng nhìn về phía đối diện chân cơ cùng trương tinh thải lòng vẫn còn sợ hay nói may mắn chúng ta giao vàng tỏi không phải vậy vẹn vẹn mặc cái quần cộc bị đông tại phố trường an đầu ba ngày thị chúng đ ờ i này cũng đừng nghị trong thành trường a n ngẩng đầu lên la tín đi hướng c h u n g nữ tiểu kiều sớm liền nhảy qua đến ôm tay của hắn nói hoa la tướng quân ngươi thật sự là quá lợi hại ta về sau có thể hay không cũng giống như ngươi mạnh đại kiều giữ chặt nàng nói tiểu kiều để la tướng quân nghỉ ngơi một chút đừng q u ấ y dày hắn trương xuân hoa quan sát một chút sắc mặt của hắn cười khanh khách nói xem ra ngươi cũng không cần ta đ a n dược m u ố n a phi thường cần la tín nói ngươi lại muốn cho ta một hạt kim đan ta liền có thể phi tiên hắn hiện tại tinh thần lực đã đạt tới tám mươi chín nếu là lại đến một hạt kim đan liền đủ so sánh ra cắt lượng ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm trương xuân hoa thoa màu hồng sơn móng tay lanh lảnh ngón tay ngọc chọc nhẹ ngực của hắn quan ngân bình cùng thái văn cơ lôi kéo tay của hắn đem hắn đệ vào cái ghế la tướng quân ngươi trước nghỉ một chút nghỉ cái gì ta còn phải đi vào vào chiều đâu la tín nói hướng tường thành nhìn sang phát hiện thiên tử lưu hiệp cùng bách quan đã đi la tương quân vừa rồi cái kia tư mã chiêu quỷ dị thân pháp đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi có thể nói cho chúng ta một chút sao trương tinh thải đối với chuyện này phi thường tò mò ta cũng rất muốn biết lữ linh khởi nhìn xem la tín hướng hắn cầu giải cái này kỳ thật ta cũng không quá rõ ràng nhưng là có một chút có thể xác định la tín nói thân pháp của hắn là một loại t r ư ớ n g nhãn pháp hắn từ giữa sân ở dưới nhảy vọt đến các ngươi nơi này xem ra dường như là trống rông xuất hiện nhưng thực tế là hắn ẩn tàng thân hình của mình chạy tới tôn thượng hương tại trên vai hắn đánh một quyền nói ta còn tưởng rằng ngươi vừa rồi sẽ giết chết hắn ai ngờ ngươi vậy mà như vậy nhục nhã hắn chân cơ ha ha cười nói ngươi bộ dáng này đùa nghịch hắn hắn đợi này đều không có cách nào tại nguyên cơ trước mặt ngẩng đầu lên có quan hệ gì với ta vương nguyên cơ trận nhìn chân cơ một chút hờ hưng nói t i ể u la người ta mang cho ngươi đến viên thiệu từ đường phố bên kia thở phì phì một đường chạy chậm tới đằng sau còn đi theo một cái vẻ mặt thanh tú thần sắc bình thản ung dung nam nhân tuân lúc ôm quyền hướng la tín thi lễ lệnh nhặt nói tuân lúc bái kiến la tướng quân la tín đáp lễ tướng bái viên thiệu đưa mắt nhìn quanh người toàn đi đã tan cuộc rồi hắn nhìn thấy bị đông tại trường a n trên quảng trường đang bị đại lượng đám người vây xem quần cộc tư mã chiêu giật mình nói cái này đây cũng là chơi cái nào ra đó đó. đi. đã đến, đến Điện đi. đẹp có nói, móc nói, có chính cười cập, ngực cục còn chiều Úc cùng cùng chỗ Chúng không thỏi hạ la tín cười nói. Viên thiệu không khỏi thỏi nhìn thoang qua. Yên lòng nói, nguy hiểm thật thỏi thấy hắn thấy không Tín Tín vàng tràng. viên run trong vàng tiên lòng nguy vàng vẫn Tuân mang Loan nữ náo nhiệt đẹp mắt, cũng năm là La lập La vào Kim dao ra qua, ta Ta từ một mắt, tốt tốt ở ba cắt việc đi đi. Ba người đi vào đại điện hướng thiên tử hành lễ hoàn tất lưu hiệp ánh mắt trên người tuân lúc dạo qua một vòng nhìn nói với la tín la tướng quân ngươi đến rất đúng lúc đêm qua thu được dương châu đến cấp báo thọ xuân viên thuật xưng đế lên bảy đường đại quân xâm chiếm từ châu quân tình khẩn cấp chúng ta chính đang thương nghị đối sách còn có thể có đối sách gì đương nhiên là từ ta xuất mã một tay giải quyết la tín trong lòng cười thầm đang muốn tự tiến cử xuất chiến đột nhiên gián nghị đại phu vương lãng ra khỏi hàng tấu nói bậy hạ lao thần có tấu lưu hiệp đang chờ la tín nói chuyện nhìn thấy vương lãng như thế không kịp chờ đợi đi ra cảm thấy ngoại ý muốn nói vương đại phu mời nói vương lão đầu sẽ không lại muốn chọn tật xấu của ta la tín trong lòng thầm nghĩ vừa rồi tại ngoài hoàng cung đem nhiều người như vậy đánh còn đem tư mã chiêu hung hăng nhục nhã một trận lao nhân này nếu là tìm ta gốc dạ lời nói lý do vẫn là có rất nhiều vương lãng hướng thiên tử chắp tay tinh thần mười phần nói v ậ y hạ lao thần nguyện đi tới từ châu giải đào thứ sử c h i vây người la tín không thể tin vào thai của mình lưu hiệp cũng là n h ữ mày kinh ngạc nói vương đại phu ngươi xác định bách quan đều là xôn xao vương lão đầu năm nay đều sáu bảy mươi tuổi chỉ sợ liền ngựa đều k ỹ bất ổn vậy mà buông l ờ i muốn đi từ châu thảo n ị c h ai cũng không tin vương đại phu ngươi có gì thượng sách có thể giải từ châu chi vây đâu tào tháo hỏi quân ta chỉ cần nghiêm chỉnh đội ngũ đại triển tinh kỳ lão phu từ ra, chỉ dùng một lời nói quản giáo viên thuật thất phu chắp tay mà hàng chư nghịch binh không chiến tự h ạ vương l ã n g tràn đầy tự tin nói dẹp đi đi ngươi la tín khoát tay nói n g ư ờ i cái này thích đánh pháo miệng ma bệnh thật muốn sửa đổi một chút đem n g ư ờ i loại hành vi này viết đến trong sách người ta đều sẽ coi là tác giả là ngớ ngẩn bách quan riêng phần mình cười trộm vương lãng con mắt chừng một cái tính tình đi lên đang muốn phản bác lưu hiệp tranh thủ thời gian ngăn lại hắn nói vương đại phu lớn tuổi đức h â n hẳn là ở hậu phương chủ trì đại sự diện nghịch loại này tiên đăng hãm trần chuyện vẫn là giao cho thịnh niên võ tướng đi làm đi la là tướng quân lưu hiệp ê la tín mừng rỡ t h ư n g q u a n t h h ờ i k ắ r đ ế năm ư ơ n g 450, lấy quốc sĩ đ ợ i ta tất quốc sĩ báo chi vài ngày trước từ châu thứ sử đào khiêm muốn cáo lao vinh quy d â n tấu trương tiến cử ngươi vì từ châu mục tiếp trưởng từ châu chính vụ trâm đã mô phỏng tốt rồi chiếu thư lưu hiệp để thái giám tại chỗ tuyên đọc chiếu mệnh phong la tín vì từ châu mục la tín l ĩ n h chỉ la tướng quân nghịch tặc viên thuật liền từ ngươi đi tới bình định nhìn ngươi không muốn phụ lòng trâm kỳ vọng lưu hiệp nói bách quan tất cả lên chúc mừng la tín la t í n từng cái đ á p t ạ đợi đến mọi việc tất cả đều nghị định la tín ra khỏi hàng t à u nói bệ hạ thần tại xuất trinh trước đó muốn hướng ngươi để cử một người hắn hướng lưu hiệp giới thiệu tuân úc tiến nói tuân úc có vương tá chi tài không giới năm đó lưu hầu trường lương thần tiến hắn vì chấp kim nô phụ trách cung trong thủ vệ cùng bảo hộ bệ hạ an toàn có tuân úc bảo hộ bệ hạ thần mới có thể yên tâm xuôi nam bình loạn la tín biết rõ tuân úc người này có quốc sĩ c h i khí lại có trung lương tri đức lúc trước tào tháo mang thiên tử lấy lệnh chư hầu quyền nghiêng triều chính gần hai mươi năm thế lực đã củng cố tại kiến an mười bảy năm thời điểm tào tháo muốn vào tức quốc công gia phong chính tích vụ trộm đến hỏi tuân úc tuân úc nói thẳng dán nói thừa tướng bổn hưng nghĩa binh lấy cứu triều ninh quốc nắm trung trinh c h i thành thủ nhượng bộ chi thực quân tử người yêu lấy đức không nên như thế tào tháo không vui nghe nói sau đó liền bị tào tháo ám chỉ hắn tự sát năm thứ hai tào tháo liền tiến vì ngụy công tuân úc quân tử tri đức đối chiều hán trung thành bởi vậy có thể thấy được la tin xuất trình không sợ viên thuật b ì n h cường đem dũng duy nhất không yên lòng chính là phía sau lưu hiệp hán đối cái này tài đức sáng suốt thông minh lại khiêm tốn thiên tử ấn tượng rất tốt cảm thấy người này chính là có thể phục hưng hán thất minh quân huống hồ lưu hiệp mọi chuyện khắp nơi đều hết sức ủng hộ cùng tín nhiệm la tín lệnh la tín thực tế tìm không ra tật xấu của hán chuyện cũ kể thật tốt kia lấy quốc sĩ l ợ i ta ta tất lấy quốc sĩ báo chi lưu hiệp ném chi lấy đạo la tín tự nhiên cũng báo chi lấy lý hắn chỉ lo lắng cho mình không tại trường an áp chế tư mã thị đang tăng cường thế lực về sau sẽ gây bất lợi cho lưu hiệp hắn không sợ tư mã thị sẽ tạo phản bởi vì vũ lâm quân chiến lực là hoàn toàn không thể cùng hắn thủ hạ giã chiến quân so sánh hắn tiện tay cũng có thể giết hết vũ lâm quân hắn cũng không sợ tư mã thị gây bất lợi cho hắn tư mã thị t r e o chọc kết cục của hắn chính là bị đông cứng trên quảng trường thị t r ú n g ba ngày la tín muốn diệt bọn hắn liền như bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản hắn chỉ lo lắng tư mã như trong cung đối lưu hiệp làm tay chân tỉ như nhúng tay người kế thừa loại hình thực tế không tốt đề phòng dù sao trong cung cùng bên ngoài lưỡng trọng thiên mà lại tư mã thị năng lực cũng có phần bị lưu hiệp coi trọng la tín cũng không thể bởi vì chính mình khó chịu tư mã thị liền đem thiên tử muốn phân công tư mã ý bọn người một thương xử lý như thế hắn tại thiên hạ trong mắt người liền cùng ngang ngược tùy ý giết đâm đồng chắc không có gì khác biệt tuân úc là trung thành chi sĩ cho dù hắn vì tào tháo làm việc nhiều năm tào tháo lại một tay không quyền hắn vẫn đối tào tháo ý nghĩ s â u nói thẳng khuyên can phẩm hạnh dũng khi đều là nhưng so sánh tiên hiền trí thánh từ hắn đi vào cung trong cầm quyền hộ vệ thiên tử la tín liền có thể yên tâm trăm phần bởi vì vô luận là trí kế vẫn là trung thành tuân úc đều là khắc chế tư mã thị nhân tuyển tốt nhất bậy hạ lao thần coi là chấp kim n ô đã có tư mã ý tướng quân tư mã ý tướng quân tại để phòng người áo đen phương diện cũng làm được phi thường tốt người áo đen hiện tại đã không thấy bóng dáng có công không tội không nên tùy ý bỏ cũ thay mới để tránh bách quan thất vọng đau khổ tư đồ vương d o a n tấu nói h ắ n nghĩ nghĩ còn nói húng chi vừa rồi la tướng quân cùng hai vị tư mã tướng quân có to lớn xung đột hiện tại yêu cầu bỏ cũ thay mới tư mã ý tướng quân khó tránh khỏi có công báo tư thủ chi ngại vương d o a n một mực đối la tín duy trì cảnh giác hắn thấy bị chuyển có dị tâm la tín muốn hướng trong hoàng cung xếp vào thân tín hơn nữa còn là vị trí trọng yếu như vậy vương doãn trong lòng một trăm cái không tán thành kiệt lực phản đối la tín không hề n h ư ợ n g bộ chút nào lập tức cất cao giọng nói vậy hạ không cần bỏ cũ thay mới tư mã ý tướng quân chỉ cần đem chấp kim nô trước tách ra làm tả hữu chấp kim nô lệnh tư mã ý tướng quân cùng tuân đúc các trưởng một ty là đủ tư mã ý vì chấp kim nô hắn con trai lại đang vũ lâm quân làm tướng cái này chẳng phải là người một nhà chiếm đóng trong cung toàn bộ phòng bị lực lượng vương tư đồ nói câu khó nghe nếu là tư mã ý tướng quân có dị tâm ngươi có thể hộ đến bệ hạ an toàn sao la tín nói thẳng ép hỏi cái này cái này vương doanh nhất thời đ á p không lên hắn cũng là chung với h ắ n thất lao thần mặc dù đối la tín ôm lấy cảnh giác nhưng vẫn không thể không thừa nhận la tín nói rất có đạo lý lưu hiệp rõ ràng la tín ý tứ la tín ý nghĩ liền cùng lưu hiệp lúc trước dẫn vào t ả o tháo cùng viên thiệu ngăn được la tín giống nhau là cái cân bằng phương án h á n mỉm cười nói nếu là la tướng quân tiến cử nhân tài trẫm có thể yên lòng phân công lúc này hạ chỉ đem chấp kim ngô chia làm tả hữu hai chức quyền lực tương đương tư mã ý vì phải chấp kim ngô tuân úc vì trái chấp kim ngô tuân úc hành lễ tạ ơn tuân úc hôm nay khó hiểu bị viên thiệu kéo đến chuyển nhượng cho la tín sau đó lại không giải thích được bị vốn không quen biết la tín tiến cử làm chấp kim ngô loại này trọng yếu chức vị đồng thời thiên tử vậy mà cũng không hiểu thấu đồng ý thật là làm hắn cảm khái vô hạn quân tình khẩn cấp vào lúc ban đêm la tín mang cùng chúng mỹ nữ cùng chính thành trường an dưới t r ư ơ n g sáu nghìn binh mã xuất phát đi tới t ử châu thảo n ị c h thiên tử lưu hiệp tự mình đến cửa thành đưa tiễn vừa mới vinh nhậm trái chấp kim ngô tuân úc tào tháo phủ cùng viên t i ệ u trong phủ đám người cũng tất cả đều đi ra đưa tiễn đương nhiên bọn họ mục đích rất rõ ràng bọn họ là đến đưa chính mình nữ thần không phải đến đưa la tín hoa nha các ngươi mau nhìn đó là cái gì tiểu kiều hưng phấn kêu lớn la tín đang cùng lưu hiệp nói chuyện với tuấn úc nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại chưa phát giác cũng là s ư ơ n g sở đám người tắc cùng kêu lên kinh thán không thôi chương 451, t o bằng cái b ắ t tô tướng tinh vẫn lạc toàn bộ người đều theo tiểu kiều tiếng kinh hâu ngửa đầu nhìn lại giữa bầu trời đ ê m đen kịp một cái to bằng cái bát tô tiểu nhân hỏa cầu mang theo thật dài xích hồng sắc cái đôi đang từ màn trời bên trong chậm dài xe qua đây đây là tào tháo trên mặt nghi ngờ không thôi đây chính là trong truyền thuyết tướng tinh đi tướng tinh muốn ngã chủ đại tướng điểm giữ chỉ là không biết lần này sẽ ứng tại ai trên người lữ búa ôm tay mà nói k híp mắt nhìn xem viên kia không ngừng thiêu đốt lên sao băng suy nghĩ nói n à y tinh khổ người khí chất cùng s u thế như thế không giống bình thường lưu bị bỗng nhiên vỗ tay một cái kêu lên ta biết đây là l à tướng quân tướng tinh la tín nghiêng liếc thai to tặc một chút bất mãn nói lưu bị ngươi cái chim qua miệng loại này xui xẻo chuyện tại sao phải kéo lên ta hắn chỉ vào lữ bố nói chúng ta nơi này lữ bố khổ người lớn nhất làm gì không nói là hắn khổ khổ lữ linh khởi ở bên cạnh nhắc nhở hắn không nên nói lung tung coi như không phải lữ bố cái kia cũng có thể là quan nhị ca ngươi thế nào không nói đâu la tín rời đi mục tiêu nói kết quả hắn cái này vừa dứt lời liền giống như đi vào phổi khoa bệnh viện hiện trường vang lên một mảnh liên tiếp tiếng ho khan quan bình quan ngân bình lưu thiện trương bao trương tinh t hải trương phi lưu bị cùng một chỗ hướng hắn ho khan quan vũ mắc cỡ đỏ mặt vớt d â u dài chừng la tín một chút ta đi các ngươi ngược lại thật sự là là đủ đoàn kết la tín chắt lưới nói quan bình cùng ngân bình khục hai tiếng còn nói còn nghe được hắn một thanh kéo qua lưu thiện trách cứ liền ngươi cũng k h ụ ngươi ho đến lấy sao bộ luyện sư tại la tín đứng đối diện cười nhẹ nhàng dùng ngón tay ngọc nhỏ giải đối quan vũ trương phi cùng lưu bị khoa tay cái tam giác hướng hắn trừng mắt nhìn la tín mới t r ợ t h i ể u ra quan vũ là cùng trương phi lưu bị chém qua đầu gà đốt qua giấy một cái đầu đập tới đất bên trên kết bái huynh đệ ca ba nói xong cùng năm cùng tháng đồng thời chết hắn nói tướng tinh vẫn l à c ứng trên người quan vũ đó chính là muốn để trương phi lưu bị bồi tiếp chết cũng khó trách cái này ba nhà già trẻ lớn bé tất cả đều muốn chiều hắn ho khan lúc này viên thiệu đi tới c h ấ n an hắn nói tiểu la ngươi cũng không cần quá khó chịu tướng tinh mặc dù tại hạ t r ư ợ g nhưng không phải còn chưa rơi xuống đất nhà nói không chừng đi đến một nửa nó cứ như vậy treo không rơi cũng là có khả năng la tín liếc mắt nghiêng mắt nhìn hắn ngươi gặp qua đi một nửa liền thản e o sa băng tào tháo cũng tới vỗ la tín bả vai phóng khoáng nói nhân sinh tự cổ thùy vô tử tiểu la ngươi liền lớn mật yên lòng đi chuyện trong nhà không cần phải lo lắng ngươi đi về sau nhự thê tử ta nuôi dưỡng la tín không có hảo ý ngắm lấy tào tháo nói đây không phải tướng tinh đây là sao băng nó đi được chấm như vậy đầy đủ ta cho phép mười mấy nguyện nguyện rủa ngươi mười tám đời đám người đồng loạt cười ha ha la tín đôi đám người cất cao giọng nói nếu tất cả mọi người là người quen có cái bí mật ta cũng liền không dối gạt mọi người đám người nghe được hắn muốn nói bí mật cũng không khỏi dừng lại nhìn chăm chú lên hắn thân xác hắn tự nhiên chỉ vào trên trời nói kỳ thật ta tướng tinh là viên này cái gì a viên kia không phải mặt trăng sao thái văn cơ cười nói không sai la tín ha ha cười nói nói cho các ngươi ta tướng tinh chính là mặt trăng ta tướng tinh vĩnh viễn không rơi dừng a đám người khinh thường nói lữ bố lôi kéo lữ linh khởi đi đến điêu thiền trước mặt nói điêu thiền cô nương sau này ta cái này tinh lịch nữ nhi liền nhờ ngươi nhiều thay ta chiếu cố nàng lữ linh khởi nhìn xem điêu thiền băng lánh s o n g ánh mắt lóe lên một tia t r e o tức t h ầ n sắc điêu thiền con mắt quay tít một vòng têu lên la tín ngươi tới la tín đi tới mộng nói chuyện gì điêu thiền kéo lữ linh khởi bàn tay như ngọc trắng nhét vào la tín trong tay xinh đẹp cười nói sau này cái này bướng bỉnh cô nương liền nhờ ngươi nhiều thay lữ bố tướng quân chiếu cố nàng lữ bố biến sắc không nghĩ tới điêu thiền như vậy từ chối la tín tắc dắt lữ linh khởi tiêm bạch ngọc tay hắc hắc cười không ngừng lữ linh khởi nghĩ hất ra la tín tay lại bị la tín cầm thật chặt nàng băng lanh trắng non trên mặt không khỏi bay lên một vòng đỏ hừng lữ bố ngươi cứ yên tâm đi ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt linh khởi la tín nụ cười sán l ạ n nói lữ bố nắm chặt lên la tín cổ áo ngươi hắn chú ý tới bên cạnh còn đứng lấy điêu thiền đành phải buông tay ra lấy tay đâm la tín bả vai nói tiểu tử ngươi cho ta cẩn thận một chút la tín cười hì hì quay đầu nhìn thấy tào tháo đang đứng tại bộ luyện sư trước mặt lấy ra một bức vải vóc đưa cho bộ luyện sư nói luyện sư cô nương đây là ta gần nhất viết vụ thơ mời ngươi chỉ ra c h ỗ sai bộ luyện sư mày liếu gảy nhẹ thơ thật có l ỗ i tào tháo tướng quân ta căn bản không hiểu thơ từ ca phú nàng ngọc ngó sen trắng non cánh tay ngọc nhẹ dối đem tiểu kiều kéo đi qua nói tiểu kiều ngươi hiểu thơ văn sao người ta rất hiểu nha tiểu kiều chấp lấy mắt to nói vậy thì thật là tốt ngươi cùng tào tháo tướng quân thảo luận một chút h ắ n đại tắc đi nói bộ luyện sư đem tào tháo thơ giao cho tiểu kiều tào tháo là nhân thế khống đối tiểu kiều loại này la lị không chút nào cảm bạo chính là muốn cầm lại vải vóc tiểu kiều lại từ trên mặt đất nhặt lên một khối đá dùng kia viết thơ vải vóc bao lấy tràn ra đáng yêu nụ cười nói với tào tháo tào tướng quân ta cũng sẽ làm tướng tinh a người nhìn trong tay nàng đấu hồn phong thích vải vóc buộc cháy lên nàng dùng sức đem tảng đá hướng trên trời ném đi vải vóc bọc lấy tảng đá mang theo một vòng ánh lửa bay về phía bầu trời mau nhìn lại một viên tướng tinh tiểu kiều vỗ tay đối tào tháo kêu lên tào tháo bất đắc dĩ vỗ c h á n của mình ai đau nửa đầu lại phạm lưu hiệp cùng tuân lúc đi tới la tín trước mặt la tín nhìn xem lưu hiệp trên mặt nụ cười nhàn nhạt biết hắn có lời muốn nói chương 452, đầu góc nước vào điển hình đại diện lưu hiệp trên mặt quan tâm đối la tín nói la tướng quân lần này đi từ châu đường xá xa xôi trách nhiệm trọng đại nhìn tướng quân một đường trân trọng chớ phụ chấm kỳ vọng la tín gật đầu nói bệ hạ ta cũng có một việc muốn mời bệ hạ chú ý mời bệ hạ ngàn vạn cẩn thận tư m ạ ý ta liền biết ngươi sẽ dẫn chuyện này lưu hiệp bật cười nói hiện tại có tuân lúc tướng quân ngươi còn có cái gì không yên lòng tuân lúc sau này thiên tử an nguy liền ở trên thân thể ngươi, ngươi ngàn ư ơ i n g vạn muốn để phòng tư m ạ ý người này cực thiện ẩn nhẫn giả bệnh có thể giả bộ bảy tám năm mà không lộ một điểm sơ hở là cái kinh địch ngươi không nên kinh địch la tín căn dặn tuân lúc nói tuân lúc không người nói tuân lúc làm tận tâm hộ vệ bệ hạ mời la tướng quân yên tâm lưu hiệp cười nhặt nói ta lúc chiều cùng tuân lúc nói qua l à tướng quân tuân tướng quân nhân tại như vậy làm chấp kim nô có chút quá lãng phí ngươi nếu là không cần tư m ạ ý làm chấp kim nô tự nhiên có thể để tuân lúc rời đến thích hợp hắn hơn phát huy tài năng vị trí la tín cổ động lưu hiệp đổi đi tư m ạ ý lưu hiệp gật đầu nói việc này có thể bàn bạc kỹ hơn trong thành có con khoái mã chạy vội ra một tên lính liên lạc vội vàng xuống ngựa chạy đến lưu hiệp trước mặt hành lễ nói v ậ y hạ vương tư đ ổ mệnh ta hướng ngươi bẩm báo quân tình vừa mới giang đông đến báo giang đông nghiêm bạch hổ tự xưng đông ngô đức vương chiếm cứ ngô quận mấy ngày trước đây công diệt lưu diêu tôn sách giờ phút này chính dẫn binh đi tới ngô quận trinh phạt chi giang đông trinh chiến lộn s ộ n lên các quận trăm họ hà ngày có thể hưởng thái bình lưu hiệp trên mặt hiện lên một vệ sầu lo tuân úc nói với la tín la tướng quân tôn sách dưới trướng manh tướng trí sĩ đông đảo binh phong chính duệ hán từng tại viên thuật dưới trướng làm tướng ba năm ngươi lần này đi từ châu t r i n h phạt viên thuật vẫn là muốn cẩn thận tôn sách cùng viên thuật liên kết vì là hắn hơi suy nghĩ một chút chuyển nói với lưu hiệp không bằng bệ hạ hướng tôn sách hạ chiếu sách mệnh hắn cùng la tướng quân cùng một chỗ t r i n h phạt viên thuật như hắn toàn mệnh viên thuật liền mất một cái đắc lực nhanh vớt nếu như hắn không từ mệnh chúng ta cũng có thể sớm cho kịp đề phòng hắn ý kiến hay lưu hiệp quyết đoán cũng là cực nhanh nói một hồi hồi c u n g ta liền suốt đêm đi xứ hướng giang đông truyền chiếu la tín nhìn xem lưu hiệp cùng tuân úc phối hợp ăn ý trong lòng cảm khái tuân úc loại này có thừa tướng chi tài người đi làm cái chấp kim nô thật rất lãng phí lập tức lưu hiệp cùng tuân lúc hồi cung la tín cũng cùng chúng nữ dẫn đầu sáu nghìn tinh nhuệ binh mã hướng lưu bị bọn người cáo tử đêm tối hành quân hướng tử châu xuất phát đi đến nửa đêm bộ đội ngay tại chỗ đóng quân la tín nằm tại chủ trong trướng nhất thời ngủ không được liền mở ra toàn cầu định vị thực cảnh ống kính nhìn tường thuật trực tiếp đầu tiên hắn nhìn thấy cửa hoàng cung đại quảng trường bên trên tư mã chiêu quả nhiên còn bị đông cứng băng nham bên trong t r u n g quanh bố trí một đội trăm người bộ đội tinh nhuệ nhìn phục sức hẳn là vũ lâm con người la tín cười thầm tư mã ý cái này lão hổ ly đối với nhi tử vẫn là rất khẩn trương vì cam đoan an toàn của hắn vậy mà phái nhiều người như vậy tới làm bảo tiêu hắn ống kính ngẫu nhiên một điều ngoài ý muốn phát hiện hoàng cung trên tường thành còn đứng lấy hai người ngay tại trên đầu tường nghiêng nhìn tư mã chiêu băng điêu lúc này đã là đêm khuya còn có ai sẽ như vậy nhàn lập đầu tường la tín tò mò đem ống kính rời qua đi hóa ra là tư mã ý cùng một cái la tín không biết trẻ tuổi người chính đứng c h ắ p tay hai người miệng bên trong thỉnh thoảng động lên không biết đang nói cái gì tư mã ý mặt như bình hồ không có một tia biểu lộ người tuổi trẻ kia cũng là đồng dạng một nghiêm mặt thần s ắ c bình tĩnh lắng nghe tư mã ý nói chuyện la tín nhìn kỹ người tuổi trẻ này mặt mày hình dáng cùng tư mã ý cùng tư mã chiêu giống nhau đến mấy phần chỉ là cùng tư mã chiêu loại kia táo bạo âm vụ khác biệt h ắ n khi chất càng âm trầm một chút đây chính là tư mã sư tư o vào hoàng trong à n đánh cung nội bộ. La Tín suy nghĩ nói, cũng may hôm nay để cử tuân ủ, có hắn trong cung ngăn ra La may đều để đ suy hôm cử ốc, có bộ. ợ c còn có cùng cái châu bên bảo viên ngoài quân thành, này thương nhiếp, tào tháo tiệu đại vũ khí sát thương tại ta sát từ tư khí huy vệ vũ xa xa nhiếp, mã ra cánh chim không gió, tuyệt đối không dám có cái dám không không động. gió, đối gì tuyệt Tư dị mã ý phụ tử lại trò chuyện một hồi không biết tư mã ý nói cái gì tư mã sư hướng tư mã ý ôm quyền hành lễ xem ra dường như là đón lấy nhiệm vụ gì la tín lại nhìn đã lâu thấy không có gì đáng tiền tình báo liền đem ống kính chuyển đến cung trong cung gì kỳ vốn đã toàn dập tắt đèn chỉ còn lại có thạch mương cắt còn có ánh đèn chắc là lưu hiệp còn không có nghỉ ngơi la tín vô tận cảm khái thế nhân đều nói làm hoàng đế tốt lại không biết muốn làm một vị hoàng đế tốt cần trả giá bao lớn vất vả lao động giống lưu hiệp cái này giờ làm việc quả thực so hiện đại mỗi ngày ban đêm tăng ca đến mười điểm lập trình viên còn muốn khổ hắn thở dài như vậy hoàng đế người nào thích làm ai làm dù sao ta không được nâng lên hoàng đế hắn không khỏi lại nghĩ tới vừa mới xưng đế viên thuật hắn mười phần xác định viên thuật người này chính là đầu góc nước vào điển hình đại diện theo viên thuật loại này tại hoài nam chính là hắn định đoạt đại quân phiệt hoài nam trên địa đầu ai cũng được nghe hắn đóng cửa lại đến hắn yêu cưới mấy cái lao bà liền cưới mấy cái lao bà muốn ăn cái gì liền có thể để đầu bếp cho hắn làm cái gì cái này cùng hoàng đế căn bản không có gì khác biệt không rõ hắn còn nhất định phải nhảy ra xưng đế thu nhận triều đỉnh phái binh chính phạt s ợ cầu vì sao mong muốn chuyển qua không bằng nhìn xem từ châu tình huống như thế nào từ châu cùng thọ xuân giáp giới viên thuật khởi binh lời nói bảy đường đại quân rất nhanh liền sẽ giết tới từ châu mặc dù hắn trước kia liền truyền tin để đào khiêm đề phòng nhưng đào khiêm có thể hay không nghe hắn còn rất khó nói hắn lập tức đem ống kính điều đến từ châu đào khiêm biệt thự nhìn thấy cảnh tượng lại làm hắn ngạc nhiên chương bốn trăm năm mươi ba bạo lực thịt người đồng hồ báo thức tại toàn cầu định vị thực cảnh địa đ ồ trong màn ảnh biểu hiện đào khiêm trong quan phủ đã hoàn toàn tắt đèn chỉ có bên ngoài phủ cắm cờ xí theo gió đêm thổi mạnh mà không ngừng tung bay hết t hệ tình huống đều rất bình thường cũng không có, có chỗ ó c đặc biệt gì chỉ có kia vài lần đại kỳ lệnh la tín giật mình hắn tại đảo khiêm trong phủ ở qua một thời gian biết nơi đó luôn luôn treo đảo khiêm đảo chữ cờ trước mắt đảo chữ đại kỳ đã không có đổi thành một cái to lớn cao chữ cao thuận la tín kinh nghi không thôi hắn mặc dù trước kia liền viết thư để cao thuận cùng triệu vân dẫn binh tại thanh t ử biên cảnh tụ tập lấy ứng phó sắp đến phòng ngự chiến nhưng là vì tránh h i ể m nghi hắn không có để cho cao thuận đi vào từ châu cảnh nội lại không biết thế nào cao thuận chẳng những tiến từ châu còn liền đảo khiêm đại kỳ đều đổi đi nhìn hiện tại tình cảnh này từ châu đã không còn họ đảo đổi họ cao chẳng lẽ viên thuật đại quân đã đánh tới cho nên cao thuận mới vào ở từ châu hắn vội vàng đem ống kính tại từ châu bên ngoài mấy chục dặm tuần tra một lần chưa có phát hiện viên thuật quân tung tích hắn âm thầm lấy làm kỳ nhưng là mặc kệ như thế nào cao thuận bộ đội nếu đã đi vào từ châu trong lúc nhất thời cũng không cần vì từ châu phòng bị lực lượng không đủ mà lo lắng cao thuận sớm đi vào từ châu tiến hành chuẩn bị chiến đấu vì la tín cung cấp càng dư giả hơn chiến lược không gian cùng thời gian để hắn có thể đưa ra trong tay 6.000 tinh nhuệ tiến hành càng tự do chiến thuật lựa chọn la tín một đêm đều đang suy nghĩ kế tiếp mục tiêu chiến lược cùng chiến thuật thẳng đến ngủ thật say sáng sớm ngày thứ hai trong rừng l i ễ u d i ễ u chim hót đem la tín đánh thức hắn ở trên thảm nằm nghiêng mắt buồn ngủ lim lim miễn cưỡng mở hai mắt ra phát hiện trước mắt đứng thẳng một đôi màu đen 1 2 cm lớp sơn mảnh dày cao gót tủ h ngắn sớm như vậy chính là ai vậy la tín lẩm bẩm khỏe mắt đi lê n liếc đều đều mảnh thẳng bắp chân thon dài mượt mà đùi ngọc trên đùi ăn mặc màu đen bó sát người quần d a bóng loáng sáng trượt bằng da vật liệu chặt chẽ bọc lấy xong chân dường như là một cái khác tầng sáng loáng mịn màng làn da lại hướng lên là nhỏ hẹp keo thon đồng dạng là màu đen bằng da đai lưng ở giữa lấy dây nhỏ dao nhau chặt chẽ buộc lên làm kia đoạn bờ eo thon xem ra doanh doanh một nắm lại hướng lên nhìn buộc ở màu đen áo ra bó người bên trong to lớn vân phong đột nhiên mà lên kéo căng áo ra như muốn áo thủng mà bay vân phong no bụng doanh cứ thế đem phía dưới la tín ánh mắt ngăn trở hoàn toàn không nhìn thấy nàng này mặt la tín vô vô mặt mình cố gắng để cho mình thanh tỉnh hỏi ai vậy không đợi đối phương trả lời hắn khỏe mắt đ ố n g dưng phát hiện nàng này thon thon tay ngọc kéo màu đen dòi ra chân cơ một cái giật mình hắn cấp tốc bắn người mà lên quả nhiên hắn vừa bắn lên đ ú n g một tiếng roi ra quất vào hắn vừa rồi nằm địa phương chỉ cần vừa rồi chậm một điểm hắn khẳng định ăn một roi quả nhiên vẫn là chân cơ gọi hắn dậy nhanh nhất hữu hiệu nhất x u ấ t bên cạnh truyền đến chúng nữ hip ệ h ọ c tiếng cười la tín quay đầu nhìn lại mới phát hiện toàn bộ nữ hải đã đứng tại một bên khác chính chờ hắn đứng dậy xin nhờ không cần vận dụng loại này bạo lực thịt người đồng hồ báo thức đi la tín nói đứng dậy liền mau chóng lên đường quân tình khẩn cấp bộ luyện sư nói chúng nữ lôi kéo la tín liền lên đường một đường ra hàm cốc quan la tín hạ lệnh đi vòng hướng nguyễn thành chúng nữ tất cả đều kinh ngạc thái văn cơ nói không phải muốn hướng từ châu viên thuật bảy đường đại quân thế nhưng là tại hướng từ châu xuất phát chúng ta chậm trễ thời cơ lời nói sẽ rất bị động không cần lo lắng từ châu cao thuận tướng quân cùng triệu vân đã vào ở tiếp trưởng từ châu phòng ngự viên thuật bộ đội nhất thời không nổi lên được sòng gió la tín nói chúng nữ hai mặt nhìn nhau điêu thiền nói tối hôm qua mọi người vẫn luôn không hề đơn độc hành động cũng không có tiếp vào bất luận cái gì thám tử báo cáo ngươi là làm sao biết cao thuận vào ở tử châu bộ luyện sư biết trong đó mấu chốt hỏi ngươi tối hôm qua lại nằm mơ rồi la tín hướng nàng trừng mắt nhìn la tướng quân đối chuyện trong ngộng cũng như thế coi là thật sao đại kiêu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc trương xuân hoa cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chị quốc bình thiên hạ đại sự sao có thể dựa vào mộng loại này hư vô mờ ảo chuyện đến quyết định người này mặc dù võ nghệ cao nhưng là chị chính trị quân lại là một đạp hồ đồ hoàn toàn làm ẩu thiên tử đem từ châu phó thác cho hắn thật sự là nhờ và không phải người ai đáng thương từ châu dân chúng vương nguyên cơ lạnh lùng ánh mắt lóe lên một tia tiếp hận tôn thượng hương vô vô la tín bả vai nói tiểu la à xem ra sau này ngươi vẫn là không muốn lại ngủ tiếp tốt hiện tại thế nhưng là mang binh đánh giặc thời điểm chính ngươi hồ đồ không quan hệ cũng không thể đem cái này mấy ngàn tính mạng của tướng sĩ đặt ở trong ngộng của ngươi nữ b a vương lắc đầu thở dài một tiếng một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng đi hướng nào đều không quan trọng đi đến đâu liền đánh tới đâu ta thập tự kích chỉ cần có thể ra trận khác không sao cả lữ linh khởi không thèm quan tâm nói quan ngân bình cùng trương tinh thải không nói gì chỉ là nhìn chăm chú một chút khắp khuôn mặt là ưu sầu c h i sắc Các nàng không nghĩ tới một mực rất có thể tin lại l à tín một vùng khởi binh đến dường như liền trở nên không quá đáng tin cậy chỉ có tiểu kiệu một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng chúng ta đi nhanh đi nàng giống như lữ linh khởi mặc kệ đi hướng nào chỉ cần đi tại đi xa trên đường nàng liền vui vẻ xem ra tiểu quỷ này còn chưa t ỉ n h ngủ tận đang nói mơ để ta lại đánh vài roi hẳn là có thể đem hắn thức tỉnh chân cơ cầu còn không được mừng lớn nói nhìn thấy chúng nữ đại bộ phận là lần đầu tiên theo hắn hành quân đối với hắn không tin lắm phục la tín cũng là cầu còn không được cười hắc hắc các ngươi từng cái dường như không quá tin tưởng ta bộ dáng không bằng chúng ta tới đánh cược ca chương 454, có oan báo oan có cựu báo cựu n g ư ơ i muốn đánh cược gì điêu thiên hỏi nàng hôm nay mặc một kiện trên gối mười cm màu xanh nhạt nửa người bao mông váy ngắn váy và táo nghiêng khe hở ở bên trên lưng một đầu h ắ t sắc chân trâu ánh sáng quần bó k ề sát tại nàng thon dài c h â n bóng trên chân ngọc trên chân là một đôi màu hồng mười cm chữ tê vấp mảnh dày cao gót quần áo hiển thị rõ thân thể hoàn mỹ của nàng đường cong quần bó phát họa nàng cân xứng duyên dáng chân đường cong nhưng lại cũng không ảnh hưởng nàng ra trận lúc tắt chiến độ linh hoạt、cực、các c c ngươi người la tín giảo hoạt cười nói các ngươi nếu là thua các ngươi liền là người của ta ta nếu là thua ta chính là các ngươi người thôi đi như thế chẳng phải là ngươi thua thắng đều chiếm tiện nghi ai muốn đánh cược với ngươi lữ linh khởi ánh mắt lạnh lùng chẳng thèm ngó tới Ta. tiểu a t kiều cao cao nhắc tay nói ta muốn cùng la tướng quân cược chúng nữ đều rất giật mình mà nhìn xem cái này tiểu nội tử thái văn cơ lặng lẽ lôi kéo ống tay háo của nàng nói tiểu kiều ngươi biết các nàng là đang nói cái gì sao ta biết tiểu kiều cười hì hì nói nếu như ta thắng ta liền có thể để la tướng quân con ta s ô n g pha chiến đấu la tín bi thống che mặt nói ngươi đây là nghĩ coi ta là chiến mã kỵ a ta cũng tham gia chân cơ nhẹ nhàng vùng lấy roi ra cười nói chờ ta thắng nhìn ngươi tiểu quỷ này còn thế nào trốn chân cơ lời nói xúc động vương nguyên cơ nàng nói vậy ta cũng tham gia nói nàng ánh mắt lạnh lùng nghiêng mắt nhìn la tín một chút nói đem ta ngăn ở trong nhà hai ngày không thể ra cửa thủ cuối cùng là phải báo rất tốt có cựu báo cựu có toan báo toán tận dụng thời cơ thời không đến lại mọi người tuyệt đối không được bỏ lỡ còn có ai muốn tham gia la tín rất nhiệt tình đánh quảng cáo thêm ta một suất lữ linh khởi phá giải lấy trong tay thập tự kích nói nữ ba vương kinh ngạc nói ngươi không phải mới vừa còn nói hắn thua thắng đều chiếm tiện nghi à, làm sao la tín hiện tại có thể tính là thiên hạ vô song manh tướng võ đạo cảnh giới cũng là cực cao bình thường lữ linh khởi nghĩ kéo hắn cùng một chỗ luyện tập hắn không phải bốn phía loay hoay không có nhà chính là l ư ờ i nhác không muốn động đậy lữ linh khởi lạnh nhạt nói ta nghĩ tới nếu như ta thắng liền có thể mỗi ngày để hắn cùng ta đối chiến tin tưởng ta võ nghệ có thể để cao được càng nhanh ngươi nói đúng ta làm sao liền không nghĩ tới đâu nữ ba vương nhãn t ỉ n h sáng lên vội vàng kêu lên ta cũng tham gia nàng trực tiếp tuyên bố thắng lợi nói ngươi thua định như thế cái người sống sờ sờ tặng không không kiếm ngu sao mà không kiếm trương xuân hoa bị tôn thượng hương l ờ i nói đả động nàng vẫn nghĩ đem la tin kéo vào đội ngũ của các nàng vào bên trong đi nhưng lấy ba viên kim đan làm m ộ i đều không thể thành công nếu là đánh cược một doanh liền không cần tốn nhiều sức đạt được la tin cái này đỉnh cấp chiến lược nàng cười khanh khách nói vậy ta cũng tham gia một phần đại t i ê u thấy mọi người đều tham gia nàng cũng nói ta cũng coi như một phần ta nếu là doanh liền để la tướng quân đem chuyện xưa của hắn đều nói cho ta nghe còn có ai la tín nhìn về phía thái văn cơ văn cơ ngươi không tham gia sao thái văn cơ bạch ngọc dung nhan trướng đến phi đỏ lắc đầu nói la tướng quân ngươi quá giả hoạt trong này khẳng định có âm mưu nàng đi theo la tín thời gian cũng coi là gần với bộ luyện sư đối la tín tương đối hiểu rõ biết hắn như không có nắm chắc không sẽ như vậy dòng trống khua chiêng làm việc rõ ràng trong đó có trò lửa nàng không muốn mắc lửa t i ể u nha đầu vô cùng cơ linh la tín cười hh t t hướng bộ luyện sư nói luyện sư ngươi đây bộ luyện sư ôn nhu cười khẽ ngươi những cái kiêu n ư u mà trước quỷ ta biết ta có thể sẽ không mắc lửa la tín đưa cánh tay bao quát bộ luyện sư mềm nhỏ eo thon cười nói ngươi có thể cố ý thua cho ta nhà như thế ngươi liền chính thức trở thành người của ta hhh n g ư ơ i đi luôn đi bộ luyện sư trong miệng mắng mặt phấn bay lên hường hà đẩy ra la tín la tín chuyển đến quan ngân bình cùng trương tinh t h ả i trước mặt nhìn xem hai người bọn họ cười không nói quan ngân bình khuôn mặt nhỏ cũng là đỏ phương thừng tranh thủ thời gian nói với hắn chúng ta không tham gia trương tinh t h ả i bình tĩnh tỉnh tạo nói chúng ta đều tin tưởng luyện sư nàng nói ngươi có mưu ma trước quỷ chắc chắn sẽ không sai la tín nhún nhún bay nhìn về phía điêu thiền ta cùng luyện sư cách nhìn giống nhau ngươi quá quỷ ta không mắc mưu điêu thiền cười một cách tự nhiên nói nàng cùng la tín tại mưu chu đồng chắc trong lúc đó nửa địch nửa bạn đánh qua rất nhiều lần quan hệ đối la tín quỷ kế cảm xúc rất sâu sẽ không dễ dàng mắc câu la tín song t r ư ở n g hô kích nói t ố t vậy cái này chàng thua thắng chiến tham gia nhân viên liền đã toàn định ra đến chúng ta đến lúc đó lại nhìn kết quả hiện tại chúng ta thương thảo một chút mục tiêu của chúng ta cùng chiến thuật mạng hắn đợi vệ đem chiến thuật xa bàn mang lên đến c ù n g chúng nữ vây quanh ở xa b à n trước làm ra một cái đại khái địa đồ chúng ta lần này mục tiêu chiến lược là dương châu thọ xuân viên thuật thọ xuân là viên thuật đại bản doanh lần này hắn tập kết bảy đường đại quân hướng bắc công từ châu nếu như từ châu vẫn là đảo khiêm điểm kia thực lực lời nói hắn đương nhiên có thể rất nhẹ nhàng liền phải xính thế nhưng là cao thuận tướng quân đã lanh binh đi vào từ châu chúng ta thanh châu bộ đội tinh nhuệ đã tại từ châu dọc tuyến bố phòng cho nên viên thuật quân đội tất nhiên bị cản trở tại từ châu bên ngoài muôn tiến không cửa tại bọn hắn ở tiền tuyến bất phân thắng bại giai đoạn chúng ta sẽ từ chọn tuyến đường đi nhữ nam trực tiếp từ khía cạnh công kích thọ xuân đánh viên thuật một trở tay không kịp chúng nữ nghe đến đó đều hoa dung thất sắc hai mặt nhìn nhau lữ linh khởi nghiêm nghị hỏi ngươi nói những này là nghiêm túc đương nhiên quân cơ đại sự há có thể cho đùa la tín nghiêm mặt nói các ngươi có vấn đề gì sao chương bốn trăm năm mươi lăm ta muốn làm hoàng đế ta muốn thoải mái thọ xuân là viên thuật căn cơ há ổ h ngươi tại Thọ bài Xuân an n lực l ư ợ phòng phòng nhiên là mạnh nhất, Thọ nhiều châu thành khẳng định ngự Xuân năm quận, công cũng sự tất lại là làm mà nói là muốn dẫn lấy chúng ta cái này vẹn vẹn sáu ngàn người binh mã tiểu bộ đội đi cường công thọ xuân như thế thành phố lớn lữ linh khởi một mặt ngươi đang đùa ta sao biểu lộ binh pháp có nói mười tác vây chi năm tác công chi ít thì có thể trốn chi không bằng tắc có thể tránh chi kẻ địch tại thọ xuân bố trí binh lực ít nhất cũng sẽ gấp năm lần tại chúng ta gặp được loại tình huống này chúng ta có thể tránh thoát đi cam đoan không sinh ra tổn thất trọng đại liền đã coi như là thắng lợi không có lý do còn đi lên liều trương tinh t h ả i n h ữ n g mày đối la tín loại này bốc lên trừ dùng binh an bài không dám gật bừa thái văn cơ cũng ngập ngừng nói nói mặc dù lần trước tại thanh châu thời điểm chúng ta cũng là lấy ít thắng nhiều nhưng là lần kia đối thủ đều là không có đi qua huấn luyện lâm thời tạo thành bộ đội chiến lược vốn là rất yếu đối thủ lần này không giống là trải qua thao luyện quân chính quy giữa hai bên sức chiến đấu t r ê n l ệ n h rất lớn mặc dù chúng ta người cũng là tinh n huệ nhưng đối phương kiêm hữu thủ thành địa lợi chúng ta muốn đắc thắng thực tế là nàng vẫn là rất khách khí không có đem khó như lên trời bốn chữ này nói ra lấy thanh châu binh lực cùng chiến lược ta tin tưởng cũng sẽ không thua viên thuật hoài nam bộ đội chúng ta tới trước từ châu cùng đại bộ đội tụ hợp chỉnh đốn tốt đội ngũ lấy chính đạo dùng binh tất có thể từng bước thủ thắng cuối cùng có thể đến tới thành thọ xuân dưới không cần thiết dùng hiểm mà tính toán vương nguyên cơ cao mày nói nhìn thấy đám người nhao nhao tỏ vẻ ý kiến phản đối la tín cũng không nói chuyện lẳng lặng nghe các nàng nói xong lúc này mới chậm dãi phân tích nói ta rất lý giải tâm tình của mọi người sáu ngàn người tại một cái thành tường cao dày thành phố lớn trước mặt hoàn toàn là nhẹ như sâu kiến tồn tại lúc trước ra cắt lượng mấy vạn người công chấn thương bị hách chiêu suốt hai ba ngàn người cản hơn nửa tháng cũng không thể đánh hạ đến huống chi hiện tại binh lực cách xa la tín nói thế nhưng là ta muốn công kích thọ xuân cũng không phải là không có căn cứ thứ nhất lòng người thiên hạ hôm nay vừa mới từ dung chuyển đi vào bình thản tâm tư người ổn triều đình có tào tháo viên thiệu tư đ ổ vương doãn chờ năng thần phụ tá dần dần trở lại quỹ đạo thanh danh ngày càng hưng ơ thịnh loại thời điểm này viên thuật xưng đế căn bản không có nhiều người sẽ chân chính ủng hộ hán thứ hai đại nghĩa người ta lão tào năm đó phản đồng c h á c bằng chính là một lời chính khí tại trên cột cờ chỉ viết trung nghĩa hai chữ thiên lại t nói nghĩa như n hắn thất lòng n xưng đế thời điểm liền cái đại nghĩa danh phận đều không có tìm chỉ dựng thẳng cái lá cờ phía trên viết ta muốn làm hoàng đế ta muốn thoải mái liền nghĩ để người đi qua cho hắn quỳ xuống gầm đầu loại này hai đ ổ đần ai sẽ chim h ắ n mấy câu nói nói đến đại k i ể u quan ngân bình thái văn cơ bọn người nhịn không được buột miệng cười thứ ba chiến lực theo vừa rồi nói hai điểm có thể thấy được viên thuật lực lượng là không mạnh mẽ ngưng tụ không được cũng là không đủ đoàn kết chúng ta chi này tiểu bộ đội từ khía cạnh một đường cấp tiến ven đường dương châu quận huyện chưa hẳn toàn bộ đều chịu cùng viên thuật làm loạn dù cho có chiến đấu ý chí cũng sẽ không mạnh chúng ta vòng qua thành trì chỉ, chỉ hướng thọ xuân xuất phát không c h ờ dọc đường địch tỉnh chuyển đến chúng ta liền đã đột lâm giới thành kẻ địch thế tất kinh hãi không biết quân ta hư thực thừa này hỗn loạn thời khác thọ xuân dễ như chở bàn tay thọ xuân là tiền tuyến kẻ địch đại bản doanh chỉ cần chúng ta đoạt lấy thọ xuân tiền tuyến kẻ địch lương bụng thụ địch lại mất đi lương thảo cung ứng tự nhiên không chiến mà bại nhẹ nhóm bị t ă n g rã chẳng phải là so từ từ châu chậm chạp đẩy tới muốn càng tốt hơn tổn thất cũng càng nhỏ hơn kể từ đó chúng ta cái này khu khu sáu nghìn minh mã liền q u y ế trương định toàn bộ Dương Châu chiến dịch toàn Dương chiến thắng Tín tinh thần phân chấn,、Hào、Hùng Châu chốt Hào giật t bộ bại. mấu La í nói, n mọi g ờ i phải có cảm thấy rất phân chấn. phân thấy là rất t r ư xuân hoa vẻ mặt đau khổ nói n g ư ờ i nói thật là tốt nhưng mấu chốt nhất vẫn vẫn là vấn đề kia chúng ta sáu nghìn binh mã rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đem mấy chục vạn đại quân c h ấ n thủ thành thọ xuân đánh hạ đến đồng thời lại giữ vững không hổ là lâu làm lãnh đạo người trực tiếp nhìn ra cả kiện mấu chốt của sự tình ở chỗ làm sao có thể làm được la tín cảm khai nói có ta ở đây các ngươi còn không có lòng tin sao ta lúc nào để các ngươi thất vọng qua có a mỗi lần ta đều chờ đợi ngươi đến ta trong phòng đi có thể mỗi lần ngươi cũng không tới ta đối với ngươi đều thất vọng cực độ chân cơ dùng ánh mắt ưu hoáng nghiêng mắt nhìn lấy la tín đem màu đen roi ra tại nàng như bạch ngọc tinh tế trên cánh tay quay tới quay lui la tín không khỏi giật cả mình liền vội vàng khoát tay nói chúng ta nói không phải loại thất vọng này thế nhưng là chúng nữ trên mặt vẫn đều là bán tín bán nghi thần sắc càng nhiều vẫn là hoài nghi như chúng nữ trong lòng không tín phục la tín phán đoán tất nhiên sẽ thu nhận q u â n tâm bất ổn bộ đội sức chiến đấu không thể thực hiện tối đại hóa đ ố i chiến chuyện bất lợi cho nên la tín vẫn là như r a cắt lượng mới ra đời lúc giống nhau lấy thu phục chúng nữ c h i tâm đầu mục mục đích muốn không như vậy đi chúng ta vừa rồi tiền đặt cược thêm tiến đầu này thế nào la tín cười nói nếu như sự thật chứng minh cao thuận cùng triệu vân đã tiếp trưởng từ châu đã nói lên ta có thể bảy m ư ưu nghị kê quyết thắng thiên lý như thế các ngươi không riêng là người của ta còn muốn toàn tâm tín nhiệm chỉ huy của ta theo ta đi công thọ xuân nếu là ta thua chúng ta liền hủy bỏ công kích thọ xuân kế hoạch dẫn quân hướng từ châu cùng đại bộ đội tụ hợp lại bàn bạc kỹ hơn thảo nghịch hạng mục công việc h á n hỏi các ngươi cảm thấy điều kiện này như thế nào chương 456, t ta nhìn ngươi là cầu nữ như khác ta đồng ý trương xuân hoa đầu tiên đánh nhịp nói nàng xử lý công tác tình báo lâu như vậy biết rõ tình báo tầm quan trọng thậm chí có thể ảnh hưởng đến một trận chiến dịch thắng bại thành bại như la tín thật sự có không muốn người biết tình báo nơi phát ra như vậy phán đoán của hắn rất có thể sẽ so những người khác chuẩn xác hơn cho nên hiện tại chỉ cần chờ sự thật chứng thực hắn xác thực có môn đạo liền có thể quyết định phải chăng có thể đi theo hắn chỉ dẫn đi trương xuân hoa nếu đồng ý chân cơ mấy người cũng đi theo nàng cùng một chỗ tán thành cái này tiền đặt cược la tín đem lính liên lạc kêu đến nói cho hắn biết về trường an bẩm báo bệ hạ quân ta sẽ t ừ huyện thành trải qua nhữ nam từ khía cạnh tập kích bất ngờ thọ xuân nếu có từ châu phương diện quân tình hoặc là chiếu mệnh mời bệ hạ theo cái này lộ tuyến truyền đạt cho ta lính liên lạc l í n h mệnh ra roi thúc ngựa mà đi được la tín đ ố i chúng nữ nói ngựa của ta nhanh ta chưa hướng nam dương đi một chuyến các ngươi lánh binh t ừ huyện thành đi nhữ nam đến lúc đó chúng ta tại nhữ nam tụ hợp ta sau khi đi văn cơ liền làm đệ nhất quan chỉ huy toàn quyền phụ trách tất cả mọi người muốn nghe nàng có thể làm được sao chúng nữ đều gật đầu đáp ứng mọi người đều biết thái văn cơ thời gian dài tại binh doanh cùng bộ luyện sư tôn thượng hương hai nữ phụ trách quân vụ nữ bá vương bình thường tùy tiện trong quân trừ la tín uy tín cao nhất chính là thái văn cơ cùng bộ luyện sư tại sao phải đi nam dương bộ luyện sư tò mò hỏi đi đảo cái ngưu nhân đi ra la tín cười hắc hắc hoa đảo đào người tiểu kiêu nhìn xem la tín một mặt hoảng sợ thần sắc vương nguyên cơ lạnh lùng cảnh cáo hắn nói đào mộ đào mộ là làm trái triều đình luật lệ mà lại cũng làm trái làm người lương tri đạo đức đại kiều nghiêm mặt nói la tín bất đắc di cười nói các ngươi đều nói đi nơi nào ta là muốn đi nảy ra góc tưởng hiểu không chính là đào móc nhân tài nhận người lôi kéo ngươi dự định lôi kéo người kia mới điêu thiên hỏi ra cắt lượng la tín nói từ khi hôm qua nhìn thấy quách g i a cùng tơ lúp làm hắn đột nhiên đối g i a cắt lượng có hứng thú rất lớn mặc dù dựa theo trên sách lịch sử g i a cắt lượng hiện tại cũng còn không coi trưởng thành nhưng lưu hiệp đều từ chín tuổi hài đồng biến thành hơn hai mươi tuổi thanh niên vương nguyên cơ loại này mấy chục năm sau mới ra đời mỹ nữ hiện tại cũng đã có thể nhảy nhót tưng bừng bắn phi tiêu g i a cắt lượng rời núi cũng không phải là không được nếu là tìm được g i a cắt lượng đem hắn thả lưu hiệp nơi đó quăng ra tuân úc c h ư cắt hai cái đại trung thần đại trí giả áp chế xuống nhất định có thể đem tư mã ý buồn bực chết chỉ là nghĩ đến một màn này la tín liền hết sức vui mừng chư cát trương xuân hoa cố gắng suy tư nói k i ê u một vùng trước mắt họ chư cắt giường như chỉ có lúc trước bị viên thuật bổ nhiệm làm dự trương thái thú ra cắt huyền đúng ra cắt huyền chính là ra cắt lượng thuốc phụ la tín nói ra cắt lượng tám tuổi lúc phụ thân chư cắt khuê qua đời hắn liền đầu nhập thuốc phụ ra cắt huyền trương xuân hoa nói lúc trước ra cắt huyền bị viên thuật bổ nhiệm làm dự trương thái thú về sau triều đình phái chu hạo thay thế ra cắt huyền về sau nghe nói người này liền đi đầu nhập lưu biểu ngươi muốn tìm người mới chính là người này trong nhà đúng vậy dù sao ta ngựa nhanh đi theo bộ đội đi cũng là lãng phí ngựa tốt không bằng đi thử thời vận nếu có thể đem ra cắt lượng móc ra có thể chống đỡ trăm vạn đại quân hắn cười hát hát nói mà lại có thể tiện đường đi xem một chút hoàng n g u y ệ t anh đến cùng là dung mạo xinh đẹp vẫn là xấu nhìn nhìn lại nàng tìm tới nhà chồng không có hắn vào xem lấy hai mắt nhìn trời não b ổ hoàng n g u y ệ t anh dáng người hình dạng lại không chú ý tới chân cơ điêu t h i ể n cùng vương nguyên cơ cùng trương xuân hoa lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt phức tạp hoàng nguyệt anh lại là nhân vật lộ nào thậm chí ngay cả ngươi đều sẽ đ ố i nàng ý nghĩ kỳ quái trương xuân hoa cười khanh khách nói xem như một cái truyền thuyết đi có người nói nàng rất xấu lại có người nói nàng kỳ thật rất đẹp chỉ là chịu trong thôn nữ nhân phỉ báng mới bị bố trí thành một cái gái xấu dung mạo ra sao cuối cùng còn phải là thấy tận mắt mới biết được trương xuân hoa tròng mắt đen nhánh doanh, doanh nhất truyện thăm dò mà hỏi thăm từ chúng ta lấy được trong tình báo nhìn ngươi tại kinh châu dạo qua thời gian tổng cộng chỉ có cứu luyện sư mấy ngày nay ngươi là làm thế nào biết nam dương ra cắt lượng cùng hoàng nguyện anh bộ luyện sư là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn xem hắn lúc trước la tín cứu ra nàng về sau nàng một mực cùng hắn như hình với bóng chưa bao giờ có nghe nói hoặc tiếp xúc qua ra cắt lượng hoặc hoàng nguyện anh bất kỳ tin tức gì ta bấm ngón tay tính toán thính ra đến la tín thần bí cười nói trương xuân hoa biết hắn đang giấu dếm trấn tướng hiển nhiên không n g h ĩ chỉ rõ thế là cũng không hỏi tới nữa la tín ngươi đừng như thế lòng tham có được hay không tôn thượng hương kêu lên ngươi xem một chút nơi này đã có nhiều như vậy to to nhỏ nhỏ mỹ nữ ngươi lại còn không đủ thỏa mãn chạy đường xa như vậy liền vì một cái còn nữ nhân không biết xấu đẹp xin nhờ ta chủ yếu là vì ra cắt lượng có được hay không ta đây là cầu hiền như khác nguyễn anh chỉ là hiếu kỳ tiện đường đi xem một chút la tín vì chính mình đại ngôn tin người mới là lạ đ i ê u thiền cười nói ta nhìn ngươi chính là cầu nữ như khác chạy nữ hải tử đi chúng nữ đồng loạt gật đầu tỏ vẻ đồng ý đ i ê u thiền ý kiến la tín không một chút nào để ý cười ha ha nói tùy cho các ngươi nói thế nào đi dù sao ta nhìn các ngươi chính là đang ăn ă giấm nói nhẹ rung cưỡng ngựa t ò a hạ thiên lý truy vân yên đứng thẳng người lên ký dài một tiếng như một đạo tia chớp màu đen phi ra sau lưng xa xa nghe được chúng nữ tử hờn rỗi âm thanh la tín một đường phóng ngựa lao vùn vụt qua huyện thành hướng tây nam hạ đến phiền thành cùng phiền thành cách sông tương đối chính là tương dương la tín đơn kỵ đi vào tương dương long bên trong địa giới dẫn ngựa đến núi bờ đột nhiên phía trước một bưu quân t ử khe núi trung chuyển đi ra chương 457, chấp hành nhiệm vụ bí mật bộ đội đặc trùng phía trước quân tiên phong phát hiện la tín m ả y kiếm mắt sáng phong thần tuấn hái khí vũ hiên ngang tọa hạ thiên lý truy vân yên thần tuấn phi phạm trên người chiến khải lại có một phong cách riêng cùng bình thường võ tướng hoàn toàn khác biệt chúng binh tướng không dám chút nào chủ quan dẫn đầu thiên tướng ra lệnh một tiếng mọi người triển khai trận thế nghiêm phòng mà đối đãi phía trước người đến người nào thiên tướng nắm chặt trong tay thiết thương cất giọng kêu lên la tín thấy trước mắt đám binh sĩ chiến giáp trình tề m ú i thương kích duệ m ú i nhọn dưới ánh mặt trời lóe hào quang trói sáng trận hình nghiêm nghị có thứ tự hiển nhiên là một chi đi qua huấn luyện chính quy bộ đội hãn âm thầm kỳ quái nhớ kỹ trong sách cũng không có nói long bên trong trên núi có đóng quân bộ đội chi quân đội này là đánh nơi nào xuất hiện tương dương cùng t h i ề n thành vị trí cực kỳ khẩn yếu đại quân thường trú trong thành tiến hành p h o n g ngự long bên trong n g ọ a l o n g cương loại này đồng ruộng vùng núi ở trên quân sự cũng không có cái gì giá trị chi này trang bị chỉnh t ề bộ đội chạy đến chỗ này mục đích là cái gì mang theo nghi vấn la tín chắp tay hành lễ nói vị tướng quân này không biết các ngươi là nơi nào bộ đội hắn vốn định thông qua đối phương cờ hiệu nhận ra đối phương s ở thuộc người nào nhưng là đối diện chỉ đánh một mặt kim sắc cơ sĩ, phía trên căn bản không có tính danh loại hình đánh dấu nghe được la tín hỏi bọn hắn phiên hiệu thiên tướng một mặt cảnh giác nói đây là cơ mật quân sự không thể nói cho ngươi không nghĩ tới cái này lại còn là một chi chấp hành nhiệm vụ bí mật bộ đội đặc trùng la tín bật cười nói thì ra là thế là ta nhiều chuyện các vị mời liền nói hắn cười thiên lý truy vân yên n h ư ờ n g qua một bên ra hiệu đại lộ chỉ lên trời c á c đi nửa bên ai ngờ những binh lính kia cùng thiên tướng hai mặt nhìn nhau thần sắc do dự một tên binh lính nói với thiên tướng lão đại đối phương chỉ có một người làm sao bây giờ một người khác nói muốn không dứt khoát mọi người cắc đi c ắ t thiên tướng xoắn suýt nửa ngày nói mọi thứ vẫn là được cẩn thận là hơn an toàn đệ nhất uy cái kia cưỡi ngựa ta hỏi ngươi ngươi là người phương nào tới đây làm gì thiên tướng lần nữa triều l à tín hô ta họ la là, là đến ngoạ long cương thăm bạn la tín cũng không muốn nói ra tên của mình để tránh gây nên đám người vây xem dù sao hắn bây giờ thân phận cũng là vang danh thiên hạ nếu như c h i ề u hắn có t ấ y bộ lời nói hắn tên của la tín tất nhiên nhiều năm là nóng lục soát bản sắp xếp trước top ba tồn tại ngoạ long cương thì ra nơi này là ngoạ long cương thiên tướng cùng bên người tiểu binh đường rẽ la tín kém chút một đầu cắm xuống ngựa đi ta một cái ngoại lai hộ đều biết nơi này là ngoạ long cương các ngươi những n à y xử lý bộ đội đặc trùng nhưng lại không biết tại hạ cùng với bạn bè còn có cái hẹn hò sẽ không quáy dày chư vị chư vị có thể hay không để ta trước đi qua trong núi đại lộ chỉ bất quá có thể cho phép ba năm con ngựa sóng vai mà đi con kia bộ đội nhân mã lít nha lít nhít đem đường đều chiếm đóng dừng lại thiên tướng quát đừng hòng như vậy liền lừa dối đi qua la tín im lặng mà nhìn xem hắn đến cùng nghĩ bán thuốc gì bên cạnh tiểu binh khuyên thiên tướng nói được rồi lão đại nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện thiên tướng mười phần ngay thẳng nói không được người này nói thế nào đều là cái võ tướng làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện tại cái này cái gì lòng cương bên trong hôm nay nhất định phải kiểm tra rõ ràng không gọi để lộ một điểm phong thanh hắn đối la tín quát ngươi đến cùng tên gọi là gì là nơi nào võ tướng tới đây tìm ai nha nhìn không r a n g ư ờ i này còn rất tận tụy la tín có nhiều thú vị mà nhìn xem kia thiên tướng đắp ta gọi la tín quan bái thảo nghịch tướng quân vài ngày trước thiên tử phong ta làm từ châu mục mệnh ta t r i n h phạt hoài nam lịch tặc viên thuật ta tới đây tìm kiếm hỏi thăm hảo bằng hữu gia cắt lượng đám người nghe được câu trả lời của hắn đều quá sợ hãi hai mặt nhìn nhau la la tín la tín một người xuất hiện ở đây thật giả đằng sau một tên lính quèn tường tận xem xét la tín nửa ngày lớn tiếng kêu lên không sai là hắn tại hồ lao quan thời điểm ta gặp qua hắn hắn chính là cái kia la tín không nghĩ tới tại loại này hoàng sơn giã linh bên trong lại còn có thể gặp được hổ lao quan thời điểm lão bằng hưu ha ha la tín trong lòng hiện lên một cỗ cảm giác thân thiết hắn rất nhiệt tình hướng người tiểu binh kia chào hỏi huynh đệ ngươi gần nhất trôi qua còn tốt chứ ách cái này ngạch ta vẫn đưa、ở. tiểu binh không ngờ tới la tín vậy mà lại cùng hắn nói chuyện nhất thời ngượng ngùng không biết như thế nào trả lời danh khí lớn thân phận cao người khác cũng không dám cùng ngươi đáp lời la tín trong lòng cảm khai nói hắn đối kia thiên tướng cười nói nếu đều là hổ lao quan thời điểm chiến hữu cũ mọi người tạo thuận lợi để ta trước đi qua đi hắn lấy thiên tử trước mặt đại hồng nhân từ châu mục vang danh thiên hạ thân phận khách khí như vậy cùng một viên hạng người vô danh thiên tướng nói chuyện đã là rất cho đối phương mặt mũi kia thiên tướng sắc mặt thay đổi mấy lần nói ngươi ở chỗ này chờ một chút ta đi hướng chủ tướng b ẩ m báo nói hắn vội vàng về sau quân đi la tin tại chỗ chờ lấy trong lòng suy tư chi bộ đội này lai lịch nơi này là kinh châu địa bàn theo lý thuyết những người này hẳn là kinh châu lưu biểu bộ đội nhưng là tại trong ấn tượng của hắn lưu biểu cũng không có tham dự hồ lao quan thảo đồng quân đồng minh thế nhưng là tên lính kiết nhưng lại tham gia qua hồ lao quan ở trong đó quan khiếu thật là khiến người nhìn không thấu qua không lâu tên kia thiên tướng vội vàng chạy về đến đằng sau xa xa cùng có một viên đại tướng tại chậm rãi cưỡi ngựa tới bắt hắn cho ta vây quanh thiên tướng quát mười mấy tên quân tốt lập tức nắm mâu tiến lên đem la tín bao bọc vây quanh l ó e sáng m ú i thương nhắm ngay hắn ai la tín không hiểu t h ấ u các ngươi có phải hay không lầm rồi chương 458, t năm t ẩn nút đến ở ngoài ngàn dặm la tín phi thân xuống ngựa lạnh lùng ánh mắt quét bọn binh lính một chút đem binh lính chung quanh nhóm tất cả đều hù được nhảy một cái khẩn trương quát không không nên đậu nói cho ngươi thương thương nhưng không mọc mắt đây là danh chấn thiên hạ danh tướng hổ lao quan đơn đấu dây cầm chiến thần lữ bố đỉnh cấp vô song võ giả mặc dù hiện trong tay la tín cũng không có bất kỳ cái gì vũ khí đấu hồn cũng không có phóng thích chiến khải không có khởi động bị mấy chục chi mâu nhọn đối nhưng là các binh sĩ nhịp tim tốc độ luật vẫn vượt qua một trăm sáu khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi tay chân nhịn không được động đất run đây chính là vô song võ giả uy nhất lực la tín ngưng thần nhìn xem cưỡi ngựa đến gần đối phương chủ tướng chắp tay đứng thẳng người lên khí định thần nhàn các binh sĩ nhìn thấy chủ tướng đã đi tới chưa phát giác lại thối lui hai bước cho la tín đưa ra càng lớn địa phương có mâu thuẫn gì các ngươi võ tướng tự mình giải quyết thần tiên đánh nhau chúng ta tiểu quỷ tránh xa để tránh gặp nạn kia viên võ tướng tung người xuống ngựa đi đến la tín trước người ba mét ngoại trạm định ngửa mặt lên trời cười ha ha nói la tín ngươi không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại rơi xuống trong tay của ta a người là ai a la tín nhìn chăm chú nhìn kia viên võ tướng người này mũ giáp nghiêm mật bảo vệ đầu che khuất hơn phân nửa khuôn mặt mặc trên người một kiện ba sao thạch lôi thuộc tính tim gấu vòng tòa chiến khải h ắ n chiến khải đã khởi động tại ba tướng cảnh trung giai đấu hồn vận chuyển ở dưới quanh thân kim sắc hồ quang điện v ầ n quanh đ ô m n ố t rung động n g ư ờ i không nhận ra ta rồi võ tướng nội chừng la tín nói la tín nhìn xem người này mặt mày hoàn toàn nhớ không nổi hổ lao quan chư hầu bộ hạ có một người như vậy hắn lắc đầu nói không nhận ra ta thế nhưng là vẫn nghĩ ngươi ngươi lại ngay cả ta đều không nhận ra võ tướng tự g i á c nhận vũ nhục một thanh lấy nón an toàn xuống hung hăng đập xuống đất từ phía sau lưng lấy ra một thanh to lớn dịu tới nói n h ớ ngươi nói chuyện đừng có dùng như vậy á m ngội tử ta đối nam nhân không hứng thú l à tín thanh minh nói ách trôi này dịu còn có cái này bạo tạc đầu hắn nhìn xem kia viên võ tướng lấy nón an toàn xuống sau lộ ra kiểu tóc kinh ngạc nói ngươi là thủ hạ của viên thuật trước mắt cái này viên võ tướng chính là tại h ổ lao quan công bố muốn công bằng quyết đấu lại chỉ cấp la tín một cây tiểu trúc côn làm vũ khí cáo già bạo tạc đầu la tín bật cười nói viên thuật hiện tại xưng đế mưu phản lên bảy đường đại quân tiến công từ châu ngươi lại chạy tới nơi này làm gì nói cho ngươi cũng không quan hệ bạo tạc đầu dương dương đắc ý nói ta đang muốn l ĩ n h đoạn đường này quân đi cả ngày lẫn đêm không ngừng tập kích bất ngờ lan ra trước mắt đang ở tại ẩn nút tiến lên giai đoạn hắn cười gần nói ngươi nhất định rất muốn đem tin tức này truyền ra ngoại a nhưng ngươi không có cơ hội n g ư ơ i độc thân lại tới đây chính là một sai lầm phúc xích n g ư ơ i muốn công lang gia lại ẩn núp lại tới đây la tín kém chút tại chỗ cởi phun bạo tạc đầu lắc đầu tự m ắ n nói c h ậ t c h ậ t c h ậ t thiên hạ danh tướng la tín vậy mà ở trước mặt ta bị doa điên xin nhờ bạo tạc đầu ngươi có phải hay không lạc đường la tín cười đến ôm bụng hỏi lang gia tại thọ xuân phía đông nơi này là kinh châu tương dương tại thọ xuân phía tây căn bản hoàn toàn trái ngược ngươi như vậy có thể tập kích bất ngờ đạt được lang gia mới thật sự là gặp quỷ. nghĩ nghĩ la tín lại nói à ta quên địa cầu là tròn ngươi một đường hướng tây cuối cùng cũng vẫn là có thể vây quanh lang gia đi nói không chừng lần thứ nhất công nhân thời đại đại hàng hải chính là bị ngươi cái bạo tạc đầu khai sáng đây này nói hắn lại ôm bụng cười đến thẳng đánh ngã đừng gọi ta bạo tạc đầu bản đại gia đi không đổi tên ngồi không đổi họ lôi bạc là vậy lôi bạc quát bên cạnh thiên tướng nghi ngờ nói nơi này thật là kinh châu la tín gật đầu hắn cố nén cười nói coi như lôi bạc không biết đi từ châu con đường các ngươi tổng sẽ không liền dương châu các quận đường cũng không nhận ra à làm sao có thể cái này đều đi n h ầ m thiên tướng mặt đỏ lên không có đáp lời lôi bạc một mặt khinh bị nói với la tín ngươi đến cùng biết hay không binh pháp nô hoàng khởi binh x ư n g đế dương châu nội bộ nói không chừng có bao nhiêu h á n thất dư nghiệt tại cho lưu hiệp mật báo nếu ta muốn tập kích bất ngờ tự nhiên không thể để cho bất luận cái gì có khả năng làm phản người biết quân ta hành tung cho nên ngươi liền hoàn toàn tránh đi dương châu tất cả con đạo từ các loại rối loạn lung tung đường nhỏ ẩn nút đến nơi đây rồi la tín c ư ờ i hỏi lôi bạc nháy mắt mấy cái không nói lời nào xem như ngầm thừa nhận ngươi mẹ hắn thật là một cái nhân t à i a la tín cảm khai nói hắn hướng lôi bạc giơ ngón tay cái lên khen người ta xuôi theo đại lộ công từ châu cũng còn không tới từ châu đâu ngươi các loại quấn đường nhỏ tập kích bất ngờ người cũng đã ẩn nút đến ở ngoài ngàn dặm tương dương đến dòng này quân tốc độ thật sự lạ thần hiện tại lại vớt n g ô n g ngửa cũng vô dụng ngươi nhất định t r ô n xác ở đây lôi bạc hung hăng trừng mắt la tín quân ta tin tức quyết không cho phép ngươi để lộ ra đi la tín con ngươi đảo một vòng đột nhiên hỏi bộ đội của ngươi tổng cộng có bao nhiêu người ba vạn lôi bạc rất sảng khoái hồi đáp ngươi nghe ngóng cái này cũng vô dụng còn không bằng cho điểm tâm lưu vài câu di ngôn chi này ba vạn người bộ đội vẫn là có thể c h ỉ ít hành quân tốc độ phi thường có thể la tín đột nhiên nghĩ đến nếu như có thể đem cái này tập kích bất ngờ lan ra ba vạn bộ đội tranh thủ lại đây dẫn đầu bọn hắn đi tập kích bất ngờ thọ xuân vẫn là rất thực dụng bọn họ ăn mặc viên thuật quân đội phục sức một đường tiến lên hoàn toàn sẽ không khiến cho viên thuật cảnh nội quân coi giữ hoài nghi là chân chính danh xứng với thực tập kích bất ngờ thấy la tín con mắt loạn c h u y ể n lôi bạc cười gần nói ngươi cũng đừng nghĩ lấy có thể còn sống sót ngươi nhược điểm ta hoàn toàn rõ ràng hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết la tín xứng sở ta có nhược điểm gì chương bốn trăm năm mươi chín thật là một cái đại ma thần lôi bạc lành lạnh cười nói ngươi yêu pháp một ngày chỉ có thể dùng một lần bí mật này chúng ta đã toàn bộ biết không có yêu pháp ngươi bất quá là cái bất nhập lưu tiểu thiên tướng thôi tay hắn giơ lên cao hơn nửa người cự phủ mang theo kim s ắ t hồ quang điện lên đỉnh đầu lượn vòng ngươi đơn kỵ tới chính là tự tìm đường chết thì ra nói là cái này la tín cười nói đây đúng là nhược điểm của ta chỉ tiếc nhược điểm này sớm đã không còn hán cao giọng nói với lôi bạc lôi bạc tướng quân hán thất thiên tử tài đức sáng suốt thiên hạ quy tâm lao bách tính thời gian đều tại dần dần tốt dân tâm nghĩ ổn viên thuật vì mình tham lam mà khởi binh xương đế làm trái thiên đạo lòng người cả nước các châu binh tướng đều tại thảo phạt viên thuật trên đường viên thuật thiếu tình cảm mong đức hoang sa s ỉ vô đạo dựa vào cái gì có thể lấy một châu chi c h u n g chống đỡ cả nước chi dũng ta thảo nghịch tướng quân la tín nay phụng hán thiên tử chiếu lệnh đảm nhiệm từ châu mục thảo phạt viên thuật hiện tại chuyên tới để tiếp trưởng lôi bạc tướng quân bộ đội mong rằng lôi tướng quân có thể hiểu rõ đại nghĩa bỏ gian t à theo chính nghĩa quy hàng tại ta tức là triều đình quân chính quy như chấp mê bất ngộ chính là phản địch đến lúc đó vạn kiếp bất phục cả nhà đều diện lời nói này tại la tín trạng phách cảnh cao giai đấu hồn thôi động dưới ở trong núi tiếng vọng xa xa truyền ra ngoài đằng sau bộ đội ba vạn người tất cả đều nghe được rất rõ ràng giống như thần âm mọi người sắc mặt tất cả đều đại biến lẫn nhau xì xào bàn tán ai cái này la tín nói không sai à hiện tại các nơi chiến loạn đều đã dần dần lắng lại ta tại thanh châu thân thích bây giờ trong nhà đều đóng phòng ở mới đứa bé cũng tất cả đều tại trường tư bên trong đọc sách thời gian đừng đề cập có nhiều đẹp ta tại duyệt châu thân thích cũng là như vậy duy chỉ có chúng ta còn tại tạo phản đánh trận đánh trận cũng không quan hệ có thể đánh doanh còn tốt thế nhưng là cả nước đều đến thảo phạt lời của chúng ta ai hy vọng lôi bạc tướng quân sẽ quy hàng đi người có phải hay không đ ốc lôi bạc cười ha ha ngươi một người đơn kỵ thất thủ tại ta ba vạn trong đại quân lại còn nghĩ đe dọa ta hắn cười gần nói chúng tiểu nhân bắt hắn cho ta loạn thương đâm chết các binh sĩ đầu đầy mồ hôi chỉ là đem mâu chỉ vào la tín bước chân dù tại xê dịch lại nửa bước chưa tiến trước mắt đây chính là dây cầm chiến thần lữ bố võ giả ai dám lên đi chịu chết lôi bạc chỉ sợ la tín một ngày một lần yêu pháp muốn để các binh sĩ đem hắn yêu pháp tiêu tốn thấy chúng binh trịch c h ụ không tiến nổi giận nói hắn chỉ có một người các người đ á m giác r ư ỡ i này đang sợ cái gì la tín ha ha cười nói lôi bạc ngươi cũng quá cáo giả thân là đại tướng ra trận không sung phong đi đầu lại nóng trông người khác thay ngươi chịu chết ngươi như vậy đại tướng ai muốn thay ngươi b á n mạng như thế nào đáng giá người khác vì ngươi b á n mạng các binh sĩ trong lòng đều đang liệu mạng gật đầu cảm thấy la tướng quân thật sự là nói đến trong lòng người đi dám loạn quân ta tâm nạp mạng đi lôi bạc đấu hồn đột một trướng cự phủ mang theo kim sắc hồ quang điện nặng ngàn cân lượng bổ về phía la tín la tín thân hình c h ấ n đoáng tên kia thiên tướng chỉ cảm thấy hoa mắt trong tay thiết thương không biết làm tại sao liền bị la tín tiện tay chiếm đi theo sát lấy soảng một tiếng văng giòn lôi bạc cự phủ rời tay mà bay cao cao cắm ở trên vách núi đá la tín lạnh nhạt nói hổ lao quan thời điểm ta liền khuyên bảo qua ngươi đừng có lại tinh lịch ngươi nhất định phải tìm chết ta cũng chỉ có thành toàn ngươi lôi bạc che lấy trong cổ thiết thương không thể tưởng tượng nổi t r ừ n g mắt la tín muốn nói điều gì cũng đã nói không nên lời ngửa mặt đổ xuống thiên tướng cùng các binh sĩ đều kinh ngạc đến ngây người lôi bạc một cái bá tướng cảnh trung giai võ tướng vậy mà một hiệp liền bị la tín đâm chết mà lại la tín liên chiến khải cũng còn không có khởi động người này thật là một cái đại ma thần a binh lính phía sau nhỏ giọng cùng chiến h ư u nói ta tại hổ lao quan thời điểm tận mắt hắn một chiêu đem lữ ự bố đả vu dưới ngựa lôi bạc tướng quân loại trình độ này thật không đáng chú ý lôi bạc tướng quân chết rồi chúng ta làm sao bây giờ có thể hay không bị la tín toàn giết rồi ngươi đừng dọa ta a chân của ta đều mềm mau đỡ ta một thanh la tín rút ra lôi bạc trong cổ thiết thương đi đến thiên tướng trước mặt trả lại hắn khen ngợi nói rất tốt ngươi lâm trận phản chiến hướng triều đình quy hàng giúp ta chu s á t nghịch tướng lôi bạc công lao này ta sẽ thay ngươi hướng triều đình x i n thưởng thiên tướng thoáng như trong n g ộ n thầm nghĩ a hóa ra là như thế cho ta định tính la tín thả người dẫm lên vách núi thẳng lên đứng tại cự phủ bên trên cao giọng nói trừ quân nghe lệnh thanh âm của hắn truyền khắp khắp nơi các binh sĩ cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hắn lôi bạc đi theo viên thuật n h u phản không biết hối cải đã bị ta chu sát hiện tại ta phụng thiên tử chiếu mệnh tiếp trưởng lôi bạc bộ đội nguyện ý đi theo ta trung nghĩa có công dám làm trái ta chính là nghị tặc người trong thiên hạ trung chu d i ệ t la tín nói đấu hồn giấy lên phượng dự chiến c khải mở ra hắn người tại lương chừng núi phía trên phía sau màu xanh khí đông ngưng tụ thành to lớn hoa lệ phượng hoàng hai cánh dưới ánh mặt trời lóng lánh quang mang trói mắt càng lộ ra thần uy lẫm liệt quyết đoán phi phạm bọn binh lính thấy đều kinh hãi cái này cái này còn là người sao đây là thần tướng a thiên tướng thấy la tín đã nói rồi lôi bạc là tại hắn tương t r ợ phía dưới giết hắn tại viên thuật bên kia liền đã tuyệt đường sống trừ đầu nhập la tín không còn cách nào khác thế là cùng vừa rồi vây quanh la tín đám binh sĩ cùng một chỗ quỳ gối teo lớn ta chở nguyện đi theo la tướng quân lôi bạc sau khi chết cấp độ cao nhất chính là tên này thiên tướng các binh sĩ nhìn trưởng quân đều đã đầu hàng la tín lại nghiêm nghị như thần tướng hạ phàm lại không hài lòng nhao nhao quỳ gối t ê u lên ta trở nguyện đi theo la tướng quân một chút thu phục ba vạn sĩ tốt la tín hết sức hài lòng lúc này t r u y ề n lệnh xuống tại ngoại long cương tìm kiếm một nhà họ trừ cắt hộ gia đình có cái này ba vạn người từng nhóm ra ngoài tìm kiếm hiệu s u ấ t so chính hắn khắp núi loạn chuyển muốn cao hơn nhiều la tín tại chủ trong chướng ngồi chờ tin tức nhìn thấy thiên tướng ở một bên bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi hỏi có chuyện gì chương bốn trăm sáu mươi ra cắt lượng thật già m ộ m tướng quân quân ta lương thảo đã nhanh dùng hết thiên tướng khó xử nói bọn hắn đi theo lôi bạc một đường vì tập kích bất ngờ lăn g ra không cùng ngoại giới tiếp xúc ở n nút hơn nghìn dặm đường chạy đến nơi đây nếu là còn có thể có thật nhiều lương thảo đó mới là chuyện lạ la tín cũng lơ lẽn nói lương thảo chuyện dễ làm bên cạnh chính là tương dương đến lúc đó cùng tương dương thủ tướng mượn điểm lương là được không cần phải lo lắng bên ngoài lính liên lạc gấp chạy tiến đến bẩm báo nói tướng quân đã tìm tới ra cắt ra la tín đại h ỉ lập tức đứng dậy nói mau dẫn ta đi hán theo binh sĩ đi tới ngoạ long cương ra cắt ra trang viện trước trừ vang cổng tre thấy một đồng tử đi ra liền hỏi đồng tử nói ra cắt tiên sinh ở đâu thảo nghịch tướng quân la tín chuyên tới để viếng thăm đồng tử nói nhà ta tiên sinh ngay tại công đường đọc sách la tín cùng đồng tử đi vào đến trung môn thấy môn hai bên dán một bộ câu đối đạm bạc lấy làm do ý chí yến tĩnh cho nên xa la tín âm thầm gật đầu ta liền hoàng đế đều không muốn làm chỉ nguyện cô gái cùng lượng ca giống nhau cũng là đạm bạc người mọi người người trong đồng đạo lý niệm nhất trí cái này dễ dàng nói chuyện c h ậ t nghe ngâm vịnh thanh âm hắn d ư ơ n g mắt nhìn lại thảo đường phía trên một thiếu niên đủng lô ôm đầu gối lên tiếng ca nói phượng bay lượn tại ngàn t r ư ợ n g này không phải ngô không dừng sĩ nằm ở vào một phương này không phải chủ không thuận theo vui cung canh tại lũng mẫu này chúng ta thích ta lư trò chuyện gửi nạo tại cầm thư này mà đối đại thiên thời la tín trong lòng cười t h ầ m trang dùng sức trang rõ ràng một mực đang nói cái gì dừng lô a theo chủ a đợi thiên thời a nhưng lại nói mình vui cung canh yêu ta lư già m ộ m hắn chờ thiếu niên kia hát xong bài bên trên thảo đường thi lễ nói la tín mến đã lâu tiên sinh vô duyên tiếp bây giờ bởi vì thiên tử mệnh ta linh từ châu mục chinh phạt nghịch tặc viên thuật ta đặc biệt đường xa đường vòng tới được xem đạo mạo thật là vận hạnh thiếu niên kia bận bịu đáp lê nói hẳn là chính là hổ lao quan cầm lữ bố thành t r ư ờ n g an chu đồng c h ắ c la tín tướng quân muốn thấy gia huynh hay không cái này xáo lộ mười phần là tam quốc diễn nghĩa bên trong kịch bản nhìn tới đây chính là gia cắt gia nhỏ nhất gia cắt quân la tín trong lòng vui vẻ vô hạn lao tam gia cắt quân đều đã lớn như vậy gia cắt lượng cũng tất nhiên đã đầy đủ xuất đạo hắn vui vẻ nói mau mời ngươi ca đi ra gặp nhau quốc gia giờ phút này mười phần cần hắn gia cắt quân nói thật không trùng hợp gia huynh đã tại giang đông tôn quyền chỗ vì bạn bè liêu thuộc la tín như gặp phải sấm sét giữa trời quang hai người tổ đội đi nếu là gia cắt lượng cùng gia cắt cần hai anh em đều nhảy đến giang đông đi tôn quyền tiểu tử kia thủ hạ có chu du lỗ túc lữ ngông lục tốn chư cắt số một chư cắt số hai vậy chẳng phải là muốn thượng tiên l ê n rồi ai g i a cắt quân kinh ngạc nói không có nha ta không phải còn ở nơi này sao ta nói là đại ca nhị ca ngươi la tín vội la lên g i a cắt quân càng thêm kinh ngạc nhà ta dừng huynh đệ hai người huynh trưởng g i a cắt cẩn vì tôn quyền làm việc ta ở nhà trồng t r ọ n không có nhị ca hán cười nhẹ một tiếng lại nói hoặc là ngươi cũng có thể coi ta là làm là ta nhị ca đi ngươi đ ừ n g lịch người ta rất khó chịu la tín che lấy cái chán một điểm cùng g i a cắt quân chọc cười từ tâm tình đều không có trong lịch sử g i a cắt da là ba huynh đệ không có nghĩ đến cái này thế giới g i a cắt da thiếu sinh một cái la tín đau lòng nhất có nghĩ hiện tại đông hán những năm cuối chiến loạn nhiều lần sinh nhân khẩu kịch giảm quốc gia chính cần các ngươi đại lực sinh con g i a tăng sức lao động thời điểm các ngươi g i a cắt da làm sao hết lần này tới lần khác nịch trào lưu mà lên làm kế hoạch hóa gia đình đây quá đáng hắn tâm niệm vừa động hỏi người tên là gì vừa rồi hắn thấy kịch bản cùng diễn nghĩa giống nhau liền tự tác chủ trương đem tiểu tử này xem như g i a c á t quân vạn nhất tiểu tử này thật sự là tiểu tử này nhị ca đâu la tín trong lòng lại hiện lên một tuyến hy vọng tại hạ g i a c á t quân g i a c á t quân trung thực đáp la tín chấn động trong lòng như bị quả truy đánh hắn m ở mịt hỏi g i a c á t lượng đi đâu rồi g i a c á t quân kinh ngạc nói g i a c á t lượng là ai chúng ta trong tộc không có để cho g i a c á t lượng ngươi lại nghĩ rõ ràng một điểm ngươi gần nhất có phải là ném tới đầu rồi ngươi khi còn bé có hay không sinh qua bệnh nặng ngươi có phải là mất trí nhớ rồi làm sao lại không có gia cát lượng đâu la tín v i ệ n g i a c á t quân bả vai nói g i a c á t quân bận bịu i đem la tín tay lay mở rất trịnh trọng nói nhà chúng ta thật không có người gọi gia cát lượng muốn không ngươi cho ta phân tích một chút thiên hạ đại thế la tín ôm cuối cùng một tia hy vọng vạn nhất thế giới này là gia cát quân cùng gia cát lượng hợp thể đây thiên hạ đại thế g i a c á t quân n g n g đầu g ó c bốn mươi lăm độ nhìn về phía bầu trời tự l ầ m bẩm hồi lâu phương nói với la tín thiên hạ này đại thế trưởng tư tiên sinh không dạy qua a la tín không phản b ắ t được phờ phạc mà đi ra thảo đường có lầm hay không liền cái ra cắt lượng cũng không cho ta thiên tướng thấy la tín tinh thần không phân chấn hỏi tướng quân ngươi muốn tìm không phải nhà này muốn không chúng ta bên trên nhà khác tìm tiếp bên cạnh binh sĩ ôm quyền nói tướng quân toàn bộ n g ọ a long cương chúng ta đã tìm lần chỉ có cái này một nhà họ chưa cát được rồi không cần tìm la tín k h o á t k h o á t tay xem ra ra cắt lượng là thật không có hắn thở dài đối thiên tướng giao phó các ngươi đi đem một hộ gọi hoàng thường ngạn tìm ra nghe nói nhà hắn hoàng n g u y ệ t anh dáng dấp mười phân xấu ra cắt lượng không có tổng sẽ không liền hoàng n g u y ệ t anh cũng không có đi la tín hậm hực mà thầm nghĩ thiên tướng lĩnh mệnh mà ra các binh sĩ một phen lục soát sâu đã là ban đêm la tín ngồi tại trong đại trướng bên ngoài thiên tướng tiến đến vui mừng bẩm báo nói tướng quân hoàng n g u y ệ t anh đã tìm tới bị ta mang tại ngoài trướng chờ tướng quân xử trí la tín đại hỷ mau đưa nàng mời t i ề n đến chương 461, xấu được kinh động la tướng quân ở bên ngoài thủ doanh binh sĩ hỏi chấp hành nhiệm vụ đồng liêu nói người này đến cùng phạm vào chuyện gì vậy mà để la tướng quân phát động toàn quân đến tìm ai biết theo ta nhìn hẳn là bởi vì qua xấu đều xấu được kinh động la tướng quân đồng liêu đáp thủ doanh binh sĩ nhìn kỹ cũng giật nảy mình ai nha má ơi thật đúng là xấu lúc này thiên tướng đi ra kêu lên đem người mang cho ta tiến đến binh sĩ đem hoàng n g u y ệ t anh đưa đến trong trướng la tín ngẩng đầu nhìn lên t h ầ m kêu một tiếng thật xấu người này mặc dù đôi mắt là đôi mắt cái mũi là cái mũi nhưng là những này linh kiện tổ hợp lại với nhau sửng sốt khiến người ta cảm thấy không hài hòa khó chịu lòng sinh không vui lông mày dường như xỉn cậu bé bút trì cái mũi dường như chư bát giới mặt đen đến giống như nát tử quỷ râu ria dường như sắt vách lao tạo thực tế là xấu vô cùng quan trọng hơn đây là một cái nam nhân la tín đem thiên tướng gọi vào trước mặt thấp giọng nói đây chính là hoàng nguyện anh đúng vậy tướng quân thiên tướng đáp chúng ta tại hoàng t h ừ a n g ạ n trong phủ đem hắn bắt được hai người lúc ấy ngay tại uống rượu hắn thấy la tín sắc mặt không tốt bận hiệu v ô ngực bảo đảm nói tướng quân đây tuyệt đối là hoàng t h ừ a n g ạ n trong nhà xấu nhất người xem ra hắn lý giải tồn tại chỗ nhầm lẫn la tín chỉ là thuận miệng nói rồi hoàng nguyện anh mười phần xấu không nghĩ tới thiên tướng lý giải thành muốn tìm hoàng gia mười phần xấu người la tín cảm khai nói đây chính là tiểu học thời điểm nữ g văn không có học tốt không cách nào chuẩn xác lý giải phán đoán trung tâm tư tưởng tệ nạn a hắn nói với thiên tướng ta muốn tìm chính là nữ nhân không phải đàn ông đem hắn thả tâm niệm vừa động ra cắt lượng đều soát không có hoàng nguyệt anh sẽ không cũng bị tẩy thành cái nam nhân a vị tiên sinh kia xin chờ một chút la tín gọi lại cái kia nam nhân xấu xí、si、tử xin hỏi ngươi là hoàng nguyệt anh sao nam nhân xấu xí、si、tử lắc đầu ta vừa rồi không có giao phó rõ ràng để thuộc hạ lầm đem ngươi bắt tới thực tế là không có ý tứ la tín rất thành khẩn xin lỗi từng có liền nhận có sai liền đổi đây là la tín luôn luôn làm người tôn trị có câu nói nói đến rất tốt người thành công từ chính mình trong thất bại tìm nguyên nhân kẻ thất bại vì chính mình thất bại kiếm cớ la tín một mực lấy đó mà làm gương kia nam nhân xấu xí tử đi tới cửa dừng lại đối la tín cười nói hiện tại viên thuật xưng đế tôn sách quét đảng giang đông la tướng quân lại còn đang suy nghĩ nữ nhân hắn lắc đầu quay người muốn đi tiên h sinh xin dừng bước la tín vội vàng gọi lại hắn người này ăn nói cũng không giống người bình thường tư tưởng cao độ đều đến đứng viên thuật tôn sách t r ê n t h ầ n la tín trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu tam quốc d i ệ n nghĩa bên trong nổi danh nhất s ử nhân chính là bàng thống tiên h sinh là phượng sổ bàng thống hắn hỏi nam nhân xấu xí tử cũng cảm thấy kinh dị la tướng quân vậy mà cũng biết bàng mỗ ngoạ long phượng sổ được một có thể được thiên hạ câu này ra châu cũng không phải thổi liền hai to tặc loại kia gặp đánh tất chạy trốn ra hỏa tại được ra cắt lượng về sau đều có thể lấy tây thục thành ba phần c h i chủ hai người c h i tại không thể khinh thường đến tìm ngoại long không nghĩ tới ngoại ý muốn được cái phượng sổ đây cũng là thất chi đông ngung thu chi tăng du bàng thống huynh phượng sô đại tài la tín mộ danh đã lâu không biết ngươi bình sinh sở học lấy như thế nào chủ la tín hỏi bàng thống nói không cần câu n ệ Tùy cơ ứ người biến. n g tài học cùng giang đông chu du so sánh như thế nào ta chỗ học cùng chu du khác nhau rất lớn bàng thống n é t miệng cười nói la tín nhãn châu xoay động người trí hồn là như thế nào chu du trí hồn lại là cái gì bàng thống hắc hắc cười không nói tam quốc những n à y đỉnh cấp mưu sĩ trí hồn riêng phần mình khác biệt giả hủ trí hồn là âm hiểm cạm b ấ y hắc á m tử vong lĩnh vực q u á c h g i a có thể nhân bản ra võ tướng tư mã ý là đem đối thủ đấu hồn kéo thấp đến giống như hắn trình độ mỗi người trí hồn tựa như là bọn hắn đòn sát thủ dường như tùy tiện không hiển lộ tại người la tín thấy bàng thống không đáp cũng không tiện lại truy vấn chỉ nói lấy bàng huynh ngươi như vậy đại tài hẳn là ra sức vì nước mới đúng tại kinh châu giang đông loại địa phương này thực tế là lãng phí nhân tài không biết ngươi có chịu hay không ta nguyện vì la tướng quân hiệu lực bàng thống không hổ là tùy cơ ứng biến kẻ già đời la tín vừa hiển lộ cái ý tứ hắn liền nắm chắc cơ hội quy thuận lúc trước bàng thống bởi vì xấu xí tại tôn quyền chỗ bị tôn quyền ghét bỏ mà không chịu dùng hắn đến lưu bị chỗ lại bị lưu bị ném tới một cái huyện thành nhỏ làm huyện lệnh nếu không phải tôn càn giúp hắn nói chuyện hắn đời này sẽ trở ngại có thể nói hắn từ nhỏ đã bởi vì tướng mạo của mình mà thời gian dài bị người xem thường sớm quen thuộc hiện tại cái này bàng thống những năm này gặp gỡ tất nhiên cũng giống như vậy không phải vậy hắn cũng không đến nỗi giành đến chạy đến hoàng t h ư a ngạn n g nhà uống rượu trước mắt la tín vang danh thiên hạ rất được thiên tử tin trọng dưới mắt lại linh từ châu m ụ bàn tay trọng binh chừng một phen hành động nhân vật như vậy không lấy hắn tướng mạo để ý lại đối với hắn mới học có phần coi trọng hắn ha có không cam lòng vì đuổi trì lý lẽ bàng thống huynh ngươi hiểu lầm không phải ta muốn dùng ngươi la tín lắc đầu nói không phải ngươi bàng thống vừa mới nhiệt huyết sôi trào lập tức lệnh một nửa xem ra la tín cũng giống như người khác chỉ là thuận miệng qua loa hắn mà thôi la tín cười nói ta để cử ngươi vì một người hiệu mệnh còn không phải là bởi vì xem thường ta tướng mạo cho nên coi ta là bóng ra khắp nơi đá bàng thống nản lòng thoái trí mà thầm nghĩ la tín lấy ra b ú t mực trên bàn mở ra một khối làm lụa hơi suy nghĩ một chút ở phía trên viết xuống vài cái chữ to bàng thống ở bên cạnh nhìn xem thấy la tín viết là mời cùng người này trò chuyện với nhau la tín liên l i ê n thư đề cử đều viết tùy tiện như vậy bàng thống trong lòng là hoàn toàn tuyệt vọng chương bốn trăm sáu mươi hai có thể từng gặp hoàng nguyện anh tiểu thư mời cùng người này trò chuyện với nhau la tín La t í nhìn n xem chính mình viết chữ là một cái xuyên việt về đến hiện đại thanh niên hắn chưa từng luyện bút lông chữ cho nên viết không hề tốt đẹp gì chỉ là hắn bây giờ đã thành đỉnh cấp võ giả quát tháo phong vân vô song manh tướng bụng dạ rộng rãi hào hùng biên giật đầu bút lông phát họa ở giữa thần thái tất hiện ẩn có đại gia phong phạm bàng thống tiếp nhận la tín mấy chữ này viết thành thư đề cử trong lòng cũng là thầm than la tín hẳn là cái bất phàm nhân vật nếu có thể vì hắn làm việc tất có một phen hành động chỉ t i ế t hắn cũng giống như người khác bởi vì xấu xí mà khinh thị ta la tín đem thư cho bàng thống nghĩ đến hẳn là lại thêm một kiện tín vật hiểu rõ đến lúc đó bàng thống bởi vì xấu mà liền môn đều tiến không được hắn ở trên người tìm một chút móc ra một mặt kim quang lóng lánh lệnh bài giao cho bàng thống mỹ n à y lệnh bài chính là đương kim thiên tử ngự tứ lệnh bài thông hành có thể vào trong cung tự do đi lại bàng thống huynh mời nắm lệnh n à y bài đi trương an vào cung diện thánh tới trò chuyện với nhau đương kim thiên tử nhân ái thông minh cầu hiền như khác bàng huynh chi đại tài nhất định có thể vì đó tận dụng lấy cứu quốc tế thế làm gì tại chỉ là châu quận chi địa lãng phí thời gian đâu đây là hướng thiên tử tiến cử ta bàng thống lúc đầu đã lòng tuyệt vọng đột nhiên rẽ mây nhìn thấy mặt trời hắn lập tức một lòng chỗ hướng nhìn cũng chỉ là có thể cho châu mục thứ sử làm việc mà thôi hắn tự giác rất khó sẽ có cơ hội tại quốc gia phương diện thi triển chính mình mới học không ngờ vừa mới gặp mặt nói đều chưa hề nói đôi câu la tín cho hắn viết như thế một phong quý giá như thế thư đề cử cùng tín vật cái này khu khu mấy chữ liền cho hắn mở ra một cái tiền đồ vô cùng quang minh đại môn luôn luôn bởi vì tướng mạo mà nhận hết vắng vẻ nhìn quen xem thường có tài khó dỗi bảng thống không khỏi nước mắt tràn mi mà ra bái phục trên mặt đất nước nợ nói đời này có thể gặp được la tướng quân cái này c h i âm thực tế là bảng thống may mắn la tín đỡ dậy bảng thống nói b ả n g huynh không cần đa lễ ta cũng chỉ là vì quốc gia hết sức giới thiệu người mới thôi việc nhỏ không đáng nhắc đến hắn lệnh binh sĩ cho bàng thống chuẩn bị ngựa tốt lại cho hắn đầy đủ lộ phí t i ệ n hắn ra doanh trướng một đường đi một đường thuận miệng hỏi bàng huynh đã cùng hoàng thường ngạn giao hảo không biết ngươi có thể từng gặp nữ nhi của hắn hoàng nguyệt anh tiểu thư nghe nói hoàng gia đại tiểu thư từ tiểu thông minh qua người rất cũng sớm đã ra ngoài du học hàng năm chỉ là gửi thư về nhà ta cũng từ trước đến nay chưa thấy quan nàng bàng thống lắc đầu nói la tín vốn còn nghĩ hỏi một chút hoàng nguyệt anh là đẹp là xấu nhưng là còn chưa mở miệng vừa nhìn thấy bàng thống gương mặt kia liền lập tức tỉnh rớt im ngay không hỏi hiểu rõ câu lên bàng thống chuyện thương tâm hướng vết thương của hắn bên trên vệ mối binh sĩ dắt tới một t h ớ t bạch mã khắp cả người tuyết trắng bình thường cái cổ thô chân tráng xem xét liền biết là ngựa tốt bàng thống đang muốn lên ngựa bị la tín ngăn lại đổi một thớt không muốn màu trắng la tín tranh thủ thời gian dặn dò binh sĩ nói bàng thống lơ ngơ bàng thống huynh ngươi nếu như cảm n i ệ m ta đối với ngươi đề cử tri công liền xin ngươi đáp ứng ta một việc la tướng quân nhưng xin phân phó bàng thống không dám không theo thứ hôm nay trở đi cũng không tiếp tục muốn c ư ớ i ngựa trắng la tín ân cần dạy bảo nói ngươi đều trưởng thành như thế còn kỵ cái như vậy kéo cừu hận đại bạch ngựa ta nếu là cùng tiễn thủ ta cũng đuổi theo ngươi bán la tín thầm nghĩ bàng thống mặc dù hoàn toàn không rõ la tín thầm ý nhưng vẫn là chắp tay nói bàng thống nhất định ghi nhớ trong lòng đưa t i ế n bằng thống la tín tại trong trướng c ả m thán ra cắt lượng soát không có hoàng nguyệt anh ra ngoài dạo chơi không biết tung tích đi ra một chuyến nhặt ba vạn binh mã chính sự một kiện không có làm thành lúc này thiên tướng lại tiến đến vẫn là một mặt vẻ làm khó la tín nhìn về phía hắn ra hiệu hắn nói chuyện la tướng quân trong quân rừng có ba ngày chi lương các tướng sĩ、si、quân tâm có chút lưu động thiên tướng lại một lần nữa nhắc nhở không cần lo lắng ta tại chuyện nơi đây đã xong xuôi la t í n khoát tay nói ngày mai liền đi tương dương thành mượn lương ách thiên tướng ấp úng có chuyện nói thẳng ta không phải lôi bạc loại kia cáo giả không cần dầu diếm nói người hết thẻ vô tội la t í n phong khoáng nói hôm nay lục soát người thời điểm ta cũng p h ả i người thuận tiện hỏi thăm một chút trong thành tương dương hiện tại chú đóng mười hai vạn đại quân thủ thành võ tướng cũng rất có quyền thế làm người ngang tảng chỉ sợ hắn chưa hẳn cho mượn lương cho chúng ta thiên tướng ngừng lại một chút còn nói thêm húng chi bộ đội của chúng ta hiện tại vẫn ăn mặc viên tướng viên thuật quân trang phục tùy tiện đi mượn lương lời nói ta chỉ sợ bọn họ sẽ đem quân ta xem như nghịch tặc bao sủi cảo lĩnh chiến công mười hai vạn đối ba vạn binh thiếu kia phương còn thiếu lương sẽ bị một ngụm nuốt mất một chút cũng không kỳ quái hiện tại giang đông một vùng không yên ổn không phải viên thuật chính là nghiêm bạch hổ tôn sách tại đánh tới đánh lui tương dương thủ tướng thừa cơ hội này thu hoạch đầu người tân cấp thực tế là cái cơ hội thật tốt la tín cau mày nói thương dương thủ tướng là ai nghe nói là lưu kinh châu cậu em vợ thái mạo tướng quân hóa ra là thái mạo tiểu tử kia la tín mặt giãn ra cười nói vậy cũng không cần lo lắng ta tự có diệu kế đối phó hắn đảm bảo hắn ngoan ngoan hiến lương cái này thiên tướng có nghi ngờ trong lòng nhưng nhìn la tín như thế chắc chắn liền cũng không nói thêm gì nữa thái mạo người này kỳ thật dẫn dắt đứng dậy vẫn là cùng la tín có rất nhiều quan hệ trong thành trường an cùng la tín quan hệ phải tốt tư không t r ư n g ôn là thái mạo cô phụ suốt ngày tại la tín nhà sát vách nằm sấp đầu tường tào tháo là thái mạo không bao lâu hảo bằng hữu có những quan hệ này lại thêm la tín hiện tại từ thân phận của châu mục cùng thiên tử đại hồng nhân thân phận mượn điểm lương cũng không có vấn đề chỉ là căn cứ mù phi định luật thường thường coi là không có vấn đề chuyện cuối cùng sẽ náo ra chút vấn đề ngày thứ hai tại thái mạo biệt thự la tín liền gặp vấn đề rất lớn chương bốn trăm sáu mươi ba đi công bốn lần tại quân ta kẻ địch Địa chủ nhà cũng không có nhà không lương tâm A. thái â m A. t mạo ngồi tuổi r trời, trà, ê lên n vỉnh khinh thường tại nhìn、La、Tín một chút, cầm chén đóng ghế, gầy gầy chút, mũi một cầm tại La lá ố n ngụm, căng nói.、La、Tín mắt liếc thấy hắn, thầm nghĩ, này ngang. g một mắt thầm Mạo thấy tiểu tử này có chút、ngang. Thái t kiêu liếc u có La nhỏ lúc cùng tào tháo quan hệ đến không sai hai người cùng nhau đi bái kiến tào tháo thư pháp thần tượng lương mạnh hoàng lương mạnh hoàng không chịu gặp bọn hắn về sau lương mạnh hoàng tị nạn đến kinh châu vừa lúc tào tháo lại xuất đại quân tiến công kinh châu thái mạo cổ động lưu tông đầu ộ n tông g lưu đ hàng Thái hàng Mạo đầu hàng về sau tào tháo đến thái mạo nhà viếng thăm nhập mạo phòng riêng kêu gọi thê tử nói thái mạo ngươi còn nhớ rõ năm đó cầu kiến lương mạnh hoàng mà không được hay không nghe nói hắn hiện tại cũng tại kinh châu nào có mặt gặp ngươi đâu sử gia dùng cái này chuyện làm thí dụ nói rõ tào tháo cùng thái mạo quan hệ tốt nhưng là hiện tại la tín nhìn xem thái mạo sát mặt trong lòng thầm nghĩ việc này chỉ có thể nói rõ nhân thê tào hứng thú yêu thích đi hắn yêu thích không phải thư pháp mà là nhân thê hắn phảng phất nhìn thấy thái mạo trên đỉnh một cái xanh mơn mẩn mũ ta mặc kệ ngươi là cái gì thảo nghịch tướng quân cái gì từ châu mục cũng mặc kệ thiên tử làm sao coi trọng ngươi kia là ngươi sự t ì n h không liên quan gì đến ta thái mạo tiếp tục khỏe mắt nhìn trời nói ngươi có biết hay không ta dẫn mười hai vạn đại quân c h ấ n thủ tương dương là quan trọng cỡ nào trách nhiệm mười hai vạn đại quân a nuôi sống cái này mười hai vạn binh mã áp lực lớn bao nhiêu bọn họ một cái không cao hứng mười hai vạn người cầm lấy đao thường đến thiên hạ ai dám việc không đáng lo ngang l à tín nghe được con hàng này là tại cầm tương dương mười hai vạn binh mã đến đại hắn t r i n h phạt viên thuật chút chuyện nhỏ này không cần đến la tướng quân chỉ cần ta cái này mười hai vạn người xuất động không muốn nói gì ba bốn vạn liền ba bốn mươi vạn cũng không phải ta kinh châu binh mã đối thủ thái mạo dương dương đắc ý nói cho nên la tướng quân ngươi liền mang theo ngươi người về nhà đi thiên đại chuyện có ta lao thái khiêng hắn ý tứ này chính là nói nếu không cần ngươi la tín đi lấy viên thuật cho nên ngươi cũng không cần phải đến mượn lương để bộ đội của ngươi cũng ngay la tín cũng không tức giận cười hắc hắc hỏi thái tướng quân ngươi là làm thật không cho mượn lương không mượn thái mạo từ trong lỗ m ũ i phun khí ngươi cần phải hiểu rõ không mượn lương hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng đừng trách là không nói trước la tín lạnh nhạt nói ta quân vụ rất phiền bận bịu liền không lại chào hỏi la tướng quân la tướng quân ngươi xin cứ tự nhiên thái mạo hạ lệnh trục khách la tín hướng thái mạo ôm q u y ề n quay người dậm chân sao băng ra ngoài nhìn xem la tín đi xa bóng lưng thái mạo cười nhạo nói từ châu mục hừ tính t o à n cái chim bên cạnh phó tướng tống trung đối thái mạo nói tướng quân người gia truyền nói la tín vũ dũng vô song ba vạn nhân mã lương thảo chúng ta trong thành tương dương cũng không phải cung cấp không ra tội gì đắc tội hắn đâu thái mạo khịt mũi coi thường nói la tín mang theo ba vạn người liền n g h ị hướng ta mượn lương hắn tính là thứ gì coi là dựa vào đập thiên tử mông ngựa liền có thể tại cả nước khoe khoang sao tại kinh châu địa giới ta chính là vương la tín bất quá là cái qua đường thấy ăn mày thôi ta không mượn lương cho hắn hắn ba vạn người lập tức đói chết ở chỗ này hừ hừ hắn cuối cùng kiểu gì cũng sẽ muốn tới quỳ cầu ta la tín ra tương dương phóng ngựa về doanh đem thiên tướng gọi đi qua nói ngươi đem toàn quân tập hợp chúng ta đi công tương dương thiên tướng quá sợ hãi la tướng quân chúng ta chỉ có ba vạn nhân mã tương dương thành chỗ yếu hại danh sâu kiên lũy lại có được hùng binh mười hai vạn chúng ta như thế nào công được xuống tới nhìn tướng quân nghĩ lại ba vạn đối mười hai vạn ngươi liền sợ đến như vậy nếu là ngươi biết ta muốn sáu nghìn một mình tập kích bất ngờ thọ xuân ngươi chẳng phải là muốn dọa chết tươi la tín nghiêng mắt nhìn thiên tướng một chút đem tay trận lại nói không cần sợ hãi tương dương cố nhiên có mười hai vạn đại quân nhưng đáng tiếc bọn hắn có một cái nhược điểm không đáng để lo cái gì nhược điểm thiên tướng ngạc nhiên nói binh sợ sợ một cái đem sợ sợ một tổ thái mạo ngoài mạnh trong yếu mặt ngoài giả bộ dạng chó hình người nhưng thực tế là tiêu chuẩn sợ hàng một cái cho hắn mang binh trăm vạn cũng giống vậy muốn bị ta diện la tín hào khí ngất trời nói ngươi một mực đi triệu tập binh mã một hồi vạn sự có ta thiên tướng lo sợ bất an đi tập binh la tín tay cầm gió tinh huyền thiết thương ra doanh chở mình lên ngựa dẫn ba vạn lôi bạc hàng quân kính vãng tương dương thành hạ r a binh lính dưới quyền nhóm hành quân bên trong khe khẽ thì thầm chúng ta cái này là muốn đi đâu nghe nói l à tướng quân muốn dẫn chúng ta đi công tương dương không thể nào t ư ơ n g dương thế nhưng là có mười hai vạn quân coi giữ chúng ta chỉ có ba vạn người làm sao công mà lại chúng ta chỉ có hai ngày quân lương một khi không công nổi liền muốn chết đói tại cái này trước đó đi theo lôi bạc tướng quân tập kích bất ngờ kết quả chạy đến ở ngoài ngàn dặm kinh châu hiện tại chúng ta lại cùng la tướng quân đi công bốn lần tại quân ta kẻ địch vì cái gì chúng ta luôn luôn gặp được như vậy không đáng tin t ậ y chủ tướng ai ta cảm giác lòng của mình mệt mỏi quá suýt nhỏ g i n g một chút bị la tướng quân nghe được ngươi nhất định sẽ bị chính quân pháp liều liền liều đi dù sao không có lương cũng là chết đói còn không bằng đụng một cái một người làm sao có thể đánh thắng được bốn cái ba vạn người làm sao có thể thắng mười hai vạn muốn không chúng ta r ứ t khoát đầu hàng tốt rồi la t í n tịnh không để ý các binh sĩ lo nghĩ hắn lanh binh đi tới tương dương thành dưới chiều trên thành thủ tướng quát ta cho ngươi một nén hương thời gian đem thái mạo kêu đi ra một nén hương nếu là hắn không tới lời nói ta đem xuất đại quân công thành trên thành thủ tướng xem xét ra chuyện lớn phía dưới lít nha lít nhít tốt mấy vạn nhân mã ngăn ở cổng hắn tranh thủ thời gian nhập biệt thự bẩm báo thái mạo biết chương 464, t thiên hạ ai là đối thủ thái mạo ngay tại trong phòng ăn bánh ngọn thủ thành võ tướng vội vàng đi tới bẩm báo tướng quân la tín dẫn ba vạn binh mã ở ngoài thành công bố một nén hương thời gian bên trong ngươi không đi ra thấy hắn hắn đem xuất quân công thành、Khủ. thái mạo bất ngờ không đề phòng bị k i n h sợ bị một khối bánh ngọt n g ẹ t lại tống trung tranh thủ thời gian tới giúp hắn đập lưng tướng quân ta liền nói la tín cái kia đại ma đầu chọc không được ngươi nhưng biết hắn lúc trước vẹn vẹn lấy sáu nghìn binh mã liền bình định thanh châu mấy chục vạn giặc khăn vàng thái mạo thở ra hơi k h o á t tay nói sợ hắn làm gì chúng ta mười hai vạn đại quân hắn mới ba vạn hắn nếu là d á m công thành chính là lấy trứng trọi với đá lấy ta bội kiếm đến ta đi chiếu cố hắn tiếp nhận tống trung đưa tới bội kiếm thái mạo khoác trình tề ưỡn lấy bụng lớn nạm cất bước ra ngoài vừa đi vừa nói lẩm bẩm ba vạn binh mã tính t o à n cái chim la tướng quân thái mạo đi ra thiên tướng nói la tín ôm tay sức thương nơi tay đi đến dưới thành mười triệu chỗ nghiêm nghị nhìn về phía trên tường thành thái mạo theo thái mạo đi ra trên tường thành lít nha lít nhít đứng đủ cung t i ễ n thủ từng cái dương cung lắp tên nhắm chuẩn dưới thành la tín trên thành xe bán đá cự nỏ xe cũng đều chuẩn bị kỹ càng la tín thủi hạ ba vạn viên thuật hàng quân nhìn thấy loại này trận thế âm thầm kinh hãi la tín nói qua ta tương dương không có nhiều như vậy lương thảo cho ngươi mượn vì sao ngươi còn muốn sửa chữa nhiều không rõ thái mạo nâng đỡ mũ giáp têu lên ta tương dương thành mười hai vạn đại quân chính mình lương thảo cũng còn không đủ dùng mười hai vạn nhân mã nào đứng dậy ngươi kêu ba vạn người ngăn được sao la tín dây lên đấu hồn trên thân phượng rực huyền hồn khải khởi động thanh ánh khí đông yếu ớt bao phủ quanh thân trên lưng hắc rượu thạch đột nhiên phun ra khí đông cũng ngưng k ế t thành một đôi to lớn hoa lệ thanh tinh phượng hoàng cánh xôi trào mãnh liệt chạm phách cảnh đấu hồn tuân ra rất là kinh người trên thành dưới thành binh sĩ nhìn thấy la tín như thế c u ồ n g bá đấu bá hình thái đều nghẹn ngào xôn xao loại này đấu hồn là chuyện gì xảy ra ta tổng quân hai mươi năm từ trước đến nay chưa thấy qua như thế viễn lệ đấu hồn trên thành một cái lao tốt thở dài đây chính là có thể dây cầm chiến thần lữ bố đấu hồn thật đáng sợ chân của ta đều tại nhịn không được mà run lên đừng sợ hắn lại không biết bay tường cao như vậy chúng ta nhiều như vậy cùng t i ệ n đối hắn hắn lên không nổi khó nói a ngươi không thấy được hắn cặp kia đại cánh sao cách như vậy khoảng cách xa vẫn cảm nhận được la tín mạnh mẽ đấu hồn tống trung cuốn quýt kêu lên tấm thuẫn binh mau lên đây mấy cái tấm thuẫn binh tay cầm cự thuẫn bao quanh bảo vệ thái mạo la tín dáng người thẳng tắp như một cây tiêu thương ôm hai tay ngang nhiên nói tương dương chư quân nghe kỹ ta thảo nghịch tướng quân từ châu mục la tín phụng thiên tử chiếu lệnh đi tới chinh phạt nghịch tặc viên thuật hiện đặc biệt hướng tương dương thu thập lương thảo cung cấp quân ta thảo tặc sử dụng tương dương thái thú thái mạo có cấu kết nghịch tặc viên thuật hiểm nghi cự tuyệt vì quân ta cung cấp lương thảo hôm nay ta thay quốc gia thảo n ị c h lấy trước thái mạo khai đao tế cờ nếu như có tương trợ thái mạo người hết thể coi là nghịch tặc đồng đảng giết không tha nói xước thương nơi tay ngưng tụ lại đấu hồn huyền thiết thương đâm ra một đạo cương phong bắn ra k i ê m màu xanh khi đông đang phi hành bên trong dần dần thành băng tinh bạch ngai qua trong dây lát ngưng kết khoe khoang tài giỏi duệ kiên cường băng truy như thiểm điện đánh trúng thái mạo trước người cự thuẫn bang v ũ băng bay ra tên kia tấm thuẫn binh bị đánh bay ra ba mét ngã xuống đất trong tay đúc bằng sắt cự thuẫn lại bị la tín băng truy kích nứt thành hai nửa đám người nhìn đều kinh hồn táng đảm cách khoảng cách xa như vậy lại còn có cường đại như vậy lực phá hoại cái này băng truy cương khí nếu là đánh vào nhân thân bên trên đâu còn có mệnh tại không đợi thái mạo phản ứng qua la tín huyền thiết thương huyễn ra năm đạo thương ảnh thanh quang bạch khí năm đạo băng truy nhanh như lôi điện đem thái mạo bên người năm cái tấm thuẫn binh đều đánh bay năm khối tấm thuẫn cùng nhau vỡ vụn dưới thành binh sĩ nhìn thấy chủ tướng của mình vậy mà như thế thần uy không khỏi cùng kêu lên cao dít g ạ o La Tín, la tín la tín âm thanh vang chín tầng trời trên thành binh sĩ đấu trí đều bị phá hủy như vậy đấu hồn cùng võ lực nói không chừng chỉ là một mình hắn là đủ công phá tương dương thành trên đời lại có như thế võ nghệ như thế võ tướng thật không hổ là cái thế vô song võ giả như vậy quần manh chiến lực thiên hạ ai là địch thủ của hắn ta thật không muốn cùng như vậy người giao chiến a thái mạo tướng quân vì sao lại trêu chọc như thế tên đáng sợ Ô ô ô mẹ ta muốn về nhà thái mạo dọa đến cùng tống trung nút ở đống tên dịt sắt phát run hắn run rầy miệng muốn nói cái gì lại nhất thời nói không nên lời sắc mặt tái nhợt vừa rồi kia cố vênh vang đắc ý ngạo mạn toàn ném đến ngoài chín tầng mây la tín ở phía dưới quát thái mạo đi ra nói chuyện ngươi có phải là viên thuật theo bọn phản địch hiểu lầm tất cả đều là một trận hiểu lầm thái mạo sợ vỡ mật k h a n cả giọng hô liền sợ la tín nghe không được la tướng quân mới vừa rồi là ta nhìn lầm s o n g nợ sổ ghi chép chúng ta tương dương thành lương thảo rất đủ đầy đủ mượn lương cho la tướng quân ngươi hôn trướng la tín cả giận nói ta phụng mệnh thảo tặc đến đây hướng ngươi trinh lương ngươi vậy mà chỉ muốn mượn còn nói ngươi không phải viên thuật đồng đảng thái mạo trên thành nhỏ giọng đối tống trung nói vừa rồi tại biệt thự bên trong hắn rõ ràng là nói mượn a làm sao lật lọng ta đã sớm khuyên tướng quân không muốn sinh sự mượn lương tối thiểu còn biết trả ngươi nhìn hiện tại từ mượn lương biến thành trinh lương cho không tống trung lắc đầu nói thái mạo lớn tiếng kêu lên đúng đúng l à tướng quân ngươi nói đúng l à trinh ta nguyện triệu trinh ba vạn binh mã lương thảo ta lập tức sai người cho tướng quân chuẩn bị đầy đủ mời tướng quân bất giận tướng quân xin bất giận ai nói là ba vạn binh mã l à tín vừa giận chương bốn trăm sáu mươi lăm ta cùng nịch tặc sẽ không giảng đạo lý nghe được la tín lại đổi giọng thái mạo núp ở tường thành bên trong nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm kia l à tướng quân ngươi nói là là bao nhiêu thủ hạ ta đều là tinh nhuệ kẻ địch lại là nghịch tặc ba vạn người lương thảo làm sao đủ ăn không ăn no bụng như thế nào giết địch phải làm mười vạn người lương thảo thả mới đủ thái mạo nghe vậy hung hăng đập một cái tường thành ai u đau đến hắn ôm quyền kêu thảm hắn một bên vung lấy tay một bên không còn dám lãnh đạo lớn tiếng kêu lên mười vạn liền mười vạn ta lập tức mệnh quan hậu cần làm tướng quân đầy đủ hắn lòng đang dỉ máu lập tức từ ba vạn tăng tới mười vạn lật ba lần la tín ở phía dưới thản nhiên nói ngươi tốt nhất đừng để ta chờ quá lâu ta tính tình gấp tính tình bạo cùng lịch tặc cũng sẽ không giảng đạo lý lạ ý nói thái mạo ngươi nếu là làm được chậm cũng chỉ phải coi ngươi là lịch tặc không giảng đạo lý ta lập tức sẽ làm lập tức thái mạo kinh hoàng kêu lên quay đầu nói với tống trung ngươi nhanh đi sai người cho hắn làm thỏa đáng một điểm đều đ ừ n g thiếu biết sao tống trung sững sờ nói ngươi không đi sao nói nhảm thái mạo tức giận nói ngươi nhìn lão tử hiện tại còn đứng lên được a chân nhũn ra rồi tống trung vẫn là rất quan tâm một hồi ta cho ngươi chuyển đem ghế đi lên chờ tống trung đi ra mấy bước thái mạo nhớ tới một việc đến chiều tống trung kêu lên thuận tiện lại cho ta mang đầu sạch sẽ quẩn la tín dẫn bộ đội hướng n h ư nam xuất phát các binh sĩ áp lấy vừa đạt được mười vạn người phần lương thảo hưng ơ cao thải liệt nói chuyện t h ế m h o ta thật không nghĩ tới chúng ta vậy mà thật mượn lương thành công không phải mượn chúng ta là trinh hiểu không không dùng xong ha ha ha ta lúc ấy nhìn thấy thái mạo cái kia mặt trắng nha giống khối đ ầ u hũ giống nhau lúc ấy la tướng quân nói muốn dẫn chúng ta ba vạn người đi công mười hai vạn người thật đúng là dọa sợ ta không nghĩ tới la tướng quân một người liền đem chuyện toàn giải quyết đời ta cũng chỉ phục la tướng quân một cái cũng không phải sao ta lúc ấy cũng cho là mình muốn có đi không về may mắn chúng ta cùng chính là la tướng quân chúng ta cùng như thế một cái vô song manh tướng sau này có thể đủ quét ngang thiên hạ đi kia còn hỏi sao khẳng định là t h ỏ a thoả chúng ta ba vạn người la tướng quân dẫn đầu dưới đem tương dương mười hai vạn quân coi dữ dọa đến không dám lên tiếng thiên hạ còn ai có như vậy quyết đoán cùng ý nhất lực chỉ có la tướng quân mà thôi thiên tướng cao hứng nói với la tín vừa rồi tướng quân biểu hiện ra võ nghệ thật sự là hoàn vũ khiếp sợ a mọi người sĩ khi đều bị tướng quân uy mánh cổ vũ đứng dậy tất cả mọi người nói về sau đi theo tướng quân nhất định có thể kiến công lập nghiệp la tín cười nhạt một tiếng ta võ nghệ không vì công danh chỉ vì quốc gia dân chúng mà chiến nói phóng ngựa hướng về phía trước trong nháy mắt biến thành một cái chấm đen nhỏ thiên tướng cùng người khác binh sĩ yên lặng đối la tín đi xa thân ảnh giơ ngón tay cái lên bộ luyện sư cùng thái văn cơ chư nữ dẫn theo sáu nghìn tinh nhuệ dọc theo huyện thành một đường hướng dự châu nhữ nam xuất phát đi vào nhữ nam thành về sau thái văn cơ an bài quân đội đóng quân trình đốn những người còn lại cùng nhữ nam thái thú gặp mặt hướng nhữ nam thái thú hỏi một chút biết được la tín còn chưa tới đến bộ luyện sư không khỏi đôi mi thanh tú cao lại la tín thiên lý truy vân yên có thể ngày đi nghìn dặm gia hành tám trăm h ắ n đến tương dương thăm người coi như chầm nữa hiện tại cũng hẳn là đi tới nhữ nam không biết có phải hay không gặp gỡ p h i ê n phức ngươi lo lắng hắn gặp được p h i ê n phức nữ ba vương tôn thượng hương bật cười nói tên kia không cho người khác tìm phiền toái người khác liền cảm ơn trời đất ai dám chọc hắn đ i ê u thiền cũng khẽ c h e đan ngôi cười nói cái trước chọc hắn người không biết hôm nay là có hay không còn tại trường ăn trên quảng trường thơi chúng nữ nghĩ đến tư mã chiêu thân mang quần cuộc bị ngàn vạn người vây xem rầm rộ cũng không khỏi che miệng c ư ờ i khẽ ta nhìn tiểu quỷ kia nói không chừng đang cùng cái kia gọi hoàng n g u y ệ t anh nữ t ử khanh khanh ta ta đâu chân cơ nói nhẹ nắm cả trương xuân hoa eo nhỏ hướng nàng c h ừ n g mắt nhìn trương xuân hoa hiểu ý cười khanh khách không nói điêu thiền đoán trách chừng hai người một chút hai người các ngươi không nên hồi nháo trương tinh thải vương nguyên cơ cùng lữ linh khởi không có tham gia đám người c ư ờ i đ ù a ba người ngay tại truyền trú lau binh khí của mình tiểu kiều nhảy đến trên ghế nói ngân bình không bằng chúng ta ra ngoài tìm kiếm la tướng quân a trước tìm tới la tướng quân người liền doanh n h a tiểu kiều không nên hồi náo hiện tại tất cả mọi người đang chờ la tướng quân đến hội hợp ngươi chạy loạn khắp nơi lời nói mọi người xuất phát cũng sẽ không chờ ngươi đại kiều khuyên n ủ tiểu kiều tiểu kiều đĩu môi từ trên ghế nhảy xuống một mặt không cao hứng quan ngân bình tiến tới cùng với nàng cắn lỗ thai l i ễ u dịu không biết trò chuyện thứ gì rất nhanh tiểu kiều lại ha ha ha thoải mái cười to lúc này thái văn cơ trở về cầm trong tay một phong thư nói triều đình vừa gửi tới tình báo tôn sách hiện tại chẳng những đem kính huyện thái sử từ đánh bại đều thu phục này chúng mà lại đã đem ngô quận sương vương nghiêm bạch hồ đánh tan đồng thời tôn sách bộ hạ h o à n g g á i đánh chiếm gia hưng thái sử từ đánh chiếm ô trình tôn sách từ đánh chiếm hội kê các quận điều bình nàng thở dài giang đông tiểu bá vương quả nhiên là sư tử con quét đáng giang đông tựa như gió cuốn mây tan đồng dạng tôn thượng hương lông mày nhấn lên ta đại ca phát biểu rồi đoạt lấy văn thư đến xem xét tỉ mỉ bộ luyện sư đại kiều tiểu kiều cùng quan ngân bình đồng loạt vây tới cùng đọc đám người ngay tại cảm thán ở giữa lính liên lạc vội vã đến bẩm b á o nói chư vị tướng quân việc lớn không tốt ngoài thành viên thuật tặc binh đã giết tới nhân số chừng mấy vạn nhiều thái văn cơ kinh hãi quân ta ở xa tới chưa kịp nghỉ ngơi quân địch liền đã binh lâm thành hạ địch nhiều ta ít chỉ có thể thủ vương thành trì lúc này hạ lệnh các quân lập tức lên thành tường đề phòng chuẩn bị phòng ngự chiến chương 466, t a cũng nguyện ra khỏi thành một trận chiến chúng nữ lập tức dẫn đầu chư quân bộ thự thành trì công sự phòng ngự thái văn cơ cùng bộ luyện sư đứng ở trên t ư ờ n g thành nhìn thấy quân địch trận hình trình tề trên mặt gió đầy tớ nhân dân buộc lại ư ớ c không ngừng vẻ hương phấn từng cái hai mắt tỏa ánh sáng hai người liếc nhau một cái thái văn cơ nói kẻ địch nhuệ khí chính thịnh nhân số lại là quân ta mấy lần không nên tới giao chiến bộ luyện sư gật đầu tỏ vẻ đồng ý dưới thành viên thuật binh tướng nhìn thấy trong thành quân coi giữ mặc dù nhân số không nhiều nhưng là cấp tốc liền tổ chức tốt công sự phòng ngự cự nỏ xe bắn đá trong nháy mắt đã giá đến trên thành cung tiến thủ sắp xếp tốt cấp độ rõ ràng đội hình trên thành đại kỳ trong gió liệt liệt tung bay phía trên một cái la chữ dùng ít được nhiều các binh sĩ thần sắc lạnh lùng thong rong không thấy chút nào bối rối hiển nhiên đây là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội tinh nhuệ viên thuật chúng binh tướng cũng là trong lòng thầm run nhìn xem dưới thành viên thuật quân chân cơ vung lấy trong tay màu đen roi ra nói tiểu quỷ kế sách mất linh a lúc này mới vừa tới nhữ nam liền đã bị viên thuật quân phát hiện tập kích bất ngờ thất bại phản hãm khốn cảnh quân địch vừa tới đặt chân chưa ổn không bằng ta lĩnh một đội quân ra khỏi thành một trận đánh bọn hắn trở tay không kịp nhữ nam một trận chiến nhất định tôn thượng hương giúp đỡ nhìn xem dưới thành quân địch nói lữ linh khởi nhấc lên trong tay thập tự kích lãnh đạm nói ta nguyện cùng đi trương tinh thải trường kiếm ra khỏi vỏ thần s ắ c trên mặt bình tĩnh trong con ngươi thiêu đốt lên một đám lửa ta cũng nguyện ra khỏi thành một trận chiến hoa tỷ chúng ta cũng đi ra chiến a tiểu kiều hưng phấn đến têu to cầm trong tay màu đỏ đại quạt xếp mở ra đối giới thành quân địch lắc tới lắc lui miệng bên trong còn ô ô kê ơ đại kiều hướng thái văn cơ nói văn cơ nếu muốn điều động tiên phong đội xin đem tỷ mội chúng ta cũng xếp vào trong đó Á á á á! chân cơ ăn mặc t ử sắc bóng loáng lưới một chút vớ thon dài đùi ngọc vừa nhấc màu đen xà cạp dây buộc mười bốn cm mảnh dày cao gót liền dẫm tại đống tên bên trên ta cũng không kịp chờ đợi muốn hảo hảo giáo dục những này không biết tốt xấu ra hòa đâu không được thái văn cơ cự tuyệt nói lúc này không nên xuất chiến quân ta chỉ phụ trách thủ vững chúng nữ mặc dù khiêu chiến sốt u ruột nhưng chủ soái không hé miệng không hạ lệnh các nàng cũng không thể tránh được trên thành quân coi giữ lù lù khác biệt dưới thành viên thuật quân cũng trận hình không thay đổi hoàn toàn không có động tác quân địch dường như cũng đang chờ chúng ta thư giãn quan ngân bình nhìn một hồi nói đối phương quân dung trình tề ngay ngắn rõ ràng lĩnh quân tất nhiên không phải bình thường võ tướng mọi người nhất định không nên k i n h thường trương xuân hoa túc tiếng nói hai quân cứ như vậy không chiến không công rằng có đến trạng vạng tối mặt trời lặn thời gian báo cáo thái tướng quân bên ngoài bắc môn cũng xuất hiện một đội viên thuật binh mã lính liên lạc vội vàng chạy đến hành lễ nói trương tinh thải biến sắc người nơi này là mội nhử công kích của địch nhân mục tiêu nhưng thật ra là bắc môn điêu thiền đã đang phụ trách bắc môn phòng thủ tin tưởng nàng có thể ứng phó được đến thái văn cơ lạnh nhạt nói nàng tin tưởng bộ đội của mình thủ thành năng lực cùng ý chí cũng sẽ không có vấn đề nàng chuyển hướng trương xuân hoa nói xuân hoa mời ngươi mang linh khởi tinh thải t r â n cơ tại trung quân phụ trách tiếp ứng các môn trương xuân hoa mặc dù cùng la tín không tướng lệ thuộc nhưng bây giờ tất cả mọi người là trong quân một viên nàng một mực tuân theo thái văn cơ lãnh đạo nghe vậy tiếp lệnh dẫn chúng nữ mà đi tây môn đã có nguyên cơ lĩnh quân tại p h ò n g giữ cửa nam ta cùng đại kiều tiểu kiều cùng thủ đi quân địch chỉ sợ không chỉ công hai môn mà thôi bộ luyện sư hướng thái văn cơ mời lệnh thái văn cơ đáp ứng quả nhiên chỉ một lúc sau lính liên lạc lại tới báo cáo ngoài cửa nam xuất hiện quân địch chỉ có tây môn một mực không có phát hiện quân địch t ă m hơi vây ba thả một cho chúng ta lưu lại đầu đường ra xem ra quân địch mục đích là nghĩ chiếm cứ như nam thành thái văn cơ suy nghĩ nói thế nhưng là bọn hắn vì cái gì còn không công thành trời cũng sắp tối bên cạnh tôn thượng hương lo lắng nói nàng liên nóng trông có thể làm một vố lớn đâu không biết có lẽ còn có khác c âm h ư u thái văn cơ nhìn xem dưới thành đứng một ngày vẫn không lộ mảy may vẻ mệnh mọi quân địch cái này có thể là trước khi mưa báo tới bình tĩnh tôn thượng hương đen lúng liếng nhãn trâu xoay động chiều dưới thành quân địch kêu lên uy các ngươi những quỷ nhát gan này có bản lĩnh công tới a quân địch không hề bị lay động sau một lúc lâu dẫn đầu tướng lĩnh dương thương triều trên thành h ồ các ngươi những quỷ nhát gan này có bản lĩnh công ra đến a hán tại học ngươi nói chuyện quan ngân bình chưa phát giác bật cười nói tôn thượng hương nghĩ nghĩ lại kêu lên viên thuật là cái đại ô quy quả nhiên đối phương không lên tiếng nữ bá vương đắc ý cười nói nhìn ngươi làm sao học trôi qua một lát vậy sẽ lĩnh kêu lên ngươi là rụt đầu đại ô quy có loại xuống tới xuống đ ánh với ta một t r ậ nắng Tôn Thượng hương nghe vậy từ trên lưng gỡ xuống trường Hương nghe lưng xuống cung, dương cung gỡ vậy l p t ê đấu hồn i kim ấ y lên, thân sâu s ắ chiều ồ quang đ ệ n quân động, siêu phi tiễn kim quang chấp động, bắn nhanh kia viên võ tướng, siêu quắc, phi kim kia i chấp võ l n bắn ngươi cái đại ô q y Ánh nắng chiều bên trong kia võ tướng vừa nhìn thấy trên thành người mở cung một đạo điện quang liền đã điện xạ mà tới dù cho cách xa như vậy vẫn có thể nghe được vũ tiễn tiếng xé gió hắn vội vàng lăn xuống ngựa tôn thượng hương tiễn bắn tới trên mặt đất oanh ra hơn một mét hô to trình độ quá kém b ă n t r ệ kia võ tướng ha ha cười nói đáng ghét hôm nay không phải bắn chết người không thể tôn thượng hương trực tiếp đem ba nhánh vũ tiễn khoác lên trên cùng đấu hồn toàn lực phong thích trên tên nôm nốt cửa ra điện hỏa hòa đi chết đi ba mũi tên bắn một lượn do táp lôi điện b ạ c h phá không gian bay về phía kia viên võ tướng chương bốn trăm sáu mươi bảy thiết đây là ta trời sinh khí chất ba nhánh vũ tiễn mang theo kim sắc hồ quang điện từ ba phương hướng bay vụt mà tới kia võ tướng không chút hoang mang trong tay thiết thương vạch tròn mạnh mẽ cương kình vòng dẫn phía dưới ba nhánh vũ tiễn bị hắn cương kình mang theo đụng vào nhau t ô n ra trói mắt kim quang vây một tiếng đâm đến b ố n nát thái văn cơ tôn thượng hương quan ngân bình đều là ngạc nhiên ba người đưa mắt nhìn nhau tôn thượng hương quất lên la tín không muốn giả thần l ộ quỷ nhanh lên cho ta hiện ra nguyên hình ta đi như vậy đều không thể gạt được ngươi kia viên võ tướng ảo não lấy xuống cái k í a cơ hồ đem hắn che được chỉ còn hai mắt mũ giáp nói ta liền huyền thiết thương cùng phượng dực khải đều không mang ngươi là thế nào nhận ra ta sao nói nhảm khắp thiên hạ còn có mấy người có thể nhẹ nhàng như vậy đón lấy ta cái này ba mũi tên tôn thượng hương cười nói liền ngươi tiểu tử này thích đùa nghịch ta chưa từng có đùa nghịch qua x o á i la tín nghiêm mặt nói đây là ta trời sinh khí chất đám người tất cả đều vui cười t ố t diễn tập kết thúc la tín đối bộ đội phía sau cất cao giọng nói xếp hàng chuẩn bị vào thành lính liên lạc hướng khác hai môn bộ đội truyền lệnh các binh sĩ ứng thanh liệt tốt đội hình lính liên lạc lao vùn vụt mà ra d â y lát thái văn cơ cũng cho thành nội quân coi giữ hạ lệnh mở cửa khiến cái này ăn mặc viên thuật quân phục trang bộ đội vào thành la tín lệnh thiên tướng dẫn quân chú doanh hán kính vang như nam phủ phòng nghị sự bước đi hành lang bên trên vừa vặn gặp được bộ luyện sư mang cùng đại k i ể u tiểu k i ể u hai n ữ tới người rốt cục trở về bộ luyện sư ý cười mặt mũi chăn đầy ta còn lo lắng cho ngươi trên đường xảy ra chuyện gì bộ luyện sư hôm nay mặc một kiện màu xanh da trời một chữ linh tu thân đồ hàng len bao ngông váy liền áo bạch ngọc hương vai hơi lộ ra no bụng to lớn vân phong nguy nga trong mây váy liền áo hướng xuống nắm chặt e o nhỏ bó chặt bộ luyện sư phong vểnh tròn đảo váy vẹn vẹn đến trên gối hai mươi cm bộ luyện sư trên chân ngọc c a n mặc một đôi màu đen một mươi cm mảnh cao gót bốt da cao ủng da ống dài lấy nhu tính bằng da may thẳng đến trên gối một mươi cm giống tất chân giống nhau bó chặt bộ luyện sư thon dài chia thẳng đùi ngọc váy liền áo cùng giày ống cao ở giữa hiện ra một đoạn nhỏ mượt mà chân bóng đùi ngọc nhìn thoáng qua tinh tế ngọc cơ câu phách đ ắ n g hồn la tín một tay lấy bộ luyện sư ôm vào trong ngực cho nàng một cái to lớn gấu ôm tại nàng tiểu xảo ngọc bên thai bật hơi nói nhỏ ta cũng nhớ ngươi muốn chết bộ luyện sư vội vàng không kịp chuẩn bị ưm một tiếng bị la tín ôm chặt được hít thở không thông la tín cảm giác trong ngực tiểu thân như nhốn ra ngực cảm nhận được bộ luyện sư to lớn mềm mại lại vô cùng có lực đản hồi hai đoàn ngọc phấn k i ngạc n nói luyện sư ngươi gần nhất có phải là lại mập bộ luyện sư mềm mại không có lực lượng tại hắn tâm khẩu đấm nhẹ một chút thấp giọng sang giọng cái này còn có người đâu đại kiều c ư ờ i nói la tướng quân chúng ta không thấy gì cả nói lôi kéo tiểu kiều hướng trong sành đi tiểu kiều vừa đi vừa quay đầu làm mặt quỷ nói la tướng quân ta một chút cũng không nhìn thấy ngươi ôm luyện sư ngươi không cần lo lắng la tín buông ra bộ luyện sư thấy được nàng ngọc diện xinh đẹp đỏ xào thai hiện đỏ bộ luyện sư cúi đầu chỉnh sửa lại một chút chính mình phúc sức la tín nhìn thấy nàng nở nang duyên dáng đường cong không khỏi thổi một tiếng huýt y sáo cười xấu xa nói luyện sư ta vừa rồi nhìn lầm ngươi không phải mập ngươi là hai lần phát rủ tới ngươi bộ luyện sư lường hắn một cái mấy ngày không gặp ngươi miệng càng ngày càng tệ có cái gì không có ý tứ chúng ta đều lao phu lao thê la tín cười ha ha nói bộ luyện sư xì hắn một ngụm bước liên tục nhẹ nhàng đi vào phòng nghị sự bên trong tất cả mọi người đến đại kiều cùng tiểu kiều không biết đang cùng đoàn người nói cái gì chúng nữ trông thấy bộ luyện sư cùng la tín tiến đến trên mặt đều hiện lên ra nụ cười ý vị sâu xa luyện sư làm sao nhanh như vậy liền xong việc rồi điêu thiền giảo h hỏi cái gì xong việc rồi bộ luyện sư không hiểu ra sao không phải văn cơ nói đi cũng phải nói lại nghị sự sao quay đầu nàng nhìn thấy đại kiều tiểu kiều nghịch ngợm biểu lộ còn có đám người rất có thâm ý ánh mắt nàng cái này mới phản ứng được đưa qua ngón tay ngọc nhỏ dài tại điêu thiền mảnh liếu non trên lưng hung ác bấm một cái đáng ghét ai u luyện sư muốn giết người d i ệ t khẩu á điêu thiền cười khanh khách nói chúng nữ cười thành một đoàn ngươi nhìn đều tại ngươi bộ luyện sư hướng la tín sáng r ộ n g tuốt ta là lỗi của ta la tín nhận tội nói ta báo thù cho ngươi nói hắn lại là một cái gấu ôm đem trở tay không kịp điêu thiền ôm thật chặt ở điêu thiền khuynh quốc khuynh thành bạch ngọc dường như gương mặt xinh đẹp bên trên nhất thời như hoa đào nở rộ nổi lên đầy mặt hường hà nàng dùng sức tránh thoát không được la tín ôm ấp đành phải dùng ngân sắc dây buộc mảnh giày cao gót mười hai ly mị kim thuộc gót giày hung hàng giẫm la tín một cước la tín chịu đau nhẹ buông tay điêu thiển vừa mới thoát thân la tín giang hai tay ra đôi mắt đảo mắt đám người cười nói ai nghĩ hưởng thụ ta gấu lớn r i ả o sát kỹ lời nói liền tiếp tục dễu c ậ n luyện sư đại kiều quan ngân bình thái văn cơ chờ n h a u n h a u kêu lẫn mất xa xa hắn lúc này mới quay đầu hướng bộ luyện sư cười nói nhìn ta báo thủ cho Lúc này, những nam thái thú cũng tới đến, nhìn thấy、la、Tín, nam La báo cho những nhìn Lúc cũng ngươi. này đến, vừa ộ i người thái hỏi, ngươi đi, viên cái nhiều vàng văn vạn về? v hành hàn hoàn là mà nào hướng hắn huyên tướng quân, người đơn kỵ hướng tương dương như mang quân Hơn nữa còn có cái này rất nhiều lương thế thuật thảo. lễ. Đám mò tất, tỏ trở rất cơ có kỵ rồi tương quan phương diện quan tướng đã đem la tín mang bộ đội tưởng tình hướng nàng báo cáo cái này làm nàng hết sức kinh ngạc trương tinh thải nói quách gia biến ra hai cái lưu bố tư mã chiêu biến ra tám cái cái bóng chúng ta la tướng quân ngược lại tốt đi ra ngoài một chuyến biến ra ba vạn viên thuật quân chương 468, kỳ hạn mười ngày tấn công bất ngờ la tín hướng đám người nói tại tương dương n g ọ a long cương c h ả m lôi bạc thu hàng ba vạn người chuyện chúng nữ nghe được hì hì mà cười lại nói đến lấy ba vạn người binh lâm t h à n h hạ đe dọa thái mạo mười hai vạn đại quân bước nó cung cấp lương chuyện đám người bái phụ ngươi liền không sợ hắn lĩnh mười hai vạn đại quân cùng ngươi liều mạng vương nguyên cơ đem phi tiêu tại nàng ngón tay ngọc nhỏ dài ở giữa tung bay c u ố n động hỏi nếu là hắn có lá gan kia ta đem hắn tương dương thành cho đánh hạ tới la tín khắp không quan tâm nói chúng nữ đều biết hắn thật làm ra được dù sao gia hỏa này đang chuẩn bị muốn lấy sáu nghìn một mình đi tập kích bất ngờ viên thuật lưu lại mười mấy vạn binh mã đóng giữ thọ xuân la tướng quân thật sự là đương thời có một không hai manh tướng n h ư n a m thái thu khâm phục thở dài hắn cũng không phải đang quay la tín m ô n g ngựa vừa rồi la tín dẫn đầu những n à y nữ tướng dẫn sáu ngàn người cùng nữ h nam trong thành vốn có năm ngàn nhân mã đối mặt mấy vạn đại quân vây quanh không loạn chút nào công sự phòng ngự đội hình làm được giọt nước không lọt tướng sĩ không hề sợ hãi ý chí chiến đấu sụp sôi xem xét chính là tinh nhuệ chiến lược thủ hạ nữ tử còn ưu tú như vậy hắn mặc dù không có thấy tận mắt la tín chiến tư nhưng nết ngồi đại giếng đã có thể thấy được chút ít một hồi truyền lệnh xuống ngày mai ban ngày toàn quân nghỉ ngơi đêm xuống bắt đầu hướng thọ xuân hành quân gấp mỗi người mang mười ngày lương khô sáng ngày mốt nhất định phải đến thành thọ xuân h ạ la tín nói những nam thái thu trầm ngâm nói la tương quân ngươi vẹn vẹn lấy bốn vạn không đến nhân mã nếu muốn ở trong vòng mười ngày đánh hạ mười mấy vạn đại quân đóng giữ thọ xuân chỉ sợ không dễ thọ xuân là viên thuật h ạ hổ tất nhiên nghiêm phòng tử thủ quân ta vì hành quân gấp tất nhiên mang không được cỡ lớn khí giới công thành làm sao có thể tại ngắn ngủi trong mười ngày đánh hạ thọ xuân loại này thành trì đâu huống hồ một mình xâm nhập địch quân nội địa phía sau lương thảo cũng không cách nào chuyển vận một khi chiến sự bất lợi vượt qua mười ngày kỳ hạn quân ta tất nhiên toàn diện bại vong hắn hướng la tin chắp tay nói la tướng quân còn mời nghĩ lại chúng nữ đều biết hắn nói rất đúng riêng phần mình đều trầm ngâm không nói công thành t á c chiến cũng không phải là lý luận x u ô n g dễ dàng như vậy nói là tập kích bất ngờ không nói đến thật đến hành quân thời điểm có thể làm được hay không kỳ không bị địch nhân phát hiện chỉ nói t h m đến dưới thành có thể hay không đem thành trì đánh hạ đến vốn là vẫn là ẩn số giống như vậy mang theo ngắn ngủi mười ngày kỳ h ạ không còn đường lui cũng không có tiếp tế không có hậu viện buôn t h m liền tương đương với muốn cùng kẻ địch quyết tử chiến hoặc là kẻ địch chết hoặc là chính mình chết mà bây giờ địch nhiều ta ít đúng là phong hiểm cực lớn la tín khoát tay c h ặ t lại lạnh nhạt nói mọi người không cần phải lo lắng ta đã sớm có sách lược vẹn toàn huống chi hiện tại lại phải lôi bạc ba vạn binh mã tự mang viên thuật quân phục tập kích bất ngờ thành công càng là gia tăng thật lớn việc này không cần bàn lại đến lúc đó một trận chiến liền biết hắn đi qua trường an hoàng cung quảng trường t r i n h phạt la tín đại hội đại chiến cùng tương dương thành bức lương c h i chiến trong lòng đã ổn nhưng có lòng tin mặc dù la tín như thế chắc chắn nhưng chúng nữ trong lòng vẫn là không nắm chắc mặt có thần sắc lo lắng những nam thái thú thấy la tín chủ ý đã định cũng không còn thuyết phục tan họp về sau chúng nữ cùng la tín trở lại dịch quán ngay tại t á n gấu la tín nhìn xem đại kiểu tiểu kiểu cùng thái văn cơ quan ngân bình đang cởi đ ù a đột nhiên nhớ tới một sự kiện chấn động trong lòng như thế chuyện gấp gáp ta làm sao liền cấp binh lên rồi bộ luyện sư cùng điêu thiền đang cùng la tín nói chuyện hiếm gặp hắn thần sắc đột biến bộ luyện sư quan tâm hỏi ngươi làm sao rồi la tín suy nghĩ một chút lôi kéo điêu thiền cùng bộ luyện sư ra đến bên ngoài không ai chỗ rất nghiêm túc hỏi điêu thiền nói ngươi lần trước không phải nói tình báo của các ngươi biểu hiện đại kiều tiểu kiều là viên thuật thủ hạ đại tướng kiểu nhụy nữ n h ư sao không sai làm sao rồi ngươi hoài nghi hai người bọn họ tiểu nữ hải ngươi tâm nhãn cũng quá nhiều đi điều thiền lơ đến cười nói bộ luyện sư tắc nghiêm mặt nói la tín đại kiều tiểu kiều ta biết các nàng nhiều năm các nàng tuyệt sẽ không là gian tế hai người các ngươi đừng hiểu lầm ta không phải hoài nghi hai người bọn họ la tín nói ta cũng rất thích hai người bọn họ ta chỉ là đang lo lắng bộ luyện sư nhẹ nhàng gật đầu nói ngươi lo lắng cùng viên thuật đối địch sẽ ảnh hưởng đến cùng tình cảm của các nàng la tín thở dài t i ể u nhụy là viên thuật đại tướng chúng ta hai bên tất sẽ trên chiến trường gặp nhau đến lúc đó quân pháp bất vị t h ầ n chính tay đâm cha vợ kia cũng không phải cái gì vui sướng chuyện diễn nghĩa bên trong t i ể u nhụy là bị hạ hầu đôn hai ba cái hiệp liền s ó c chết nhưng mặc kệ như thế nào lão cầu tựa hồ cũng rất khó sống được xuống tới bộ luyện sư lại là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên ngươi nói cái gì ta nói là tương lai ta như cùng tiểu nhụy trên chiến trường gặp nhau la tín cũng không hiểu bộ luyện sư phản ứng vì sao lại lớn như vậy điêu thiền cũng một mặt kinh ngạc tình báo của chúng ta biểu hiện tiểu nhụy cũng sớm đã ôm chết ngươi lại nói muốn cùng hắn chiến trường gặp nhau thực tế là nghe rợn cả người ngươi thật ở trong mơ nhìn thấy ngươi cùng cầu tướng quân tại chiến trường gặp nhau bộ luyện sư còn tưởng rằng đây cũng là la tín t i ê n đoán nếu là người chết phục sinh loại này hoang đường chuyện xuất hiện thật là làm nàng lo lắng không thôi tiêu n h ụ y đã ôm chết rồi la tín trợn mắt hốc mồm làm sao liền từ trước đến nay không ai nói cho ta biết chứ vậy ta liền không có vấn đề ngươi không phải biết tất cả mọi chuyện sao còn cần đến chúng ta nói cho ngươi điều thiền rêu rêu nói ngươi không phải ở xa ngàn dặm đều có thể biết cao thuận và ở hiệp phòng từ châu sao bộ luyện sư tỉnh ngộ lại đối la tín nói nói đến đến bây giờ cũng còn không có từ châu tin tức ngươi thật xác định cái kia tình báo là chân thật đương nhiên là thật la tín đáp ba người đi trở về dịch quán lúc này một cái lính liên lạc vội vã tiến đến quỳ một chân trên đất nói la tướng quân trường an đến cấp báo chương bốn trăm sáu mươi chín cấp báo một cái tiếp một cái la tín tiếp nhận báo văn lính liên lạc lui ra chúng nữ đ ề u vây sang đây xem là cái gì tình báo vội vã như vậy tình báo rất đơn giản đào khiêm đem thời gian chiến tranh quyền chỉ huy chuyển giao cho cao thuận cao thuận cùng triệu vân đã linh thanh châu binh nhập từ châu hiệp phòng toàn quân tại xuôi theo cảnh áp dụng vườn không nhà chống kế sách giữ nghiêm thành trì chờ la tín đến đây tụ hợp cao thuận tướng quân vậy mà thật đã đi vào từ châu địa giới quan ngân bình một mặt kinh ngạc nói la tướng quân quả nhiên không có nói sai tôn thượng hương huệ phải kêu lên cái này đào khiêm có lầm hay không hắn một cái từ châu thứ sử vậy mà chắp tay đem thanh châu binh bỏ vào đến còn đem quyền chỉ huy đều giao ra ta thật sự là nhìn lầm hắn nàng thất vọng nói la tín cười hát hát nói ngươi không phải nhìn lầm hắn mà là nhìn lầm ta hắn nhìn quanh chư nữ nói mọi người muốn nhận thua cuộc nhìn thẳng vào hiện thực từ hôm nay trở đi các ngươi liền đều là người của ta chúng ta tại ngươi trong quân đội mệnh coi như cũng cũng sớm đã thuộc về là nhân mã của ngươi trương xuân hoa sóng mắt lưu truyền doanh doanh cười nói la tín nghiêng liếc nàng một cái nói vậy ngươi chính là cố ý tại vô lại rồi trương xuân hoa cố ý đem trước kia đánh cược lúc đã nói xong người đại hoán thành nhân mã h ắ n trong lòng rất rõ xuân hoa nói đúng vương nguyên cơ t r â n cơ lữ linh khởi bọn người nhao nhao phụ h o ạ n la tín nhún nhún vai các ngươi lại cũng vô dụng dù sao các ngươi sớm muộn được là người của ta nữ ba vương tại trên đầu của hắn gõ nhẹ một cái bạo lật ngươi mộng làm được rất đẹp nha chân cơ thơm hành ngọc thủ cầm màu đen roi ra khoác lên trên bả vai hắn ghé vào lỗ thai hắn thổ khí như lan không bằng ngươi đêm nay đến ta không đi không đợi nàng nói xong la tín liền chém đinh chặt sắt cự tuyệt thái văn cơ che miệng thơm cười nói chân cơ ngươi kêu một bộ liền tiểu kiều đều biết khẳng định là mất linh không bằng ngươi dùng điểm tâm thay cái mới lấy cớ đi chúng nữ c ư ờ i trộm la tín đôi chúng nữ nói nếu hiện tại từ châu tin tức cũng truyền đến mọi người đối tập kích bất ngờ hẳn là cũng không có gì nghị đi nếu có không nguyện ý tham dự các ngươi trước tiên có thể đi đi tới từ châu ta không miễn cưỡng mọi người chờ một hồi lâu chư nữ không có một cái phát biểu nói chuyện la tín mười p h ầ n ngoài ý muốn một cái nửa đường bỏ cuộc đều không có nói nhảm vương nguyên cơ hướng hắn trợn trắng mắt nói nói xong đến từ châu ở tại nhà ngươi hiện tại chính ngươi hướng thọ xuân chạy chúng ta đi từ châu ngủ ngoài đường a ngươi cũng đừng muốn mượn cơ hội quỳnh nợ miệng không đúng tâm la tín cười thầm hắn cũng không vạch trần vương nguyên cơ chỉ là cười cười nói nếu chuyện đã định mọi người sớm nghỉ ngơi một chút đêm mai lên đường đám người đang chuẩn bị tán đi ngoài cửa lại tiến đến một tên lính liên lạc vì một chân trên đất ôm quyền hành lê nói bẩm la tướng quân nơi đây có trường an đến cấp báo làm sao cấp báo chân trước vừa đi chân sau lại tới một phòng chúng nữ cảm thấy kỳ quái điêu thiền lân cận tiếp nhận báo văn tiện tay mở ra thần tình trên mặt run lên đám người gặp nàng biểu lộ khắc thường vội vàng hơi đi tới nhìn trên tình báo nói cái gì lữ linh khởi băng l á n h trên mặt lông mày nhớ lên kinh sư xuất hiện lần nữa người háo đen mà lại là nhiều chỗ xuất hiện người háo đen tung tích trương tinh thải t h ầ n sắc bình tĩnh trầm giọng nói trên tình báo nói hoàng cung cũng liên tục rất trễ gặp được người háo đen xâm lấn may mà đều bị tư mã ý cùng tuân lúc xuất bộ đánh lui bộ luyện sư nhìn xem báo văn đạo tư mã ý có phải là ngày đó bị la tướng quân một cước đá bay cái kia cụ ông đại kiêu hỏi chính là hắn ta còn vẫn cho là hắn không có bản l ĩ n h gì đâu không ngờ vẫn có thể giúp được một tay quan ngân bình lấy làm lạ hỏi đây chính là tư mã ý bản sự la tín gật đầu thầm nghĩ nếu không phải hắn xác thực có bản lĩnh như thế nào lại để tào phi tào duệ hai đời ngụy đế đối với hắn nặng như thế dùng cho nên cuối cùng để hắn phát triển an toàn đ ô i to khó vẫy cũng không còn cách nào tiết chế trương xuân hoa trầm ngâm nói la tín bên này vừa rồi ra trường a n không có mấy ngày một mực gần nốt người háo đen liền không kịp chờ đợi nhảy ra thời cơ này nắm giữ được thật đúng là tốt vậy chúng ta bây giờ phải làm sao muốn giết trở lại trường a n thu thập người háo đen sao tôn thượng hưng hỏi vẫn là nói chúng ta tiếp tục hướng thọ xuân xuất phát thái văn cơ trong lòng phân tích trước mặt thế cục ngẩng đầu nói từ châu dưới mắt có cao thuận cùng triệu vân tướng quân tại thanh châu binh mã cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện sĩ、si、khí dâng cao viên thuật quân tuyệt đối lấy không được tiện nghi nếu như chúng ta trước chạy về trường ăn tiêu trừ người áo đen cũng là có thể không chúng ta tiếp tục tiến quân la tín nói người áo đen ở trong tối chúng ta ở ngoài sáng nếu như chúng ta hướng trường ăn chạy người áo đen lại trốn không gặp người vậy chúng ta không phải đi không được gì còn không bằng trước tiên đem trước mắt không có cách nào tránh viên thuật xử lý trước hắn nói huống chi trường an không phải đã đánh lui mấy lần người á o đen tiến công sao bọn họ không có vấn đề lại nói tào tháo cùng viên thiệu công tôn toàn mấy người cũng không phải thấy làm có bọn hắn tương trợ trường an vấn đề không lớn nếu như thiên hạ này chỉ có thể dựa vào ta la tín một người đến căng cứng kia mới thật sự là muốn xong đại kiêu nhìn xem tình báo nói thế nhưng là tào tháo cùng viên thiệu trong phủ cũng bị tập kích tào tháo trong phủ cao thủ khá nhiều bình an vượt qua nhưng là viên thiệu trong phủ quách gia trước đó thương thế còn chưa khỏi hẳn lại gặp người áo đen đánh lén thân chúng đau thương sinh tử khó buốc cái gì la tín khiếp sợ và phần hắn lúc này mới nghĩ đến quách gia tư mã ý những n à y trí sĩ liền cùng trong trò chơi phụ trợ sư giống nhau trừ giả hủ loại kia am h i ể u đào hố hại người bên ngoài không có cái gì lực công kích nếu như lạc đàn lúc gặp được địch tập cơ bản liền giao phó tỉ như rơi phượng sườn núi b ằ n g thống hắn vội vàng hướng ra phía ngoài kêu lên lính liên lạc t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi chấm đi xem một chút cái nào đổ đần đến tặng đầu người lính liên lạc tiến đến la tín viết thư tam phong một phong cho thiên tử l ư u hiệp nói cho hắn chiến sự sắp đến phải gấp tập thọ xuân không thể chạy về trường an diệt người áo đen một phong cho tào tháo mời hắn triệu tập đắc lực võ tướng hộ vệ tuân lúc bàng thống quách ra chờ mưu sĩ hắn đặc biệt ghi chú hai câu tư mạ ý có hai nhi tử võ nghệ cao tuyệt mà lại ta thay người này coi số mạng trương h chết không được, cho nên không cần vì hắn phái hộ vệ, miễn cho lãng phí nhân thủ, mời tướng nhân thủ đưa cho có cần các đồng chí. Thứ ba phong sách cho châu、cao、thuận ầ cần cần y tuyệt tướng tư tướng tử t được, đưa lớn nói mạng nên miễn lãng càng đồng có đối mời mã vệ, các cao vì ba i nói mời tại ệ u xuân, châu vần, chính bọn ngờ bọn cho kích cơ họ thọ họ bất đem tập tử tùy cơ biến. Trương xuân hoa từ trong ngực móc ra một viên đan dược đối lính liên lạc nói viên thuốc này ngươi giao cho thiên tử mời hắn chuyển cho quách ra ăn vào lính liên lạc tiếp nhận đan dược mang cùng la tín thư cùng một chỗ cấp tốc rời đi la tín hỏi thuốc kia có thể bảo trụ quách ra mệnh sao trong tình báo không nói chúng đau vị trí bất quá nếu nói là sinh tử khó b ư ớ c chắc hẳn thương thế nghiêm trọng ta đan dược có thể hay không cứu h ắ n ta cũng không có năm c h ắ c làm hết mình an thiên mệnh đi trương xuân hoa đôi mi thanh tú cao lại nói ừ m đây cũng là chuyện không có cách nào khác la tín thở dài sáng sớm viên thuật cùng bốn tên tần phi hai tên cung nữ cùng một chỗ nằm tại trên giường rồng ngáy khò khò phía ngoài thái giám lo lắng chạy và bẩm nô hoàng bệ hạ vui liền đem quân ở ngoài điện có quân tình khẩn cấp cầu kiến viên thuật đánh ha ngươi bất mãn nói không thấy được trâm còn chưa có tỉnh ngủ sao để hắn ở bên ngoài chờ lấy chờ trâm ngủ đủ lại nói bệ hạ quân tình quá gấp a thái giám khuyên đủ hôn trướng viên thuật trách mắng trâm chịu tiên nhân chỉ điểm đạt được ngọc tỷ chuyển quốc vì quân đang vị lấy thay mặt hắn thất chính là thuận thiên tuân mệnh đại quân trộ đến tất nghe tiếng mà hàng không dám nghịch lại há có thể có quân tình khẩn cấp ngươi chớ có n h é o chấm thanh mộng thái giám cuốn quít dập đầu nói bệ hạ thứ tội không phải ta cố ý ngẫu nghịch bệ hạ thực tế là quân địch đã giết tới thành thọ xuân bên ngoài vui liền đem quân môi khiến cho ta khẩn cấp hướng bệ hạ bầm báo viên thuật k h ị t mũi coi thường nói ai có thể giết đến đến thọ xuân hắn đột nhiên tỉnh lộ lại từ trên giường đỏ đầu lấy nhảy xuống trừng trừng hai mắt hỏi ngươi vừa rồi nói cái gì đã giết tới thành thọ xuân bên ngoài rồi cái này sao có thể dọc đ ư ờ n g quận huyện căn bản không có địch tình báo cáo bọn họ là thế nào chạy đến thành thọ xuân bên ngoài cái này ta đây cũng không biết thái giám run rẩy nói vui liền đem quân ở ngoài điện b ệ hạ tuyên hắn tiến đến hỏi một chút liền biết lấy ta khoác tới viên thuật dặn dò thái giám nói đồng thời hắn đuổi tần phi cùng cung nữ trong điện chờ lấy vui liền tiến đến báo cáo vui liền tiến đến hướng viên thuật hành lễ miệng hô vạn thuế viên thuật mệnh hắn bình thân bên ngoài tình huống như thế nào viên thuật trừng mắt vui liền nói châm thửa thiên mệnh trèo lên đại vị thiên hạ đều quy t h u ậ n làm sao còn sẽ có người dám can đảm hướng lên trời vung kích tự tìm đường chết bậy hạ ta cũng không rõ ràng quân địch hiện ở tây môn bên ngoài ngay tại chỉnh lý đội hình số lượng đại khái gần bốn vạn đ o á n chừng là từ những nam phương diện đến vui liền khom người đáp trên người bọn họ ăn mặc quân ta phục sức trong tay có lôi bạc tướng quân văn thư cùng ấn tín và dây đeo triện nghĩ như vậy lẫn vào trong thành may mắn lý phong tướng quân đang trực hắn biết lôi bạc tướng quân đã l ĩ n h chỉ đi công lăng ra trong lòng sinh nghi v ụ n trộm lên thành quan sát phát hiện lĩnh quân không phải lôi bạc tướng quân lợi dụng lấy cơ ổn định quân địch để ta khẩn cấp hướng bệ hạ báo cáo chắc hẳn lôi bạc tướng quân đã ngộ hại hắn ngừng lại một chút lại nói trước mắt lý phong ngay tại tây môn chỉ huy quân coi giữ xe bắn đá cự nỏ gỗ lăn các loại thức phòng bị công sự sớm đã chuẩn bị thỏa đáng ha ha ha ha viên thuật n g ử a đầu cười to nói chỉ là bốn vạn binh mã cũng dám thẳng đến ta thành thọ xuân dưới thật sự là thiêu thân lao đầu vào lửa không biết tự lượng sức mình lúc này thái giám đã thay viên thuật m ặ c hiếu chiến khải mũ giáp phối tốt bảo kiếm viên thuật đứng lên cười nói đợi chấm đi ra xem một chút là cái nào đ ồ đần đến đây tặng đầu người hắn dậm chân hướng đi ra ngoài điện vui liền cùng sau lưng hắn nhắm mắt theo đôi đi ra tầm điện nhìn thấy ngoài điện vừa mịt mờ có ánh sáng viên thuật quay đầu lại g i ă n dậy vui liền nói đối phương bất quá là bốn vạn đi tìm cái chết ngốc binh n g u tướng tính được là cái gì quân tình khẩn cấp người nhát gan như vậy thực tế là có hại ta trọng thị vương triều y danh về sau phải chú ý loại này sai lầm không tái phạm vui t i ự u liên tiếp xưng là la tín ra lệnh sáu nghìn trường an dòng chính bộ đội tinh nhuệ hôn tạp tại ba vạn lôi bạc hàng quân bên trong đêm tối hành quân tại toàn cầu định vị thực cảnh địa đồ hướng dẫn dưới một đường mặc châu qua quận hướng thọ xuân b u n thập bọn hắn một đường gặp được thành trì tắt đi vòng qua binh lính thủ thành nhìn thấy c h i bộ đội này ăn mặc phe mình phúc sức lại không muốn cầu vào thành tưởng rằng cái nào c h i quân đội bạn bộ đội tại chấp hành nhiệm vụ cũng lơ đ ễ n nối tới cấp trên báo cáo đều không có cho nên đám người một đường thần không biết quỷ không hay liền đến đến thành thọ xuân bên ngoài hắn lấy ra lôi bạc văn thư ấn tín và dây đeo triện muốn lừa quân coi giữ mở cửa để vào thủ tốt nói muốn hướng thủ tướng lấy cửa thành lệnh lấy mở cửa mời hắn chờ một chút chờ nửa ngày vẫn là không gặp có người đến mở cửa điêu thiền nói với hắn tình huống có chút không đúng làm sao mở môn muốn lâu như vậy la tín đem thực cảnh địa đồ mở ra ống kính điều đến trên tường thành phát hiện phía trên cự nỏ xe bắn đá bên cạnh đều đứng binh sĩ xác thực đã bị đối phương nhìn thấu công sự phòng ngự đều đã chuẩn bị kỹ càng la tín gật đầu nói thái văn cơ nói việc này không nên chậm trễ không bằng chúng ta lập tức công thành đi chương bốn trăm bảy mươi mốt không cho phép ngươi nói xấu thần tiên la tín đang muốn trả lời t r ư ơ n g tinh thải ở một bên nói Thủ tướng đi ra. Đầu nhìn Ngầm đi đầu ra. lâu ê Viên n Tín cười nói, không phải thủ tướng, là thổ hoàng đế đi ra. Viên thuật toàn La là ra. thủ thổ thuật t cười phải đi h đế n mang trình tề, bên hông khoát kiếm, h bảo tề, tay đẻ tả p h â như c ạ ngạo tại m một mặt lấy liền Lý xuất vui xuân hiện cùng Phong, khí thọ h n thành trên g phía tây trên tường、thành. Lâu như vậy không gặp viên thuật tiểu tử này vẫn vẫn l à như vậy khiến người chán ghét tôn thượng hương cao mày ghét ngại nói viên thuật n g ử a đầu ánh mắt bễ n g h ệ lấy dưới thành la tín quân dùng một loại nhìn nhà quê ngự khí nói là cái nào không biết sống chết ngù xuẩn giả mạo quân ta bộ đội chạy tới thọ xuân chịu chết như là đã bị nhìn thấu la tín hạ lệnh dựng thẳng lên tướng cờ thủy hạ binh lính nhóm đem vài lần đại kỳ dựng thẳng lên c ơ sĩ triển khai tại thần phong tung bay lý phong hiếp mắt nhìn kỹ trên lá cờ chữ thi thầm thảo nghịch tướng quân la hán t ử châu mục bậy hạ xem ra đây là t ử châu đào khiêm bộ đội vui liền nói bọn hắn ở xa hoài nam cũng không biết la tín đã nhậm chức từ châu mục tin tức chỉ cho là là đào khiêm bộ hạ lanh binh đến đánh lén viên thuật trên thành ha ha cười nói đào khiêm kẻ ngu này vậy mà phái t h ằ n g ngu đến đánh lén ta thọ xuân thật sự là ngu không ai bằng hắn đưa tay triều la tín một chỉ t ê u lên dưới thành tên ngu xuẩn kia ngươi nhanh chóng đầu hàng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng ngươi như chấp mê bất ngộ ta thành thọ xuân bên trong mười lăm vạn đại quân trong khoảnh khắc gọi ngươi mảnh giáp không trở về tôn thượng hương gỡ xuống trường cung ba nhánh vũ tiễn dựng vào dây cung đấu hồn giấy lên chỗ ba c h i vũ tiễn điện quang lấp lóe bên trong bắn thẳng về phía viên thuật viên thuật tả hữu lóe ra mấy tên tay cầm cự đại thiết thuẫn tấm thuẫn binh ngăn tại viên thuật trước người đương đương đương ba tiếng giòn vang mũi tên bị cự thuẫn ngăn lại các ngươi những n à y ngu m g ộ i lại ngông cuồng chi đồ dám hướng chân long thiên tử dương cung đây là diệt tộc chi tội lý phong ở một bên trách mắng ta cùng thượng hương tinh t h ả i mấy người các nàng mang binh ngựa đi vây quanh hắn ba cái cửa thành đồng loạt tiến đánh lữ linh khởi nhắc lên thập tự kích nói với la tín la tín chế trụ nàng nói binh lực của chúng ta không đủ nếu như chia binh ba khu chiến lực càng thêm không đủ công thành tổn thất tất đại bây giờ chỉ công cái này một cái cửa đủ chỉ cần cửa thành vừa vỡ thành nội quân coi giữ sĩ khí giảm nhiều quân ta lập có thể thành chuyện các ngươi chờ ta tướng lệ nói la tín xuống ngựa sức gió bắt đầu thổi tinh huyền thiết thương cất bước đến sông hộ thành trước hướng lên phía trên viên thuật cười nói viên thuật ngươi cái này thổ hoàng đế mộng làm được thật đẹp à? ngươi là ai viên thuật trong lúc nhất thời không nhận ra la tín ha ha ha ha ngươi làm sao liền hổ lao quan cố nhân đều không nhận ra rồi la tín cười nói ngươi quên lời ta từng nói sao ngươi yếu như vậy gà ta muốn một cái đánh tám cái hổ lao quan cố nhân viên thuật mới đầu s ữ n g sở nghe được la tín nói một cái đánh tám cái lập tức tỉnh ngộ ngươi là la tín ban đầu ở hổ lao quan hội nghị quân sự bên trên tiểu tử này cũng không có thiếu để cho mình xấu mặt hắn cắn răng nghiến lợi âm hiểm cười nói la tín thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi từ ném viên thuật đối tả hữu kêu lên các ngươi nghe một hồi ai giết tiểu tử này tiền thưởng vạn lượng quan bái sau tướng quân trọng t h ư ở n g phía dưới có dũng phu chúng quân nghe từng cái sát quyền má trưởng nhìn xem la tín tựa như nhìn xem một tòa biết hành t ẩ u n ú i vàng đồng dạng viên thuật lại chỉ vào la tín cười gần nói chờ ngươi sau khi chết ta sẽ sai người đưa ngươi chặt thành thịt muối cầm cho cho ăn la tín bật cười nói viên thuật liền ngươi như vậy ngu m g ộ i thổ hoàng đế ngươi binh sĩ sẽ thay người bán mạng sao ha ha viên thuật cười lớn nói thần tiên nói rồi ta có chân long chi mệnh chỉ cần ta khởi binh x ư n g đế thượng thiên tất ban thưởng ta đánh đâu thằng đó công vô bất khắc chi uy quét ngang thiên hạ nhất thống giang sơn hán thất tất bị ta thay thế ngươi loại này nghịch thiên ngu tặc át gặp trời phạt viên thuật nhấc lên trời phạt la tín không khỏi liền nghĩ đến trước đó tổng đuổi theo hắn đánh cho lôi vân vòng xoáy trong lòng phi một tiếng nói khiển em gái ngươi hắn cười h i ế p mắt nói với viên thuật ngươi mắc lửa rồi thần tiên là lửa gạt ngươi đánh rắm viên thuật trách mắng ngày đó thần tiên thân bày ra thần tích há có thể gạt ta ngu muội một người ngu muội đứng dậy vậy mà lại tin tưởng trên đời này có thần tiên la tín cảm khái lịch sử loài người bên trên phát sinh nhiều như vậy cực kỳ bi thảm đại nạn đói động đất đại thai nạn đại đồ giết nếu như trên đời thật sự có thần tiên vậy những n à y thần tiên lúc ấy ở đâu hắn rất tiếc rẻ đối v i ê n thuật nói nói cho ngươi một cái bí mật đi thần tiên nói với ta ta có quan bái đại tướng quân chi mệnh vì ta có thể lập công lên làm đại tướng quân hắn sẽ xui khiến giang hoài một cái gọi viên thuật hai đồ đ ẩ n khởi binh xương đế để cho ta tới diện đ ị c h lấy thành t i ự u ta công danh hắn hai tay một đám bất đắc dĩ nói với viên thuật ngươi nhìn ngươi cái này không liền lên làm ạ viên thuật tức giận đến giận sôi lên giơ chân nói im ngay không cho phép ngươi nói xấu thần tiên h á n đôi lý phong nói chuyện nơi đây giao cho ngươi nhất định phải chơi chết tiểu tử này lấy ra ta ác khí lý phong không người hứa hẹn viên thuật lần nữa một chỉ la tín hung tận nói ngươi liền chờ chết đi thả xong ngoan thoại dẫn vui liền hạ thành mà đi h á n hạ tường thành ngồi tại liên giá bên trên càng nghĩ càng khó chịu càng nghĩ càng sinh khí đỡ xa giá hỏi vui liền nói la tín tiểu tử kia liền đóng quân tại tây môn cái khác ba môn không có binh mã của hắn đúng vậy bệ hạ viên thuật nhãn châu xoay động ra lệnh dừng xe hắn đi xuống đối vui liền nói người ta các lính hai vạn tinh binh phân biệt từ nam bắc hai môn ra, vây quanh la tín cánh bên giác công lao tử hôm nay nhất định phải tự mình chơi chết hắn chương bốn trăm bảy mươi hai trước tiên đem gạo nấu thành cơm nhìn thấy viên thuật rời khỏi tôn thượng hương bọn người vội vàng xuống ngựa cắt chấp binh khí Chuyên lệnh nói, thượng a La n ngây, chuẩn bị công thành.、La、tín khoát tay nói, công g khoát thành h bị tay t ơ ngươi n vong trọng, không cần g giao cho tất hết thẻ ta các ư đi, đ là c cửa ta t đi mở h à h h ra. t ư ợ n hương linh khởi tinh thải ba người các ngươi làm tiên phong xuất l í n h binh sĩ tại chỗ chờ lệnh chờ ta mở cửa thành ra các ngươi dẫn quân thừa thế s ô n g lên sông đi vào thọ xuân dễ như chở bàn tay tôn thượng hương lữ linh khởi cùng vương nguyên cơ đều là một mặt kinh ngạc biểu lộ nói ngươi đi một mình mở cửa thành ngươi có phải là còn chưa t ỉ n h ngủ mặc dù la tín dũng manh phi thường các nàng là biết đến nhưng là một người công lên thành tường đi mở cửa cái này thực sự có chút không thể tưởng tượng quân địch trên thành vạn tên cùng bán có thể hay không leo lên thành đều vẫn là cái vấn đề h á n tử toàn cầu định vị thực cảnh trong địa đồ nhìn thấy viên thuật ở trong thành binh doanh bên trong tập hợp bộ đội mong muốn chuyển động nói cho thái văn cơ nói một hồi ta đi công thành về sau viên thuật cực khả năng xuất quân từ hai cánh giáp công chúng ta ngươi truyền lệnh xuống để cánh bên bộ đội tùy thời bảo trì cảnh giác thái văn cơ lĩnh mệnh bộ luyện sư tắc từ bên người tấm thuẫn binh cầm trong tay đến một mặt đại thuẫn đi tới nói một hồi ta hiểm hậu ngươi đi lên trương tinh thải cũng từ phía sau lưng gỡ xuống ngân thuẫn chứa ở tay trái trên cổ tay nói ta cũng cùng một chỗ hiểm hậu ngươi không cần ta một người liền đầy đủ các ngươi làm tốt vào thành chuẩn bị là được la tín lạnh nhạt nói la tướng quân hiện tại cũng không phải đùa nghịch tiểu hài tử t ỷ khí thời điểm nha tiểu kiều giữ chặt góc áo của hắn nghiêm túc khuyên n ụ h a la tín cũng không thấy bị tiểu kiều lời nói c h ọ cười c hắn kéo ra tiểu kiều tay nói yên tâm đi các ngươi lúc nào thấy ta làm qua chuyện không có nắm chắc dứt lời hắn ngang nhiên hướng thành thọ xuân bước đi trông thấy không lay chuyển được hắn chúng nữ cũng không còn mạnh quên trương tinh thải rút ra bên hông lợi kiếm quắp tiên phong đội nghe lệnh cửa thành vừa mở lập tức đột kích chúng trong miệng binh lính cùng kêu lên đồng ý nhưng là về sau lại châu đầu kề thai nói la tướng quân có phải là có chút quá mức khinh thường rồi hắn nhưng là danh chấn thiên hạ manh tướng la tín ai ngày đó tại ngoài thành tương dương hắn kia mấy phát uy lực lớn nhà cũng nhìn thấy quả thực khó gặp địch thủ hắn nói rồi liền có thể làm được ca nói thì nói thế nhưng các ngươi ai từng thấy một người đi công thành cái này cùng chịu chết có khác biệt gì ta cảm thấy la tướng quân có phải là có chút bành trướng ngàn vạn mưa tên phong tới hắn mạnh hơn thế nhưng không tránh thoát ta hắn liền thang mây đều không cần ai có hay không hắn muốn dùng bay đi lên a hắn có cánh kia cánh lại không thể thật bay ta là thật cảm thấy la tướng quân tinh thần xảy ra vấn đề nếu như la tướng quân ta nói là nếu như A. nếu như la tướng quân bất hạnh bỏ mình chúng ta nhưng làm sao bây giờ bốn vạn người tuyệt đối đánh không lại mười lăm vạn đại quân đến lúc đó chúng ta lại đầu hàng trở về viên thuật tướng quân sẽ bỏ qua cho chúng ta sao n g ư ờ i cũng đừng nằm mơ viên thuật tướng quân có tiếng lòng dạ hẹp hòi hiện tại lại có thần tiên thiên mệnh t ư ơ n g trợ căn bản không đem mạng người để vào mắt chúng ta phản bội hắn một lần hắn khẳng định sẽ đem chúng ta toàn giết sạch bị ngươi kiểu nói này lòng ta đều lạnh xem ra là dù sao đều phải chết chỉ có thể liều mạng chư nữ nhìn xem la tín độc thân đi hướng tường thành trong lòng cũng là lau một vệ t mồ hôi quan ngân bình đối bộ luyện sư nói luyện sư ngươi liền thật yên tâm để la tướng quân một người đi công thành bộ luyện sư thở dài một hơi nói nếu hắn kiên quyết như vậy Ta chân ũ n g c ỉ đành là chọn tin tưởng hắn. Dù sao hắn lựa sao một Dù q u cơ h hắn quyền uy ta không thể đi chất vấn, không phải vậy hắn về sau còn thế nào mang binh. Thế nhưng là nếu là hắn chết rồi, sau này còn không phải như vậy mang không được binh. Chân ủ xoái, nào đi rồi, quyền vấn, còn mang nếu này còn mang uy sau sau vậy vậy về ta được c là là tay cầm màu đen roi ra màu đen nhung mặt đầu nhọn sau c h ố n g không mảnh g i à y cao gót kia mười hai cm cao lanh lảnh kim loại gót g i à y hung hăng hướng trên mặt đất một khối to bằng cái bắt trên tảng đá dâm đi hòn đá kia lập tức bị dâm đến vỡ nát hắn nhất định là sớm đã có phá thành ý kiến hay bộ luyện sư hướng đám người khuyên nhủ đồng thời nàng cũng là đang khuyên chính nàng đại t i ê u tay cầm lấy to lớn màu l a m q có xếp c ầ u khẩn hy vọng la tướng quân người h i ể n tự có thiên tướng la tín trương xuân hoa kêu lên la tín dừng bước lại quay đầu lại hỏi chuyện gì trương xuân hoa bàn tay như ngọc trắng dương nhẹ một cái tinh xảo hộp gỗ nhỏ ném la tín tiếp lấy la tín tiếp được hộp một chút nhận ra chính là trương xuân hoa bí chế đỉnh cấp kim đan hắn vui mừng quá đỗi bận bịu mở ra nhìn một cỗ nồng đậm dị hương sông vào mũi bên trong là một viên đen nhánh đan dược cùng hai lần trước ăn thêm tinh thần lực đan dược nhan sắc cũng không giống nhau hắn bất chấp tất cả bẩm lấy trước vào bụng vì an trước tiên đem gạo nấu thành cơm không biết sợ tinh thần đem kim đan hướng miệng bên trong ném vào ngay đều không ngai ù ngục một tiếng nuốt vào trong bụng ngươi làm sao liền cho ăn rồi trương xuân hoa sốt ruột g ậ m chân nói kia là cho ngươi tại gấp lúc gấp bảo mệnh dùng nhanh phun ra nàng cặp kia to lớn vân phong theo nàng dậm chân mà chấn giật lên một đợt buốc lên sóng biển sắt vì hùng vĩ la tín mở ra hai tay hướng nàng le lơi ư nói ngươi sớm không nói ta vừa ăn xong ngươi đây là đói bao nhiêu ngày rồi thèm thánh như vậy trương xuân hoa không có khí nói ăn đều ăn người chết không thể phục sinh mọi ngươi b ấ t đau buồn đi đi la tín cười hì hì nói theo kim đan vào bụng trong bụng một dòng nước gấm dâng lên theo kinh mạch hướng chạy toàn thân la tín cảm giác một cỗ lực lượng vô danh từ trong cơ thể sinh ra toàn thân mạnh mẽ có lực cơ bắp bên trong tràn ngập năng lượng đinh hệ thống nhắc nhở tiếng chuông vang lên chương 473, a n thiệt thòi chính là chiếm tiện nghi chúc mừng ký chủ dùng hấp thu cực phẩm kim đan thể lực giá trị vĩnh c ử u tăng lên mười điểm hệ thống dùng nó kia đã hình thành thì không thay đổi ngữ đ i ệ u nói la tín tranh thủ thời gian kiểm tra một hồi hệ thống giao diện quả nhiên thể lực một hạng đã từ lúc đầu mười tăng lên tới hai mươi mà tinh thần lực một hạng vẫn là tám mươi chín điểm hắn ngẫu nhiên đ ố i trương xuân hoa nói ngươi không đem lần trước loại kia để thần tỉnh nào cho ta cho ta cái đen không lưu đâu làm gì trương xuân hoa gặp hắn ăn còn không linh tỉnh gương mặt xinh đẹp nghiêm sáng r i n g muốn bảo mệnh thời điểm ăn để thần tỉnh nào làm gì la tín cười đắc ý hướng nàng khua tay nói mặc kệ như thế nào cảm ơn bãi mai quay người lần nữa đi hướng thành thọ xuân tường ngươi cẩn thận một chút trương xuân hoa lo lắng nói la tín cũng không quay đầu lại hướng phía sau phất phất tay nhìn thấy la tín một người đi tới trên thành lý phong kêu lên la tín b ệ hạ đã hạ lệnh muốn lấy đầu của ngươi ngươi hiện tại mới đầu hàng đã m u ộ n trên thành viên thuật quân sĩ binh cũng đều tự mình c h â m trọng nói kẻ ngu này bị điên mang bốn vạn người liền đến công thọ xuân bây giờ muốn hối hận cũng không kịp bên cạnh đồng bạn kéo ra cung tiễn nhắm chuẩn la tín nói may mắn hắn bị điên ta mới có cơ hội thu hoạch được vạn lượng tiền thưởng các ngươi cũng đừng cùng ta đoạt ta người muốn ăn một mình a những người khác cũng liền bận b i ể u dương cung lắp tên nói ai bắn chúng coi như ai la tín đứng tại sông hộ thành một bên đấu hồn giấy lên chiến khải bên trên tăng phúc chuyển đổi khí cũng theo đó khởi động c u ộ n c u ộ n màu xanh khí đông c u ộ n c u ộ n mà ra tràn đầy ở bên người phía sau hát rượu thạch bên trên bay ra một đôi to lớn hoa lệ màu xanh cánh băng tại ánh ban mai hạ nở rộ hào quang trói sáng trên thành binh sĩ tất cả đều xôn xao đó là vật gì tiểu tử này trên thân vậy mà mọc ra cánh hắn là người hay là yêu nghe nói thành trường a n có cái thiên hạ vô song manh tướng chẳng lẽ chính là hắn lý phong kinh hãi kêu lên chạm chạm phách cảnh cao dai ông trời ơi trên đời này vậy mà đã có người đem đấu hồn luyện đến c h ạ m phách cảnh cao dai la tín trên người khí đông qua trong dây lát liền đem dưới chân mặt đất đông kết ra một tầng khối băng kia khối băng cấp tốc liền tràn ra khắp nơi đến sông hộ thành phía trên gặp được nước sông càng phát ra ngưng kết được nhanh không đến một chút thời gian sông hộ thành bên trên liền đông lạnh ra một mảng lớn hàn băng la tín cất bước đi tại khối băng bên trên giang rác tiếng vang thấy trên thành lính phòng giữ kinh hãi dị thường đây là tình huống như thế nào làm cái quỷ gì mặc dù mang băng tinh thạch võ tướng là có thể tạo ra băng đến nhưng cũng không có tạo được nhanh như vậy nhiều như vậy nha có thể nhanh như vậy liền đông lạnh ra đông lạnh đến hắn đấu hồn phải có cao bao nhiêu a hắn đấu hồn cao bao nhiêu nhìn xem lý phong tướng quân sắc mặt có xanh liền biết ta thật lo lắng tiểu tử này đột nhiên bay lên hắn lợi hại như vậy nói không chừng thật đúng có thể lên thiên la tín từ thực cảnh địa đồ ống kính nhìn thấy viên thuật cùng vui liền phân biệt mang theo hai chi bộ đội từ cửa hông ra khỏi thành nghĩ thầm việc này không nên chậm trễ nhất định phải đuổi tại bọn hắn bọc đánh vây kín trước đó để bộ đội vào thành hắn tay phải cầm gió tinh huyền thiết thương bàn tay trái hướng phía trước phóng ra cương kình băng khí một khối băng nham xuất hiện ở trước mặt hắn hắn cất bước bước lên bàn tay trái tiếp tục phóng ra cương kình lại một khối băng nham ngưng kết xuất hiện hắn đem băng nham xem như thang lầu từng bước đặt cao hóa ra là như vậy cái này ma quỷ đầu góc thật tốt điêu thiền giờ mới hiểu được la tín vì cái gì liền thang mây đều không cần nàng hai tay cổ tay ngọc lật một cái hai thanh lục quang ngoánh g á n h tiểu đao hiện ở trong tay chuyên tâm chờ lấy la tín mở cửa thành ra hoa tỉ người ta cũng muốn dùng băng thuộc tính cây q u ạ t tiểu kiêu nhảy lên cao ba thước hưng phấn đối đại kiểu kêu lên tiểu tử này từ khi t r i n h phạt l à tín đại hội về sau liền càng ngày càng phách lối thật sự là nhìn hắn khó chịu lữ linh khởi không phục nói bây giờ lại liền loại biện pháp này đều nghĩ ra được về sau hắn có phải hay không muốn lên trời rồi tôn thượng hương đối trương xuân hoa kêu lên xuân hoa các ngươi cái kia tăng phúc cái gì khí cũng giúp ta làm một cái thôi không có cách nào nha tăng phúc chuyển đổi khí là vì phượng dược khải đặc chế các ngươi chiến khải thiếu hụt phượng dược khải công năng không có cách nào dùng tăng phúc chuyển đổi khí trương xuân hoa bất đắc dĩ buông tay nói bộ luyện sư lún đồng tiền như hoa nói với tôn thượng hương ban đầu ở lạc dương bí mật trong nhà xưởng hắn khuyên ngươi muốn phượng dực hải ngươi lại không chịu m u ố n hiện tại hối hận đi khi đó ai biết cái này đèn cô lung đông áo giáp rách lợi hại như vậy a tôn thượng hương đĩu m ô i nói vì để cho hắn làm vật thí nghiệm mới cho hắn đây chính là la tín thường nói câu nói kia đi an thiệt thòi chính là chiếm tiện nghi bộ luyện sư cười nói cái này tiện nghi thật đúng bị hắn ăn thua thiệt kiếm được la tín binh sĩ nhìn thấy chủ tướng như thế uy mãnh nghiêm nghị như thần không khỏi chiến đấu tăng vọt nhao nhao kêu lên la tướng quân như vậy thật sự là vô địch thần cái này thật cùng như thần la tướng quân có bực này thần uy không cần nói trong thành có mười lăm vạn đại quân cho dù là có một triệu ta cũng có lòng tin đánh bại bọn hán trên thành lý phong trông thấy la tín ung dung đạp băng mười bậc mà lên phần này cường bá đấu hồn cường kình thật sự là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy hắn bị kinh hãi được kinh ngạc đến ngây người trên thành thân binh bên cạnh thấy lý phong ngây ra như phóng vội lác tỉnh hắn nói tướng quân chúng ta cứ như vậy làm nhìn xem la tín r ế t đi lên lý phong cái này mới hồi phục tinh thần lại bừng tỉnh đại ngộ cuốn quýt rút ra bội kiếm kêu lớn toàn thể cung tiễn thủ nghe lệnh bắn tên hướng la tín bắn tên bắt hắn cho ta bắn xuống đến hung hăng bắn cho ta chương bốn trăm bảy mươi b ố lấy một người phá một thành lý phong khàn cả giọng kêu lớn bệ hạ có chỉ chu sát la tín người tiền thưởng và lượng quan bái sau tướng quân mọi người hung hăng bắn cho ta bắn chết nha cổ họng của hắn đã gọi vào k h á n r i ọ n g hắn nhất định phải mượn nhờ cái này cao giọng chu lên bài tiết tạ diện lĩnh mới có thể hòa tan nội tâm đ ố i la tín từng bước đạp gần sợ hãi nghe nói chiến thần lữ bố đấu hồn cũng bất quá chỉ là bá vương cảnh cao giai trước mắt la tín cũng đã lên tới trạm phách cảnh cao giai dù cho lý phong còn chưa tận mắt nhìn đến la tín thân thủ nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng nếu để cho cái này sau lưng mọc lên to lớn cánh băng đỉnh cấp võ giả đạp lên thọ xuân đầu tường quân coi giữ phải đối mặt khả năng chính là một cái địa ngục kinh khủng đại ma thần các tiểu binh mặc dù trong lòng đối la tín trên lưng kia to lớn phượng hoàng cánh cùng hắn huy trưởng dậm chân đều thành băng dị tượng cũng là mười phần rung động nhưng bọn hắn cũng không phải là võ tướng không có đấu hồn tự nhiên cũng không rõ ràng la tín võ lực đến cùng cao tới trình độ nào căn bản không rõ la tín cùng võ giả bình thường ở giữa to lớn thực lực sai biệt bởi vì cái gọi là người không biết không sợ các binh sĩ trong thai lại một lần nữa nghe được tiền thưởng và lượng quan bái sau tướng quân nhất thời như là điền cuồng hương phấn lên cung tiễn thủ nhóm kéo căng cùng nhao nhao nhảy cấm kêu lên quản hắn là cái gì chim bán trước chết lại nói hoàng kim và lượng thăng quan phát tải cơ hội thật tốt đừng bỏ qua a hắn thân ở giữa không trung cái nào đều chạy không được tươi s ố n g địa mọi người nhanh đoạt công a theo các binh sĩ quảng hống âm thanh ngàn vạn mũi tên như như mưa to bay về phía la tín dưới thành hán quân tướng sĩ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh như thế dày đặc mưa tên như thế nào ngăn cản được như thế nào tránh được huống chi vẫn là thân ở không trung tiểu kiêu d ú i đầu vào đại kiều trong ngực nhắm hai mắt lại không dám nhìn cái này tàn khốc c h ẳ n g cảnh la tín thân ở không trung trên lưng cánh băng hướng về phía trước q u y ề n tịch đem la tín thân thể toàn bộ bao trùm cánh băng bên trên khí đông giải thích ra ngưng kết thành từng mảnh óng ánh sáng long lanh lân giáp khải mảnh đinh đinh đang đang liên tiếp thanh thúy tiếng va đập mũi tên bắn tại lân giáp bên trên nhao nhao bị đẩy lùi một vòng bắn một lượt hoàn tất cánh băng một lần nữa hướng phía sau mở rộng ra viên thuật quân sĩ binh nhóm hít vào một ngụm khí lạnh la tín mảy may không hư hại yêu quái đây là cái yêu quái ngàn vạn tiện bắn xuyên qua một điểm tổn thương đều không có thật đáng sợ đây là yêu pháp nhanh cầm máu chó đen đến tẩy rửa sạch sẽ hắn máu chó đen có thể phá tà thuật lý phong hái dị phi thường nghiêm nghị quát các ngươi còn thất thần làm gì vòng thứ hai bắn một lượn nhanh lên tiến hành vòng thứ hai bắn một lượn chúng cung binh như n g ộ n g như lúc ban đầu tỉnh vội vàng dương cung phối hợp tiễn liếc về phía la tín bắt đầu vòng thứ hai bắn một lượn la tín đem thương hướng trước vẽ một vòng trước mặt đông dưng dâng lên lớp kín tường băng đem bay mũi tên ngăn trở tại ngoài tường mượn cái này tường băng một ngăn la tín lại đạp lên hai ba mét lý phong kinh hãi đến cực điểm chó cùng r ấ t dậu quát xe bắn đá tự nỏ xe toàn bộ thúc đẩy hắn chạy đến một chiếc xe bắn đá bên cạnh tự mình chỉ huy binh sĩ nhắm chuẩn la tín đạp lên hai bước băng một tiếng dây thường búng ra một cây phía trước gọn được bén nhọn cự mộc tại cự nỏ xe đẩy kình hạ hướng hắn bắn nhanh va chạm mạnh mẽ phía dưới bức tường kia tường băng ẩ m ẩ m m à nát hắn mặt không đổi sắc hai tay đem huyền thiết thương nhẹ rung đâm ra mũi thương chính đâm vào cự mộc mũi nhọn bên trên theo kình lực của hắn thi xuất huyền thiết thương một q á i cây kia thô như đỉnh trụ cự mộc xì nha một tiếng trong nháy mắt bị q u ấ y thành từng cây mảnh như đua trúc cây gỗ đồng thời tại hắn hậu kình xung kích hạ vỡ nát vô số mảnh gỗ vụn phảng phất đông tuyết đầy trời đồng b ề n h ạ xuống trên thành dưới thành binh sĩ gặp hắn thần uy đều hít vào một ngụm khí lạnh sọt mượn cái này khe hở la tín lại đã đi đến hai ba mét lúc này hắn rời thành đầu cũng chỉ có hai ba mét khoảng cách bên kia xe bắn đá cũng đã làm tốt chuẩn bị b ắ n lý phong đem tay vung xuống ra lệnh phát s ạ ầm vang trong tiếng nổ một khối rộng hơn hai mét cự thạch bị xe bắn đá ném bắn ra chuẩn sắc đánh tới hướng la tín hoàng bét cái này có thể cùng đầu gỗ không giống dưới đây chúng nữ tử thấy tâm đều bị níu chặt quan ngân bình nắm thật chặt t r ư ơ n g tinh thải tay đem nàng bóp đau nhức la tín không chút hoang mang đem thân hướng cự thạch nhảy lên phi lòng tránh thả n g ư ờ i xoay chuyển cấp tốc đầu m ũ i thương một đầu màu xanh băng tinh duệ lòng phi ra mang theo la tín đột hướng cự thạch manh liệt tiếng nổ chấn đau nhức màng nhị của mọi người cự thạch thoáng chốc bị cuồng thương băng long đột được vỡ nát loạn thạch bã vụn giống đạn giống nhau phi đạn ra mượn phi long tránh đột kích chi thế cự thạch vỡ nát cho b ụ i tan hết la tín đã ngạo nghệ đứng ở thành thọ xuân tường đóng tên phía trên nổi bật bất phàm dáng người thẳng tắp như cây thương trên lưng to lớn một đôi cánh băng trói lọi trói mắt trên tường thành không trung gió táp thổi lên hắn tóc đen tay áo liệt liệt mà bay ánh mắt lạnh lùng quan sát trên đầu thành viên thuận binh mạnh mẽ khi đông mánh liệt mà ra lẫm liệt sắt ý thấu thể thấu xương t r u n g quanh viên thuật binh bị hắn ma thần địa ngục khí tức chấn n hiếp không khỏi rút lui mấy mét không một người dám lên trước dưới thành hán quân trông thấy la tín như đi bộ nhàn nhã giống nhau liền nhẹ nhõm leo lên tường thành không khỏi si khí đại trấn cùng k ê o lên hô to vô song manh tướng la tín vô địch trương tinh t hải lữ linh khởi tôn thượng hương dẫn đầu tiên phong đội đến sông hộ thành hàng đầu đội chuẩn bị bắt đầu công kích trương xuân hoa điêu thiền vương nguyên cơ bọn người nhìn xem dưới ánh mặt trời la tín tuấn giật thân ảnh cảm khái thở dài lấy một người phá một thành loại này nói ra cũng là người ta không thể tưởng tượng nổi chuyện cũng chỉ có la tín có thể thực hiện chương bốn trăm bảy mươi lăm phụng chiếu thảo tặc ngoan cố chống lại người chết la tín đứng ở trên tường thành phía sau s o n g cánh băng hàn khí phát tán ánh mắt lạnh lùng trên thân sát ý tràn ngập nghiêm nghị sinh uy cất cao giọng nói viên thuật mưu phản xưng đế nhân thần cộng phẫn ta t ử châu mục la tín hôm nay phụng chiếu thảo tặc người đầu hàng không tội dám ngoan cố chống lại người chết không tha lý phong đấu hồn dấy lên trên thân màu làm gió lốc vần quanh tay cầm cương kiếm cao r ộ n g thét to bậy hạ có chỉ giết la tín người tiền thưởng và lượng quan bái sau tướng quân hắn chỉ có một người hai quyền khó địch bốn tay chúng ta một người một thương luôn có một cái sẽ đâm chúng hắn liền xem ai nhất gặp may mắn mọi người nhanh đoạt ta nhanh tay có chậm tay không trọng thường phía dưới tất có dung phu người người trong lòng đều nghĩ hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một đôi tay một cây thương m à thôi Chúng theo a n i người tiến cái Nói người kia ề u luôn như cùng lên, chúng hắn. không chừng chính thể h vậy có có một ta. t là đâm lý phong một tiếng hô trên thành các binh sĩ quên đi k h i ế p đảm quên đi sợ hãi quên đi sinh tử như thủy triều tuân hướng la tín thương bùi kiếm kích đủ hướng la tín đâm tới la tín thả người hướng trong đám người lý phong nhảy tới lý phong đột nhiên cảm thấy thiên biến đen hắn ngẩng đầu nhìn lên một cái cự đại bóng tối đem trên trời ánh nắng đều ngăn cản thận bóng tối biên giới rượu lên một tầng kim sắc quan mang la tín tay cầm huyền thiết thương giữa trời đâm xuống lý phong kinh hãi trường kiếm vung lên màu lam vòi rồng cuốn về phía la tín vốn dĩ cho rằng có thể như vậy đem la tín thổi bay ai ngờ trên thân kiếm gió lốc còn chưa hoàn toàn thổi ra đi vậy mà liền đã kết thành màu xanh óng ánh khối băng cái này cái này lý phong bị cỗ này cuồng bá khí đông c h ấ n kinh đến trận mắt hốc mồm la tín huyền thiết thương đâm đến làm một tiếng v a n g giòn lý phong trường kiếm trong tay bị chặn ngang đâm đoạn huyền thiết thương như vào không có gì thuận thế đâm nát lý phong kiên cố chiến khải thẳng vào ngực của hán phốc lý phong máu chưa kịp phun ra cũng đã bị đông cứng thành khối băng một thương đâm chết lý phong la tín hai chân rơi xuống đất hoành t h ư ơ n g xoay người ba trăm sáu trăm độ đảo qua chung quanh ba mét bên trong binh sĩ tất cả đều bị huyền thiết thương hàn bằng cương khí đánh chết không một may mắn thoát khỏi giết a giết la tín đoạt đầu người t i ê n thưởng v à lượng quan bái sau tướng quân các binh sĩ nhìn xem con mồi la tín liền gần trong găng t ứ c nhìn thấy hắn tựa như nhìn thấy một tòa kim sơn liền thấy chính mình tại p h ụ tướng quân trái ôm phải ấp các loại mỹ nữ cuộc sống hạnh phúc đều đỏ mắt như bị điên hướng la tín chém giết tới la tín ngạo nghễ cười lạnh lạnh nhạt nói ngoan cố chống lại người chết hai tay lắc một cái huyền thiết thương đón chen chúc mà đến vô số viên thuật binh đột nhập thương m â u trong chiến trận nhanh như gió nhanh như điện hắn kia kinh thế hai t ụ hai trăm tốc độ giá trị phát huy ra thương lên dường như ngàn vạn mưa sa băng Tiến t hắn ố i thiềm như xét đánh thiểm điện, trong nháy xét m t h ơ người trong cổ ngực cổ hướng yếu xuống hại chỗ chúng đạn, nhao nhao đạn, trúng đất, la tín ngã la c ư thương hướng ờ i đi tiến, thiết lại gian. thoáng một chốc chống Hắn chân huyền chỗ không Hắn mảng lớn. lên mảng lớn đâm rậm mà ra về phía trước toàn lực toại tiến đủ không dừng bước thương càng múa càng nhanh phát huy vô cùng tình tế thi triển hắn vô song thương pháp cùng trí cao tốc độ thái văn cơ bộ luyện sư chư nữ cùng bốn vạn hán quân dưới thành không nhìn thấy trên thành xảy ra chuyện gì tình huống chỉ nghe trên thành viên thuật binh hô tiếng giết dung trời đám người trải qua chiến trận nghe ra được loại này cuồng hống lấy tiếng la giết mang ý nghĩa quân địch đấu trí vô cùng g i n g t r à o đã giết đỏ cả mắt mọi người trong lòng thầm run tại kẻ địch như vậy tràn đầy đấu trí phía dưới đã làm phe mình muốn lấy thắng cũng tất nhiên sẽ trả giá thảm trọng thương vong làm đại giới bộ luyện sư thái văn cơ nhìn chăm chú một chút đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy thật sâu lo lắng lúc này thành thọ xuân trên tường đột nhiên bay ra ngoài hơn mười người có chút rơi xuống tại sông hộ thành bên trong có chút bay thấp vào trong thành cái đó là điêu thiền meo lại vũ mị hai mắt bị la tín đánh bay viên thuật quân t r â n cờ nói nhìn xem sông hộ thành bên trong nổi lên viên thuật binh đại kiều nói những người này trước khi rơi xuống đất liền đã chết rồi trên tường thành bị la tín đánh bay đi ra binh sĩ càng ngày càng nhiều dường như là tại hạ sủi c ả o giống nhau trên tường thành bay lên binh sĩ một đường từ nam trí bắc di động được càng lúc càng nhanh dường như có một chiếc đoàn tàu cao tốc tại thành thọ xuân trên tường bay nhanh đem các binh sĩ đâm đến bay lên bình thường trong trước mắt thọ xuân tây môn tường thành bị la tín quét đã không còn hán quân đem binh sĩ nhóm hoàn toàn thấy kinh ngạc đến ngây người cái này tường thành này bên trên tối thiểu bố trí tốt mấy ngàn bình m ạ a một sĩ binh kết ba nói còn có trong thành khẳng định còn có chuẩn bị bộ đội la tướng quân vậy mà liền như thế đem bọn hắn quét ngang một đấu một vạn đây mới thực là một đấu một vạn ta hiện tại thật may mắn ngày đó chúng ta đầu hàng la tướng quân bằng không sợ là chúng ta hiện tại cũng đã la tướng quân loại này ma thần cấp biểu hiện để ta đấu trí cùng đôi ta cùng la tướng quân loại này đánh trận lúc chính hắn xông lên phía trước nhất tướng quân thật sự là vận khí của chúng ta trước kia lôi bạc tướng quân luôn luôn để chúng ta trước sông không sợ hàng so hàng liền sợ người so với người sự so sánh này đứng dậy thật sự là lập tức phân cao thấp h á n quân các binh sĩ ngay tại nghị luận trên cửa thành cầu treo để xuống thành thọ xuân tây môn mở ra lữ linh khởi tôn thượng hương trương tinh thải tay cầm binh khí vượt lên trước v ọ t vào đằng sau tiên phong bộ đội cũng đi theo dơ thương ngao ngao kêu chạy đi vào lữ linh khởi tam nữ đấu hồn toán đốt chiến khải bên trên sáng ngời lập lòe đã làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị nhưng là đi vào thành về sau tam nữ cũng không khỏi hít vào một hơi sao làm sao lại cái dạng này phía sau tiên phong bộ đội lúc này cũng tiến vào bọn họ khiếp sợ cũng cùng lữ linh khởi tam nữ giống nhau、Soạn. chương bốn t r ư ơ i sáu đại ma vương la tín dẫn quân giết tới phía dưới tường thành khắp nơi là viên thuật quân thi thể thật dày đem mặt đất hiện lên một tầng cửa thành con đường ở giữa một cái đường kính năm mét h ô to rất hiển nhiên là la tín từ trên thành hướng xuống thả một cái phi long tránh kết quả người đều bị ngươi giết sạch kia muốn chúng ta làm gì dùng tôn thượng hương kêu lên trước mắt nàng phát hiện góc đường bên cạnh còn đứng lấy mấy chục tên viên thuật binh nữ bá vương không khỏi vui mừng nhướng mày nói con kiến lại tiểu cũng là một ngụ m thịt giết tay cầm xong hoàn vòng liền muốn xông tới giết la tín tranh thủ thời gian giữ chặt nàng nói những cái kia là đầu hàng quân ta ưu đãi tù binh hán tử toàn cầu định vị thực cảnh trong địa đô tìm tới viên thuật ở trong thành quân doanh vị trí đối tam nữ hạ chỉ thị để các nàng tiến đến tiến đánh đồng thời lần nữa hướng các nàng cường điệu không cho phép giết hàng quân ta ưu đãi tù binh ghi nhớ sao tôn thượng hương là trường an binh lúc đầu ba viên nữ tướng lĩnh một trong đối la tín mang binh chính sách sớm đã biết rõ trong lòng mà trương tinh thải cùng lữ linh khởi thường xuyên đến la tín trong binh doanh cùng tôn thượng hương bộ luyện sư cùng thái văn cơ luận bản võ nghệ cùng binh pháp đối với cái này cũng có chút biết được đều gật đầu đáp ứng dẫn binh mà đi thành thọ xuân trong binh doanh binh sĩ sáng sớm liền nghe nói có ngoại địch tập kích bất ngờ thọ xuân sau đó lại gặp viên thuật cùng nhạc t i ể u các dẫn hai vạn tinh binh đi ra khỏi thành không lâu lại nghe được cửa tây hô tiếng g i ế t rung trời động địa đám người vốn là đối viên thuật s ư n g đế một chuyện trong lòng không c h ắ c hiện tại càng là lo sợ bất an chính do dự lúc không ít binh sĩ đầy người mang huyết địa chạy trở về t i ê u lên đại ma vương la tín dẫn quân giết tới đến, đến rồi thành thọ xuân thủ không được đám người nghe vội hỏi chuyện gì xảy ra la tín chính là cái kia hổ lao quan cầm lữ bố la tín sao liền chính là hắn hắn một người giết tới tường thành thủ thành chúng á c u đều quang. mau nếu Chuyện y chạy chạy chạy này n mình hắn giết đến tinh quang. Mọi người chạy mau đi, nếu không chạy liền chạy không xong. Chuyện này không có khả năng lắm đi, hắn coi như lợi hại hơn nữa, làm sao có thể một người liền đánh hạ một đạo cửa thành. h khả hại thể hạ h đệ đi, đi, đạo bị một Mọi lắm làm một một giết coi lợi sao cửa có có c ta thành thọ xuân thế nhưng là gia c ố thêm cao tốt lần mà lại nhiều huynh đệ như vậy tại trông coi hắn một người nói t o ạ c thành liền có thể phá thành đang nói bên ngoài tiếng la g i ế t đã tới gần khắp nơi vang lên la tín dưới trướng hán quân các binh sĩ tiếng la h ắ n từ châu mục la tín phụng chiếu thảo tặc tức vũ khí không giết quân ta ưu đãi tù binh đám người lúc này mới sợ lên xem ra thành thọ xuân thật là bị công phá mau chạy đi viên thuật bệ hạ cùng nhạc t i ể u tướng quân vừa rồi đã sớm chạy mất chúng ta nếu không chạy liền mạng nhỏ đừng chạy ngươi không có nghe bên ngoài hô tức vũ khí không giết sao không bằng đầu hàng đi chạy trước thì tốt hơn ai biết có thể hay không bị mất đầu viên thuật quân mọi người tận tan tác như chim n ô n g có lưu lại đầu hàng có chạy trốn ra khỏi thành còn có trốn ở trong góc thút thít tại lữ linh khởi tam nữ mang tiên phong đội giết hướng viên thuật đại doanh về sau thái văn cơ cùng trương xuân hoa bọn người dẫn trung quân cũng tiến vào la tín hỏi thái văn cơ nói luyện sư đâu làm sao không gặp nàng luyện sư lĩnh một quân ở ngoài thành bọc hậu bảo trì đường lui thông suốt để phòng thành nội có mai phục trong ngoài giáp công chúng ta phái người đem nàng toàn quân triệu vào thành thành nội không có mai phục la tín an bài nói ngươi phái người đem mặt khác ba cái cửa thành đóng bảo vệ chặt đang thành nội còn sót lại quân địch quân ta hiện tại bắt đầu toàn diện đi vào thủ thành chiến thái văn cơ mặc dù trên mặt có vẻ nghi hoặc nhưng cũng không nhiều lời trước tiên đem la tín giao phó chuyện đều phân công xuống dưới chư tướng đều lánh binh đi nàng mới lưu lại chậm rãi hỏi la tín nói quân địch g a n t ă n g sĩ khí quân ta chính thịnh hiện tại thừa thắng truy kích viên thuật quân không phải càng tốt sao la tín lắc đầu cười nói chúng ta tổng cộng chỉ có hơn ba vạn người lại một mình xâm nhập kẻ địch nội địa lúc này vội vàng truy kích quân địch rất dễ dàng liền thọ xuân cái này cứ điểm đều mất đi quản c h i cái gì mất đi thọ xuân ngươi một người là đủ đoạt lại thái văn cơ trên mặt hiện ra hoạt bát nụ cười ngươi đây là đem ngươi nhà đại tướng quân ta làm ra xúc sai sử a la tín ngã báng đầu đột nhiên một trận t r ò n váng mắt tối sầm lại chậm rãi đổ xuống bộ luyện sư lúc này vừa vặn đi vào trong thành bay nào tới một thành tiếp được hắn ngã hoạt thân thể la tín nàng kinh hoàng kêu lên dối ngón tay ngọc nhỏ dài hướng trên tay hắn mạch đập tìm kiếm cảm giác hắn mạch đập coi như bình thường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Vậy cũ lại phạm nàng nói với thái văn cơ thái văn cơ đôi mắt nhất chuyển xoay người cưới lên la tín thiên lý truy vân yên hướng trong thành bay đi ta đi tìm c ứ u binh nàng xa xa ném câu nói tiếp theo chốc lát sau nàng chở trương xuân hoa trở về chắc hẳn vừa mới trên ngựa nàng đã nói với trương xuân hoa qua tình huống trương xuân hoa xuống ngựa sau không nói hai lời móc ra một cái tinh xảo hộp gỗ lấy ra một viên đen nhánh đan dược cho la tín cho a n xuống dưới la tín c h ầ m rãi tỉnh lại vừa rồi một mình hắn trong thời gian ngắn đại lượng giết địch phượng dực khải thay hắn khôi phục thể lực không đủ đền bù hắn tiêu hao chuyển vận mặc dù có trương xuân hoa trước khi chiến đấu cho hắn viên kia kim đan tăng thêm mười điểm thể lực nhưng chúng quy là hạt cắt trong sa mạc hắn g á n g chống đỡ đến an bài xong bộ đội chiến lược rốt cục ngã xuống hắn xem xét chính mình hệ thống giao diện phát hiện thể lực tổng giá trị đã từ hai mươi tăng tới ba mươi điểm c ò người thừa có thể có d ù n thể lực vì 10 điểm. m kim đan, Trương Xuân Hoa gặp hắn tròng mắt nhanh như đan đã cường thân kiện thể kim đan tổng cộng liền hai hạt, đã cho hết ngươi ăn. Ngươi cho thể hạt, hết sau này nếu là lại có điểm không cẩn thận thần thật tiên đô không có cách nào cứu ngươi nhìn thấy b ị trí kế nhìn thấu la tín cười hắc hắc từ bộ luyện sư trong ngực đứng lên nói với bộ luyện sư mang theo bộ đội của ngươi lên thành tường chúng ta còn có nghiêm chỉnh việc cần hoàn thành chương 477, l a t í n quân thượng thiên rồi viên thuật dẫn dưới t r ư ớ n g hai vạn tinh binh tại thành thọ xuân bên ngoài mật trong rừng đi vội trên mặt hiện ra âm hiểm mà tươi cười đắc ý latín như ngươi loại này miệng còn hôi sữa hôn tiểu tử vậy mà cũng dám đến tập kích bất ngờ lao tử hiện tại ta để ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là tập kích bất ngờ nghĩ đến một hồi bộ đội của mình từ hán quân cánh bên kỳ quỷ xuất hiện tập kích lúc la tín nhất định là mặt mũi tràn đầy không thể tin được kinh hãi biểu lộ chỉ là nghĩ tới những thứ này viên thuật liền không khỏi cười lên ha hả hổ lao quan thời điểm bất kính với ta kiêm đe dọa đại thủ hôm nay nhất định phải la tín gấp b ộ i trả lại bên người binh sĩ nhìn thấy viên thuật thoải mái cười to tự mình cũng lẫn nhau thầm nói hôm nay bệ hạ đấu trí mười phần ngẩm cao nha la tín bất thiện dùng binh chính mình tìm tới cửa chịu chết tặng không đầu người bệ hạ có thể không, hứng Thế nhưng là ta nghe nói cái kia là tín là thiên hạ có cao cái nói ta tín kia sao. là là là viên ô không song sợ danh tướng, chỉ sợ không dễ chỉ đ ố phó. Chúng ta hạ thế nhưng là thuận theo h ta t bệ là i mệnh mà đản sinh chân long thuật i thiên gia i ê n tử, có c lao h ế cố đâu, người sợ cái đâu, u người Viên gì? sợ t h thính hai nghe được các binh sĩ nghị luận khoát tay chặt lại khinh thường nói la tín tên ngu ngốc kia tinh cái dám danh tướng hắn nhiều nhất cũng chỉ có cái su danh bốn vạn quân liền dám thẳng đến ta thành thọ xuân hạ chịu chết ngu không ai bằng mà lại kia ngu xuẩn liền công thành muốn ba cái vây công cũng đều không hiểu tập trung toàn bộ bộ đội tại cửa tây ta chỉ cần hai cánh đem hắn ba bọc trong thành bộ đội lại nhất cử dết ra ba đường giáp công quảng cứ gọi hắn bốn vạn binh mã chết không có c h ỗ t r ô n đây thật là thiên mệnh trên người ta cho nên liền địch nhân đều trở nên như thế chi ngu chỉ có thể dùng để phụ trợ ta anh minh dũng mãnh phi thường ha ha ha ha. bọn binh lính nghe hắn giảng được p h o n g khoáng vạn trượng đều không ngừng xu n ị n h nói vậy hạ h uy vũ lượng la tín huỳnh nến chi quang há có thể cùng bệ hạ nhật n g u y ệ n chi quang tranh nhau phát sáng viên thuật đắc ý cười ha ha bệ hạ phía trước lập tức tới ngay cửa tây bên ngoài phía trước trinh sát bẩm b ả o nói t ố t toàn quân đột kích đánh tan la tín chạm la tín đầu người người tiền thưởng vạn dặm quan bái sau tướng quân viên thuật rút kiếm vung về phía trước một cái các binh sĩ liền xông ra ngoài viên thuật ở phía sau chầm rãi cưỡi ngựa vểnh hai lên chờ lấy nghe được hán quân kêu thảm cùng khóc thét tâm thanh thế nhưng là đợi đã lâu một điểm động tĩnh đều không có chuyện gì xảy ra viên thuật hồ nghi nói hắn nhìn về phía trước đi phía trước bụi mù cuồn cuộn tất cả đều là binh sĩ chạy lúc kích thích bụi đất căn bản thấy không rõ lắm khởi bẩm bệ hạ la tín quân không cánh mà bay trinh sát phi mã tới báo cáo cái gì viên thuật không chịu tin tưởng lỗ thai của mình ngươi lặp lại lần nữa la tín quân mất đi tung tích không cánh mà bay trinh sát không dám ngẩng đầu nhìn viên thuật cái này sao có thể viên thuật phóng ngựa đi tới cửa tây trước chỉ có chính mình thủ hạ binh sĩ một mặt ngốc tướng tại chỗ nhìn quanh la tín bốn vạn nhân mã đã biến mất sạch sẽ nhạc t i ự u bộ đội giờ phút này cũng từ một mặt khác chạy vội ra nhìn thấy tình cảnh này cũng là mắt choáng váng người đâu thượng thiên rồi nhạc t i ự u rất lúng túng nhìn xem viên thuật hỏi bậy hạ la tín nhân mã đâu nói nhảm ta còn muốn hỏi ngươi đây viên thuật cả giận nói người thật là tốt làm sao liền không gặp rồi có binh sĩ rốt cuộc chú ý tới sông hộ thành bên trong trôi nổi thi thể binh lính cả kinh kêu lên bệ hạ sông hộ thành bên trong có thật nhiều quân ta tướng sĩ thi thể viên thuật vừa sợ vừa giận chuyện này rốt cuộc là như thế nào hắn nhìn về phía đầu tường phía trên quân coi giữ không biết tránh đi nơi nào lý phong đâu đem lý phong cho ta kêu đi ra hỏi một chút hắn chuyện này rốt cuộc là như thế nào hắn nói với nhạc ưu lý phong tướng quân bệ hạ để ngươi đi ra trả lời n h ạ chúng tiệu u trên kêu tường thành kêu lên. l c đã g ầ đến i trời dưới, cái dưới, viên Viên tới. ữ a trưa, lan ngựa. dòa ngựa trướng mắt mặt trên tường thành một tròn vật từ trên thành ném xuống dưới, lan đến viên thuật trước ngựa. Viên thuật tập trung thủ chút từ trên ngựa rớt ánh vòng không long đông ném xuống đến nhìn chính Phong đến hắn xuống Trung kém vào, là cấp, Lý quân xôn xao ai giết lý phong tướng quân có binh sĩ chỉ vào trên tường thành kêu lên cái kia là ai la tín hiện thân tại trên tường thành trên lưng to lớn hoa lệ màu xanh băng tinh song duệ cánh dưới ánh mặt trời lóe sáng trói mắt thoáng như thiên thần ha ha ha ha la tín cười văng nói viên thuật ngươi làm sao tới được muộn như vậy cho hay đã kết thúc thọ xuân đã bị ta đánh hạ đến viên thuật quân sĩ binh tất cả đều mặt không có chút máu ngắn ngủi một canh giờ không đến hắn làm sao liền đem cửa tây đánh hạ đến rồi cái này sao có thể cao như vậy tường thành hắn làm sao trong vòng một canh giờ liền công chiếm chẳng chẳng lẽ b ệ hạ thiên mệnh không dùng được rồi hôn trướng viên thuật nghe vậy quay người một kiếm đâm chết nói chuyện binh sĩ quắt ai còn dám ăn nói linh tinh chất vấn ông trời của ta mệnh đám người không dám nói nữa la tín cười nói viên thuật ngươi đúng là ngu xuẩn nếu là thiên mệnh tại ngươi ngươi có thể học ta giống nhau đem đạo này tưởng thành đánh hạ đến viên thuật sắc mặt tái x a n h liền muốn chỉ huy đại quân công thành bị nhạc t i ự u khuyên n ủ bậy hạ chúng ta mang chính là giã chiến bộ đội liền thang mây đều không có làm sao công thành viên thuật tỉnh ngộ lại hung tận nói la tín ngươi chờ đó cho ta ngươi không công lời nói ta cần phải công la tín dù bận vận ung dung mà nói hắn đem vung tay lên quắp cự n ỏ xe ném cổ cơ công kích theo ra lệnh một tiếng từng khối cự thạch cùng g ọ t được bén nhọn cự mộc ném bắn mà ra hướng dưới thành viên thiệu cùng nhạc t i ể u quân ném đi v a n h vài tiếng tiếng vang hơn trăm tên lính bị ném đưa tới cự thạch ghép thành thịt mối cự n ỏ múi tên gỗ phong tới lại đâm chết mấy chục người viên thuật cùng nhạc t i ể u q u â n q u y ế t dẫn quân hướng phía tây giang đồng phương hướng chạy trốn ta truy dẫn người k í chương hắn. Bộ luyện Bộ s cắm hảo h t ỏ muốn m n a b i n h x u ấ t chiến.、Không、cần、đuổi. Chúng Không đuổi. ta b ả o vệ tốt thọ Xuân là đ ư ợ c g i ữ lại viên t h hữu u ậ t ta tín La còn dụng. ngăn lại nàng nói. Trường lại 478, đêm nay cho ngươi học một khóa bộ luyện sư mặc dù không rõ la tín giữ lại viên thuật còn có cái gì dùng nhưng nàng biết la tín quỷ kế đa đoan liền cũng không nói cái gì ă n lấy chỉ thị của hắn đi làm đợi đến đem thành thọ xuân làm xong việc thiên đã tối xuống Mọi người theo ạ i t ọ Xuân b trinh sát báo cáo viên thuật bản đội ngay tại hướng lư giang phương hướng chạy trốn ta đã truyền lệnh mệnh lệnh các cửa thành phòng giữ bộ đội giữ vững tinh thần tích cực phòng bị lưu giang phương diện quân sự phản công thái văn cơ nói với la tín la tín gật đầu nói ừng làm tốt bất quá ta nhìn viên thuật hôm nay bị dọa cho phát sợ mười vạn đại quân một chút tổn thất ba thành hắn không có lá gan kia phản công cực khả năng tiếp tục chạy trốn để phòng chúng ta truy kích hắn lữ linh khởi nháy mắt mấy cái trong mắt lóe lên vẻ khinh thường hắn lá gan như vậy nhỏ nhưng lại dám khởi binh xương đế đây chính là hắn cái loại người này tham nghiệm hám lợi đen l ò n g thời điểm đầu g ố c nóng lên chuyện gì đều làm ra được nhưng thật gặp được đ ả kích lại ngay lập tức sẽ mềm xuống tới trương xuân hoa cười khanh khách nói loại người này thực chất bên trong chính là mềm rất sợ chân cơ thở dài một hơi đem tay khoác lên la tín trên bờ vai mạng thanh nói thật sự là biết người biết mặt không biết lòng nha mới quen tiểu quỷ này thời điểm ta cũng cho là hắn rất sợ đâu nói thoa đỏ tươi sơn móng tay nhọn ngón tay ngọc rôi đến véo nhẹ lấy la tín cái cảm cười nói Ai biết về sau nham biết mới phát hiện tiểu hiểm phát về quỷ này chân ự c con kỳ. kia La lấy tay, tín bắt lấy con kia tuyết t nộ e o trở lại c h cơ thoa r ê n nói, đuổi, có a y không sẽ dùng hình dùng dung sẽ tử. chân bóng nước sáng màu đỏ tươi môi son đan môi ghé vào lỗ thai hắn thổ khí như lan nhẹ nhàng thổi lấy khí thấp giọng nói không bây giờ đến chậm tỉ tỉ trong phòng đến để tỉ tỉ cho ngươi học một khóa nàng âm thanh mang theo kỳ mị tư tính có một loại mông lung mà dẫn ra tâm hồn r ụ lực nàng trung điệp lên ăn mặc màu xám nhạt bóng loáng siêu mỏng đai đeo tất chân thon dài đùi ngọc con kia ăn mặc trên mắt cá chân mảnh đen dao nhau dây buộc mảnh dày cao gót trắng non non mịn chân ngọc đưa qua đến mười bốn cm bén nhọn kim loại gót nhỏ tại la tín trên chân nhẹ nhàng huy động vẩy tới hắn toàn thân run lên một dòng nước nóng không chịu được từ đan điền thăng lên tới s a o chân cơ màu tím nhạt nhãn ảnh hạ sóng mắt lưu mị nhìn xéo qua la tín người ít đến bộ này la tí ngoài n miệng mặc dù nói như vậy nhưng nội tâm kém chút liền l u ô n hãm mau đem chân cơ vị đến cái ghế của nàng ngồi thẳng đệ lại nàng nói ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta còn không biết sao đến lúc đó khẳng định là đại roi ra đánh cho ta đùng đùng ta cũng không phải viên hy không tốt kia một ngụm hắn nghiêm mặt nói chúng ta bây giờ đang học ngươi còn như vậy ta liền đem ngươi nhốt vào phòng tối quân pháp xử trí nói hắn ý vị thâm trường nhìn chân cơ cười hắc hắc chân cơ mặc dù liền thích dùng roi ra đánh người nhưng nếu là nhân vật trao đổi nàng cũng giống như la tín không tốt kia một n g ụ m nghe vậy n h ữ mày sắng r ộ n g chán ghét không đợi la tín trả lời điêu thiền thái văn cơ bộ luyện sư tôn thượng hương đám người đã cùng đều lên cười nói chán ghét người của ta nhiều ngươi tính là cái gì la tín câu nói này nói đến nhiều các nàng tất cả đều học được chúng ta bây giờ chỉnh hợp viên thuật hàng quân tổng cộng có gần chín vạn binh mã muốn hay không phát binh đi giải từ châu chi vây vương nguyên cơ đám người cười đến không sai biệt lắm mới mở miệng hỏi không cần la tín khoát tay một cái nói phía trước lục lộ đại quân nghe được thọ xuân luân hãm bọn họ mất đi lương thảo chi viện tất không công tự tan cao thuận cùng triệu vân sẽ đem bọn hắn giải quyết tốt chúng ta lợi dụng khoảng thời gian này hảo hảo đem viên thuật quân c h ỉ n h hợp một chút bằng không bọn hắn không cách nào hình thành mạnh có lực lính tác chiến hắn nói với trương xuân hoa người phái người đem thọ xuân đại thắng tin tức cấp báo cho trường an đồng thời hỏi thăm một chút lần trước hạ chiếu lệnh giang đông tôn sách thảo phạt viên thuật chuyện có mặt mày không có tôn sách có nguyện ý không phụng chiếu làm việc từ khi trương xuân hoa cùng chân cơ bọn người gia nhập đội ngũ về sau la tín liền để các nàng phụ trách trong quân tình báo vắng lai dù sao các nàng một mực là làm dòng này xe nhẹ đ ư ờ n g quen trương xuân hoa gật đầu nói ta một hồi phải đây chính là ngươi buổi chưa không truy kích viên thuật nguyên nhân vì thăm dò tôn sách tướng quân bộ luyện sư hỏi la tín chưa phát giác nhìn tôn thượng hương một chút gặp nàng trên mặt mặc dù một mặt không quá quan tâm nhưng là ánh mắt bên trong vẫn toát ra một chút bất an cùng thấp thỏm hắn thở dài nói đúng thế hắn nhẹ nhàng chuyển động trong tay quân lệnh bài nói tôn sách người xưng ơ giang đông tiểu ba vương dưới trướng võ có thái sử tử hàn đương hoàng cái cam ninh lang thao chờ mạnh tướng văn coi chu du trương triều r a c á c cẩn lỗ túc lữ mông chờ trí sĩ lại phải sân nhà vùng sông nước chi địa lợi có thể nói là hiện tại nhất không thể khinh thường thế lực như vậy người bất luận là địch hay bạn đều hẳn là muốn nhanh chóng sáng tỏ xuống tới không phải vậy tương lai hắn bay lên lại nghị áp chế hắn liền khó càng thêm khó phải bỏ ra rất nhiều đời giá nói hắn lại ngắm tôn thượng hương một chút nữ bá vương nghe được liền la tín như vậy vô song võ giả đều đối đại ca của mình có chút kiến kỵ mặc dù nàng ban đầu là cùng tôn sách giận dỗi mà chạy đến giờ phút này gương mặt xinh đẹp bên trên cũng không nhịn được hiện lên một vòng vẻ tự hào mấy ngày k ế tiếp thọ xuân bộ đội một mực tại trình hợp huấn luyện bên trong trưa hôm nay la tín ngay tại trong phủ đệ buồn bực ngán ngẩm cùng tiểu kiều quan ngân bình nói đùa bên ngoài lính liên lạc khẩn cấp báo cáo la tướng quân có ba nhánh quân đội đã mau tới đến ngoài thành tinh k ỳ tế nhật bùi đất đầy trời không biết nhân số có bao nhiêu chương bốn trăm bảy mươi chín có chút liệu sự như thần dáng vẻ la tín đem toàn cầu định vị thực cảnh địa đồ mở ra điều đến ngoài thành rút ngắn xem xét ba nhánh quân đội một chi đánh lấy thanh châu chữ một chi đánh lấy cao chữ một chi đánh lấy triệu chữ tất nhiên là cao thuận cùng triệu vân lanh binh đến hắn thản nhiên đi ra nhàn nhã hướng cửa thành đi đến lính liên lạc âm thầm thán phục không hổ là một đấu một vạn vô song danh tướng đại quân áp cảnh phía dưới la tướng quân vẫn giống như đi bộ nhàn nhã bình thường phần này thong dong bình tĩnh khí độ thường nhân cũng đã khó mà nhìn theo bóng lưng la tín cùng quan ngân bình cùng tiểu k i ể u đi tới chỗ cửa thành còn lại chư nữ đều đã trên thành tập hợp la tín hạ lệnh đem cửa thành mở ra các binh sĩ hai mặt nhìn nhau hiện tại đại lượng nhân mã xuất hiện ở ngoài thành không rõ địch bạn la tướng quân mệnh lệnh này coi là thật để người vì khó tiểu tử này lại muốn chơi hoa dạng gì chân cơ nhữ mày nói nhìn thần trí của hắn vẫn là rất rõ ràng không giống tại mộc du lữ linh khởi nhìn chăm chú lên la tín biểu lộ nói đại kiều mang theo sùng bái thần sắc nói thế nhưng là một đoạn này thời gian đến nay ta luôn cảm thấy la tướng quân có chút liệu sự như thần dáng vẻ đâu các ngươi nhìn đây mới là bình thường nữ hải tử hẳn là có phương thức tư duy la tín s ô n g đại kiều giơ ngón tay cái lên khen ngợi nói đại kiều bạch ngọc tinh tế trên mặt nhất thời nổi lên một vòng đỏ ửng ta cũng cảm thấy la tướng quân rất lợi hại nha tiểu kiều đụng tới kêu lên ngươi cũng rất có tiền đồ la tín đối xử như nhau tán dương nói tiểu kiều hưng cao thải liệt hướng thái văn cơ cùng quan ngân bình khoe khoang nàng đạt được khích lệ la tướng quân nói ta rất tiền đồ nha các nàng gọi là làm tuổi nhỏ vô tri ngây thơ a vương nguyên cơ nghiêng mắt nhìn la tín một cái nói chúng nữ đều cười trộm không thôi mặc kệ là cái gì đều tốt ta muốn đi ra ngoài nên đón huynh đệ của ta nhóm la tín nhìn thấy xa xa quân mã đã chậm rãi đi gần đến hướng dưới thành đi đến huynh đệ hắn còn có huynh đệ trương xuân hoa vương nguyên cơ chờ nữ tử đều không hiểu chút nào lẫn nhau dò hỏi bộ luyện sư mặt lộ vẻ vui mừng nói chẳng lẽ là cao thuận cùng triệu vân đến rồi thái văn cơ cũng lập tức vui vẻ t ê u lên hẳn là bọn hắn nàng một thanh kéo qua bộ luyện sư cười nói chúng ta đi mau đại kiều tiểu kiều cùng quan ngân bình cũng liền bận bịu i cùng sau lưng các nàng đi xem náo nhiệt từ châu nhân mã đến rồi điêu thiển cùng trương xuân hoa nhìn nhau xem xét nghi ngờ nói thế nhưng là hắn là làm sao biết kia là từ châu nhân mã vương nguyên cơ suy nghĩ nói chẳng lẽ tiểu tử kia có thiên lý nhãn trương tinh thải gật đầu nói trước kia dường như nghe hắn hay sao nói qua cao thuận tướng quân lữ linh khởi nhìn về phía xa xa binh mã băng lanh trong thần sắc hiện lên một vòng kích động chúng ta cũng xuống dưới đến một chút náo nhiệt chứ chân cơ nói cũng ra khỏi thành đi trương xuân hoa bọn người đi theo ra ngoài đám người ở cửa thành chờ lấy kêu ba nhánh đại quân đến gần quả nhiên thấy cao thuận đám người cờ xí thật là triệu vân cùng cao thuận tướng quân thái văn cơ vui cười lấy chạy tới thay triệu vân dẫn ngựa la tín tiến lên cùng cao thuận cùng triệu vân hai người chặt chẽ ôm nhau ba người phân biệt đã lâu mặc dù không cùng một chỗ nhưng là đều tại hướng cùng một cái phương hướng nỗ lực lần này trùng phủng càng là hết sức cao hứng la tín đem hai người hướng c h u n g nữ dần dần giới thiệu triệu vân nghe nói la tín thương pháp chính là người truyền thụ cho hắn một hồi chúng ta luyện hai tay nữ bá vương tôn thượng hương đối triệu vân nói ai triệu vân không nghĩ tới vừa gặp mặt liền có người khiêu chiến có chút ngoài ý mớn la tín nói đây là giang đông tiểu bá vương m g ộ i muội nữ bá vương tôn thượng hương dã i nha đầu liền thích đánh nhau chúng ta những n à y học sinh ba tốt đừng cùng với nàng chơi uy tôn thượng hương dùng màu đỏ mười cm mảnh cao góp đầu nhọn bên trong ống d à y nhẹ nhàng đá la tín một cước ngươi nói ai là dã nha đầu cao thuận đi tới lữ linh khởi trước mặt mang trên mặt vẻ kinh ngạc hắn không nghĩ tới sẽ ở đây nhìn thấy lữ linh khởi cao tương quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ lữ linh khởi hỏi ánh mắt lạnh như băng bên trong hiện lên một tia ấm áp kinh ngạc dần dần chuyển thành vui sướng cao thuận mỉm cười nói linh khởi ta liền nói chúng ta nhất định có thể cùng một chỗ cộng sự nói hắn hướng lữ linh khởi đưa qua nằm đấm lữ linh khởi khoe miệng hiện lên một tia cười yếu ớt cũng dỗi ngọc q u y ể n cùng hắn tấn công hai người các ngươi xem ra dường như rất quen bộ g á n g a la tín cười nói hắn trong lòng vẫn là có chút lo lắng nếu là cao thuận biến thành t ì n h địch muốn cùng hắn đoạt nữ nhân kia nhưng làm sao bây giờ đâu mặc dù hắn cũng đồng ý mọi người công bằng cạnh tranh đầu này chân lý nhưng không biết cao thuận loại này 2.000 n ă m trước lao thập bát thế hệ có thể hay không giống hắn sáng suốt như vậy dường như nhìn thấu la tín lo lắng luôn luôn hỉ nộ không lộ cao thuận ha ha cười nói ta là nhìn xem linh khởi lớn lên nàng liền cùng cháu ruột của ta giống nhau lữ linh khởi ánh mắt lạnh lùng giống đao giống nhau trên người la tín bơi lên nói đầu g ó c ngươi bên trong đang suy nghĩ gì la tín cười hắc hắc vỗ tay nói không có gì ta tại thay các ngươi thân nhân cựu biệt trùng phùng mà cao hứng ngươi cũng không nên đoán mò chỉ sợ đang nghĩ vớ vẩn người là ngươi lữ linh khởi lãnh đạm nói cho la tín một cái liếp mắt đám người đem từ châu đến bộ đội đón vào thành tại trong phủ đệ thiết tiến chiêu đái triệu vân cao thuận tiến hội mới ăn được một nửa một cái lính liên lạc vội vàng đi đến đem một phong văn thư giao cho trương xuân hoa sau đó quay người ra ngoài